Tốc độ này so với bọn hắn trong kế hoạch tốc độ, nhanh không chỉ gấp 10 lần 3. Làm sao có thể? Lý lôi vẻ mặt trắng bệnh. Xem nơi đó. Có người một ngón tay vùng trời, đám người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được vị cường giả này bị nhanh như vậy triệu hoán nguyên nhân thực sự, chỉ là nguyên nhân này. Trên không, vị kêu bọn hắn vừa rồi quen thuộc qua yêu tộc tiểu hoàng con bị sâu trên không trung. Có người từ bên trên không ngừng đem hàng loạt chất lỏng rót vào trong cơ thể của hắn, một thùng lại một thùng, buộc hắn không gào to dưới bụng căng tròn vo. Sau đó, đem hắn nhắm ngay triệu hoán cường giả địa phương, khiến cho cái kia đủ để dội tắt hồn chi hỏa diễm mạnh mẽ nước tiểu, xâm nhiệm hiến tế chỗ, khiến cho cái kia mạnh mẽ tươi ngon mọng nước lực lượng bao trùm toàn trường. Đây mới là vị cường giả kia bị sớm triệu hoán nguyên nhân. Hiến tế cần có năng lượng cùng linh lực hay hoặc là mặt khác đặc thù năng lượng, vậy mà bởi vì vì yêu tộc tiểu hoàng con tồn tại, mà sớm bị hoàn thành ba. Lý Lôi bối rối. Trần Phong bối rối. Tất cả mọi người phủ Bọn hắn nhìn xem bị xem như năng lượng cải thiện khí cụ yêu tộc tiểu hoàng con, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần, thế mà. Thế mà còn có loại này kỹ thuật. chương 525, này tuyệt bích là hắc khoa kỹ A. Này có tính không hắc hoa kỹ. Trần Phong có chút ngộ. Nhìn xem một cái yêu tộc ở phía trên điên cuồng rót chất lỏng, một cái khác yêu tộc thì là cầm giữ tiểu hoàng con ông nhắm, nhắm ngay cần tươi ngon mọng nước lực lượng địa phương. Ấn. Đây nhất định là hắc hoa kỹ có hay không? Đương nhiên. Hiện tại vấn đề lớn nhất khẳng định không phải cái này, mà là bởi vì yêu tộc tiểu hoàng con nguyên nhân, vị kia mạnh mẽ làm người hít thở không thông cường giả, sắp thức tỉnh. Ông! Ông! Mặt đất bắt đầu rung động. Thân thể cao lớn bắt đầu lăng lư. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đây không phải lý lôi ban đầu gặp phải cái kia vẹn vẹn triệu hoán một cái tay cường giả yêu tộc, mà là chân chính sắp triệu hoán hoàn thành siêu cường giả. Đánh như thế nào? Có người một mặt mở mịt. Lý lôi vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt lạnh lùng tại trên người địch nhân quét qua, trầm ổn nói ra, "Chạy." "Nói đùa cái gì?" Vị gia này lúc trước vẹn vẹn khôi phục một cái tay đem hắn đả thương, hiện tại bản thể phục sinh. Đánh cái trứng. Là thời điểm biểu diễn chân chính chạy trốn kỹ thuật. "Chạy." "Chạy." "Chạy." Tất cả mọi người vắt chân lên cổ chạy trốn. Vị kia siêu cấp B tốc độ phụ trợ tiền bối, càng đem năng lượng thúc đến cực hạn, mang theo đám người một trận gió giống như rời đi nơi này, Liều mạng hướng về bên ngoài chạy đi kế hoạch gì, gặp quỷ đi thôi. Trong kế hoạch căn bản không có một màn này được chứ? Nhiệm vụ bọn họ mục tiêu cuối cùng liền là ngăn cản vị kia bị triệu hoán đi ra, mà bây giờ, nếu đối phương đã xuất hiện, chúng nó cũng chỉ có nước chạy trốn. Luôn cảm giác bị hố. Trần Phong cười khổ một tiếng. Chạy trốn sau khi, hắn quay đầu liếc nhìn yêu tộc tình huống. Ân. Vị kia tiểu hoàng con còn đang điên cuồng phóng ra, đón gió nước tiểu 10 trượng thật không phải là giả, cũng là nhìn xem nó vẻ mặt vật lộn vừa thống khổ bộ dạng. Trần Phong liền thần tâm khẽ động Tiểu ảnh. Xoạn. Một tia ánh sáng đỏ theo âm thầm loại lên. Mà giờ khắc này. Hiến tế chỗ Lao Yêu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Phong bọn hắn chạy trốn phương hướng. Hắc hắc. Nào có dễ dàng như vậy chạy trốn. Có thể tận mắt thấy vị đại nhân này khôi phục Là bực nào vinh hạnh. Các ngươi. Liên trở thành đại nhân nhóm đầu tiên tế phầm đi. Lao Yêu tự lầm bẩm Và anh. Mặt đất rung động. Vị cường giả kia thân thể cao lớn rốt cục đứng lên, cao vút trong mây, nó ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn thương khung, sau cùng rơi xuống Trần Phong trên người bọn họ. Soạt. Sát ý tràn ngập. "Hn." Hắn liền như thế từng bước một đánh tới. "Ta đi thử một chút." Một tên ghen chiến sĩ nổi giận. Hắn đường đường siêu a cấp, thấy một cường giả liền chạy trốn sao? Cứ việc Lý Lôi nói qua, ra hỏa này vô cùng khinh khủng, thế nhưng cái kia cũng chỉ là Lý Lôi lời nói của một bên mà thôi. Hắn nhìn kỹ một chút, Nay cương giả yêu tộc mặc dù hình thể to lớn, nhưng nhìn không lên có cái gì đặc thủ khí thế. Có lẽ. Hắn nếm thử một chiêu doanh sát mà đi. Ách. Cái kia yêu tộc đánh ở non e. Một cái nhàn nhạt năng lượng khí thể nấp đi ra, cùng tên này siêu A cấp gen chiến sĩ công kích đụng va vào nhau, vậy mà trực tiếp đem vỡ nát, cái gì đều không còn lại. Tổn thương. Không tồn tại. Ngoa tào. Người kia một tiếng kêu rên, xoay người chạy. Hiện thực vĩnh viễn là như thế. Nếu như ngươi không tự mình nếm thử một dạng, ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi hội bị bại nhiều thảm liệt. Này còn đánh mau. Căn bản không phải một cấp bậc. Vụ. Vụ. Mọi người điên cùng chạy trốn, chỉ là vị kêu cường giả yêu tộc tốc độ tửa hồ xa nhanh hơn bọn họ được nhiều. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị. a Đó là cái gì? Đang ở chạy trốn ghen công hội đám người bỗng nhiên xem thấy phía trước lại có người ngăn cản. Yêu tộc người sao? Trong lòng mọi người mắt lạnh. Chỉ là, chờ đến gần xem xét, bọn hắn liền yên lặng, bởi vì cái kia xuất hiện bóng mở, thình lình đúng là cổ tộc. Nhất là trung tâm nhất thủ lĩnh, rõ ràng là trong cổ tộc siêu cường giả lữ hồn. Thực lực của hắn, siêu A cấp 9. Chân chính đỉnh phong cấp nhân vật. Trần Phong. Ánh mắt của hắn quét qua, liếc mắt liền khóa chặt Trần Phong. Rốt cụ. Thấy ngươi. Lữ hồn sát ý đại thịnh. Này đều có thể gặp được. Trần Phong mặt tối sầm. Đương nhiên hắn sẽ không biết Lữ Hồn Thế, nhưng là chuyên môn vì hắn mà đến. Lần này, ta tất nhiên sẽ ngươi toại thi. Lữ Hồn sát ý nghiêm nghị. Tốt, tốt, tốt. Trần Phong an ủi nói, chém thành muôn mảnh có đúng hay không? Có điều, ngươi giết ta cũng vô dụng thôi, nhà ngươi người vợ đoán trường hội hận ngươi hơn, không bằng ta giúp ngươi giải thích rõ ràng như thế nào. Lữ Hồn liền khẽ giật mình. Cũng đúng. Nếu như giết Trần Phong, tựa hồ liền thành vĩnh viễn không cách nào giải quyết, kết. lúc trước không liền là bởi vì chính mình muốn giết Trần Phong. Người vợ mới hận chính mình lâu như vậy sao? Nếu như Trần Phong tự mình nói rõ lý do. Cho nên, Trần Phong không cho hắn quá nhiều cơ hội suy tính. Trước lúc này, chúng ta tốt nhất trước giải quyết đồ trời kia. Cái gì? Lữ hồn theo Trần Phong ngón tay phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nơi đó yêu khí ngút trời, kèm theo kinh khủng hào quang, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện. Là nó. Lữ hồn thần tâm chấn động mãnh liệt. thiên kia. Thế mà thành công khôi phục rồi. Yêu tộc. Chỉ sợ, thật muốn cuột khởi. Vâng anh. Kinh khủng tiếng nổ vang rền vang lên. Cái kia mạnh mẽ thân ảnh từng bước một đi tới, khiến cho lữ hồn hơi nghi hoặc một chút chính là, ngoại trừ ngút trời yêu khí bên ngoài, cường giả kia trên người còn có một cổ mãnh liệt đến trùng kích nội tâm mùi nước tiểu khai. Người chạy đi được sao? Trần Phong chỉ chỉ cái này tên to xác yêu tộc sẽ không để cho chúng ta sống sót đi ra. Lữ hồn im lặng. Hiển nhiên. Liên liên hắn cũng không nghĩ tới. Yêu tộc vị cường giả này khôi phục nhanh như vậy, vượt qua ngoài dữ liệu của mọi người. Hoặc là hợp lại, hoặc là cùng chết. Trần Phong hết sức bình tĩnh nói. Hợp lại xử lý nó. Lữ hồn cười lạnh, sau đó để cho các người đạt được gen chế tắc gen thuốc thử. Haha, ha, căn bản không có khả năng. Người suy nghĩ nhiều. Trần Phong nhìn hắn một cái, chỉ là hợp lại chạy đi. Đúng thế. Hợp lại chạy đi. Mặc dù cổ tộc có lữ hồn tại. Mặc dù ghen công hội có lý lôi mấy 10 tên siêu A cấp tồn tại, tại người cường giả này trước mặt, bọn hắn chỉ có thể chạy. Cũng chỉ có chạy phần. Có khả năng. Lữ hồn sau cùng đồng ý. Biến hóa vượt qua kế hoạch, hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lý lôi mấy người cũng không nghĩ tới, có một ngày, bọn hắn thế mà lại hợp tác với cổ tộc. Giống. Cường giả yêu tộc dít lên một tiếng. Kinh khủng sóng chấn động trong nháy mắt bao phủ, đất trống thậm chí đều bị sốc lên hơn hai thước. Đáng sợ uy năng bao phủ tất cả mọi người, mặc dù lữ hồn đều sợ hãi. Ông! Ánh sáng xanh lục đại thịnh. Lữ hồn quanh thân xuất hiện ánh sáng nhạt. Giúp ta ngăn lại những năng lượng này. Lữ hồn hư lạnh một tiếng, ta có biện pháp đem chúng ta cùng một chỗ truyền tống ra ngoài. Cương giả yêu tộc thả ra trùng kích quá mạnh, cái kia đáng sợ ánh sáng bao phủ, quá mức kinh khủng. Nếu như không chặn lại, hắn căn bản là không có cách tiến hành bất luận cái gì chống chân ở giữa truyền tống. Được. lý lôi đáp L Tương đạo vầng sáng đem cường giả yêu tộc trùng kích ngăn lại. Lý lôi cùng một tên khác siêu cấp B không gian năng lực giả âm thầm liếp nhau, đối phương khẽ gật đầu, xác nhận lữ hồn hiện đang thi triển chính là quần thể không gian truyền tống, vị trí cũng không có quá mức. Hắn mặc dù không cách nào truyền tống, nhưng là vẫn nhìn hiểu tọa độ. Toàn diện phòng ngự. Lý lôi nhìn đối phương càng ngày càng gần khoảng cách, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Vâng. Xoạn. Tương đạo phòng ngự xây dựng hoàn tất. Cái kia cường giả yêu tộc kèm theo mảnh liệt mùi xuất hiện, cuối cùng đã tới trước mặt mọi người, dơ lên to lớn nằm đấm, một quyền đánh xuống, không gian gần như vỡ nát. Mà nhưng vào lúc này, ánh sáng xanh lục đại thịnh. chương 526, cái tên này đang làm cái gì? Mà giờ khác này, yêu tộc chỗ. Lý lôi còn tại hỏi thăm bên người không gian năng lực giả. Mặc dù hắn đã liên tục xác nhận, lần này chuyển tống tọa độ không có vấn đề, thế nhưng trong lòng cái kia như có như không cảm giác nguy hiểm luôn luôn khiến cho hắn không yên lòng. Không có vấn đề. Vị kia không gian năng lực giả cười khổ, ta mặc dù không cách nào làm đến này cổ tộc như thế quần thể truyền thống, thế nhưng không gian năng lực ta vẫn là nhìn hiểu. Ừm. Tọa độ này chỉ hướng chính là ở đây. Hắn đem vị trí tọa độ phát ra tới. Lý Lôi đám người nhìn thoáng qua, Xác nhận không có vấn đề, tọa độ này hoàn toàn chính xác tại ghen công hội trợ giúp phụ cận, là bọn hắn có khả năng đạt được trợ giúp địa phương. Rất tốt. Truyền của tôi VN Lý lôi lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vâng! Yêu tộc công kích buông xuống. Mấy người hợp lại xây dựng phòng ngự trong nháy mắt lung lay sắp đổ. trọn vẹn 10 cái siêu A cấp, xây dựng phòng ngự, vậy mà chỉ có thể chống đỡ được cái tên này tiện tay một kích. Cái này toàn thân tràn ngập mùi vì yêu tộc rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đám người sợ hãi. Sắp không chịu đựng nổi nữa. Một người cắn răng nói nói, ngươi mẹ nó còn chưa tốt sao. Nhanh! Lữ hồn hít sâu một hơi. Muốn dẫn nhiều người như vậy rời đi, đối ta cũng là một việc khó, các người đặc biệt tới làm nhiệm vụ, có cần phải mang nhiều như vậy phụ trợ sao? Đương nhiên, nếu như chỉ là mang mấy người các ngươi siêu A cấp đi, ta hiện tại là có thể mở ra truyền thống. Lý lôi đám người nhất thời im lặng, từ bỏ những người khác. Làm sao có thể? Vâng, vâng, vâng. trước mắt lá chắn tầng tầng nổ tung. Mấy tên siêu A cấp cũng là dùng hết toàn lực, tận khả năng nhiều chi chống đỡ một chút thời gian. Lữ hồn thì là đang nghĩ biện pháp mò sớm hoàn thành truyền tống, đem mọi người mang đi. Hắn không có vấn đề sao? Lý lôi cắn răng hỏi hướng về phía bên người không gian năng lực giả Không có vấn đề. Người kia cười khổ. Được. Lý lôi lúc này mới tiếp tục kiên trì, nhìn chầm chầm hắn. Cùng lữ hồn hợp tác, vốn là Alexander, bọn hắn nhất định phải giám sát lữ hồn nhất cử nhất động. Giờ phút này. Tất cả mọi người đang liều mạng, tất cả mọi người đang bận rộn. Ngoại trừ Trần Phong. Lâu dài chiến đấu mang tới kết quả, liền là bọn hắn những người này trực giác bén nhạy dị thường, không chỉ có lý lôi một người cảm giác gặp nguy hiểm, Trần Phong cũng giống như thế. Là bởi vì nó sao? Trần Phong nhìn về phía trước mắt cái này tràn ngập mùi vị yêu tộc. Không. Trần Phong lắp đầu. Đây cũng là cảm giác nguy hiểm thứ này không ổn định nhất địa phương, nó mặc dù có khả năng cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng quá không rõ xác thực, nhất là loại này loạn cục bên trong. Bất quá. Trần Phong thần tâm khẽ động. Hắn tiêu hao một may mắn điểm trị, đã tìm được mối nguy nơi phát ra. Soạt, giả lập bóng mở khóa chặt một người lữ hồn. Quả nhiên, Trần Phong hai mắt khép hở, liền biết giá hỏa này tuyệt sẽ không đàng hoàng, là dự định truyền tống đến nơi chưa biết hố người sao? Không, ghen công hội cũng mang đến không gian năng lực giả, rõ ràng tiến hành qua xác nhận, tọa độ cũng không thành vấn đề. Trước mắt yêu tộc công kích càng ngày càng mạnh mẽ, cái kia cô cảm giác nguy hiểm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thú vị là Mặc dù trước mắt yêu tộc hung tàn đến tận đây, hung tàn đến tùy thời có thể dùng đem tất cả mọi người đoàn diện, thế nhưng Trần Phong y nguyên không có cảm giác được bất luận cái gì đến từ nó mới nguy. Điều này nói rõ này yêu tộc không có chút nào uy hiếp, thế nhưng là tình hình trước mắt rõ ràng. Trần Phong đống nhiên tỉnh lộ. Lữ hồn truyền tống chỉ sợ sớm đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ có như thế, bọn hắn mới hội sẽ không nhận này yêu tộc uy hiếp, thế nhưng nếu chuẩn bị hoàn tất hắn vì cái gì không truyền tống. Hắn đang chờ cái gì? À, trợ rút. Cái tên này, một dạng kêu trợ giúp. Xem ra, lần này là muốn tại tọa độ địa điểm tiến hành một trận chiến đấu. Trần Phong cười lạnh. Rất tốt. Đến lúc đó, liền nhìn một chút bên nào trợ giúp mạnh hơn. Chờ chút. Nếu hắn đã chuẩn bị hoàn tất, ghen công hội không gian năng lực giả vì cái gì không nhắc nhở. Không gian năng lượng giành dụng thứ này, hắn hẳn là rất hiểu mới đúng A Trần Phong lâm vào chầm tư. Lữ hồn. Không gian. Đồng nhiên, một ít lời nhanh như tia chốc trong đầu sẽ qua Chúng ta chấp hành đoàn đội nhiệm vụ thời điểm, Bống Nhiên đã mất đi ý thức, chờ chúng ta lúc thanh tỉnh, bản thân bị trọng thương, không hiểu thành mang tội chí thân. Nhớ kỹ, nếu như ngươi thấy một người chỗ Mi Tâm có kỳ thạch, vô luận lúc nào, địa phương nào, nhất định phải chạy, chạy xa xa. Từng câu lời nói Bống Nhiên nổi lên trong lòng. Những cái kia đã sớm xốc xếp manh mối Bống Nhiên đàn vào một chỗ. Chỗ Mi Tâm có kỳ thạch. Mất đi ý thức. Tỉnh táo. Trần Phong bỗng nhiên hiểu rõ cái gì. Linh. May mắn điểm trị có thể làm nhếu không gian truyền tống sao? Tiêu hao lớn như vậy sao? Vậy quên đi. Giúp ta khóa chặt truyền tống tọa độ, chân chính. tọa độ. Trân Phong mở ra hai mắt. Lý Lôi. Trân Phong đống nhiên mở miệng. Ừm. Lý Lôi nhìn về phía hắn. Chú ý dưới, nếu như lữ hồn cái tên này, nghĩ để cho chúng ta xuất hiện thương vong lại truyền tống, trực tiếp xử lý hắn. Chỉ cần chúng ta xuất hiện bất kỳ thương vong, trực tiếp ra tay. Trần Phong trong mắt sát ý nghiêm nghị. Hiểu rõ. Lý lôi không chút do dự. Hử. Lữ hồn hư lạnh một tiếng, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta nếu nói qua hội mang các ngươi ra ngoài, liền nhất định sẽ làm đến. Một người đều không ít. Lữ hồn trong tay bóng mở chấp động. Hán cai chán thậm chí có một chút nhỏ mồ hôi, nhìn qua đã hết sức. Đối với cái này, Trần Phong chỉ có ha ha. Mong muốn kéo dài thời gian hao hết ghen công hội tất cả mọi người lực lượng sao vẫn là tại chờ lấy sự trợ giúp của người đi qua. Không quan hệ, Trần Phong cũng muốn nhìn một chút. Lữ hồn đến cùng có tính toán gì không? Vâng! Vâng! Trước mắt tầng phòng ngự tầng nổ tung. Yêu tộc kinh khủng công kích, để cho người ta sợ hãi, 10 tên siêu A cấp đối kháng hắn một người, vậy mà ở vào hoàn toàn bị tra đạp trạng thái, không hề có lực hoàn thủ. Mà đáng sợ nhất là, nó hiện tại còn chưa tỉnh táo. Này yêu tộc chỉ thức tỉnh thân thể bản năng. Nó hiện tại chỉ là đơn thuần vùng vậy nắm đấm công kích, không có thả thả bất luận cái gì chiêu số. Đám người cười khổ. Bọn hắn biết. Nay yêu tộc một khi chân chính thức tỉnh, chỉ sợ một chiêu liền có thể mang đi tất cả mọi người. Cấp. Liền cương đại đến loại tình trạng này sao? Đây cũng không phải là cảnh giới chênh lệnh, căn bản chính là hai loại hệ thống sức mạnh được chứ. Vâng. Vâng. Yêu tộc hai mắt thất thần, từng quên hạ xuống. Ghen công hội cường giả cảm giác được rõ ràng lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng giảm xuống, mà đồng thời giảm xuống, còn có lữ hồn. Cái tên này vì không bị phát hiện chuyện ẩn ở bên trong, lực lượng của mình cũng đang điên cuồng giảm xuống, bằng không, làm sao có thể giấu giếm được lý lôi bọn hắn những lao hổ ly này. Mức tiêu hao này phương thức hoàn toàn là lưỡng bại câu thương. Không có chút nào ý nghĩa. Sau cùng, khả năng liệu chỉ có trợ giúp. Cho nên, ngươi đến cùng tiêu cái gì người. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Nơi nào đó, bóng tôi vẫn như cũ. Trên không mưa to không ngừng ăn mòn. Mấy người đứng tại mưa đen bên trong, mặc cho cái kia cô nước mưa cỏ rửa chính mình, đen kỵ táo tràng, như ẩn như hiện trong bóng tối, để lộ ra một vẻ sắc cơ. Nhận được tin tức sao? Nhận được. Là hắn sao? Vâng. Rất tốt. Một ngày này, chúng ta đợi quá lâu. Đúng vậy a Thở dài một tiếng tiếng vọng. Mấy bóng người lại biến mất trong bóng đêm. chương 527, chuyện ngoài ý muốn Một phút đồng hồ ghen công hội Cường giả xây dựng phòng ngự gần như đều bị phá hư 2 phút đồng hồ bọn hắn điên cuồng bổ sung sụp đổ phòng ngự hệ thống 5 phút đồng hồ bọn hắn năng lượng hao hết hết thể siêu a cấp phòng ngự toàn diện sụp đổ không còn có chút nào năng lượng tồn tại còn sót lại một đạo phòng tuyến cũng ở trên một giây bị một quyền sụp đổ hiện tại bọn hắn là thật không có bất kỳ cái gì phòng ngự với anh Cường giả yêu tộc một quyền hạ xuống lữ hồn Ngươi tờ mở còn chưa tốt sao. Lý lôi một tiếng gào thét. Hắn nhìn ra được, lữ hồn năng lượng cũng sắp khô kiệt. Còn kém một người. Chờ một chút. Lữ hồn gắt gao nhìn chầm chầm yêu tộc sắp hạ xuống nằm đấm. Tựa hồ đang tính toán người cuối cùng cần có năng lượng. 3, 2, 1. Và anh. Ngay tại một quyền kia hạ xuống trước đó. Đầy đủ. Lữ hồn ngạc nhiên kêu to. Ông. Bóng mở lấp lẽ. Yêu tộc một quyền hạ xuống. Ấm ấm nện tại mặt đất Cứ thế mà ném ra một cái hố to, mà tại chỗ những người kia, giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh. Trần phong mấy người, cuối cùng truyền tống đi. Không biết chỗ, nơi nào đó, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Trốn ra được, cảm nhận được đống nhiên không khí thanh tân, tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Rốt cụ, không có cái kia mùi nước tiểu. Cái kia to lớn yêu tộc, trên người đáng sợ nhất không phải vì năng của nó, mà là cái kia ngút trời mùi vị. Bởi vì đặc thù phương thức triệu hoán đi ra nguyên nhân, thực sự là. Mà lại bởi vì đặc thù lực lượng nguyên nhân, đoán chừng cái mùi kia không cách nào thành trừ hết. Không biết vị cường giả kia chân chính thức tỉnh về sau, hội mừng dỡ đâu, vẫn là biết phẫn nộ xử lý đem chính mình triệu hoán đi ra người đâu. Ơn, đó là cái vấn đề. Ha ha ha, láo tử còn sống. Có người mừng như điên. Những người còn lại cũng là vui mừng cười cười. Sau đó, có người vừa quay đầu, liền thấy một vệnh ánh sáng xanh lục. Đám người khoan khoái bầu không khí liền ngưng kết. Đúng rồi. Lữ hồn, còn có cái tên này. Xoạn. Bốn mắt nhìn nhau, sắc ý nghiêm nghị. Bản chính là không có thành ý hợp tác, giờ phút này nếu đi ra, ai cũng sẽ không chiếm ai. Xoạn. Một trong tay người mang theo hàn quang thẳng hướng lữ hồn. Nhưng mà. Lữ hồn chỉ là lạnh lạnh nhìn xem hắn. Và anh. Người kia công kích trên không trung bị đánh gãy. Mà bất khả tư nghị nhất chính là, cắt ngang hắn người, lại là hắn đồng bạn bên cạnh. Cái kia ghen công hội không gian năng lực người điều khiển ba. Ba. Đám người đột nhiên giật mình, chuyện gì xảy ra? Người cứ nói đi. Không gian kia năng lực giả bỗng nhiên cười. Hết sức quỷ dị. Liên loại thực lực này, cũng muốn giết ta. Không gian kia năng lực giả âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm, vẫn là hắn nguyên bản thanh âm, thế nhưng này giọng nói chuyện cùng phương thức. Lữ hồn. Người lại là lữ hồn. Lý lôi sắc mặt đại biến. Ha ha. Không gian kia năng lực giả nghiền cười một tiếng Hiện tại mới phát hiện, có phải hay không đã chậm. Vâng, một câu nói xong. Hắn toàn thân run lên, con ngươi trong nháy mắt thất thần, lại khôi phục như người bình thường. Ta, ta làm sao bây giờ? Hắn một mặt mở mịt nhìn xem đồng bạn bên cạnh. Đám người như rơi vào hầm băng. Ngươi, vừa rồi chúng ta tại làm chuyện gì ngươi còn nhớ rõ sao? Lý lôi run giọng hỏi. Vừa rồi, người kêu một mặt mở mịt, không phải mới vừa nói chuẩn bị liên hợp sao? Soạn. Mọi người sắc mặt trắng bệnh. Chuẩn bị liên hợp. Nói cách khác, theo lúc kia, hắn liền bị lữ hồn. Cái kia trước đó Lý Lôi hỏi thăm hắn hết thảy lời nói, hỏi thăm hắn hết thẻ tọa độ cái gì đồ vật. Đám người đột nhiên nhìn buồn phía. Ở đây, một mảnh hôn đột. Lý Lôi nếm thử liên hệ ghen công hội, có thể liên hệ, thế nhưng ghen công hội trợ rút, cách nơi này không biết bao xa, căn bản không kịp chạy đến. Coi như dùng năng lực đặc thù chạy đến, cũng phải vài phút. Mà thời gian này Và anh... Vâng anh. Mở tối trong huấn đột, từng cái tồn tại cường đại xuất hiện. Cổ tộc. Thuân mô sắc cổ tộc cường giả. Chư vị. Chỉ sợ các ngươi phải ở lại chỗ này. Lữ hồn ánh mắt lạnh lẽo Đến mức ngươi. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Trần Phong, chỉ sợ ngươi muốn đi với ta một chuyến. Hắn tin tưởng. Chỉ cần bắt đi Trần Phong, trắng đen tròn đẹp liền mặc cho chính mình nắm. Vậy không tốt lắm vì tứ. Trần Phong ngượng ngùng nói, ba người cùng nhau chơi đùa người ta hội khẩn trương. Xoạn. Lữ hồn mặt lại tái rồi một điểm. Ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Lữ hồn cười gần nói. Vâng. Phía sau hắn mây tên cổ tộc cường giả rốt cục đi ra. Mặc dù hắn bố chi xong tất cả những thứ này, cứ việc ghen công hội nhanh nhất cũng đến nơi đây cũng phải vài phút, thế nhưng lữ hồn y nguyên sẽ không để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh giải quyết. Giết. Hắn lạnh lùng rơi xuống cuối cùng mệnh lệnh Lý lôi mấy người trong lòng trật lệnh. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia, bọn hắn đã tiêu hao tất cả lực lượng, hiện tại gần như không thể chống đỡ một chút nào, nhìn xem mấy tên không kém chút nào siêu A cấp cổ tộc. Lý lôi đám người đã tuyệt vọng. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ cảng, thế nhưng không nghĩ tới, lữ hồn thế mà lại có loại thủ đoạn này. Này tính là gì? Linh hồn không chế. Phu thân. Thế nhưng là lữ hồn rõ ràng tại bọn hắn trước mắt. Lữ hồn chỗ mi tâm kỳ thạch không ngừng lấp lánh, tựa hồ tại chế dễu bọn hắn rốt nát. Là... Nhân loại đối cổ tộc hiểu rõ, cuối cùng vẫn là có hạn. Nhất là lữ hồn sư môn mạch này. Làm sao bây giờ? Mấy người liếp nhau. Xem ra chỉ có cái kia. Lý lôi thở dài một tiếng. Những người còn lại liếp nhau, cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn đã không có đủ bất luận cái gì năng lực chiến đấu. Như vậy chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là dùng cuối cùng át chủ bài, cùng lữ hồn đồng quy vô thợ. Ông. Trên người mấy người đã lấp lue ánh sáng nhạc. Ba. Trần Phong đem bọn hắn ấn trở về. Lý lôi hơi nghi hoặc một chút. Trần Phong chỉ là cười cười, nhìn phía xa xem náo nhiệt lữ hồn, tự sát đối vị này vô hiệu. Vị này lữ hồn đồng chí phân thân không thuật, không chừng cái nào thật cái nào giả đây. Ha ha. Lữ hồn chỉ là cười lạnh. thủ hạ công kích lại không có chút nào dừng lại. Kéo dài thời gian. Không tồn tại. Xoạn. Mấy cái cổ tộc bay bổng đánh tới, tốc độ hung mánh. Cần gì chứ? Trần Phong lắp đầu. Lữ hồn. Ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi kêu trợ rút. Trần Phong thở dài. Ha ha. Lữ hồn liền nhìn cũng không nhìn Trần Phong lướt mắt, hắn biết, Trần Phong nhất định là dự định kéo dài thời gian. Trợ rút. Nói đùa cái gì, không gian tọa độ thế nhưng là hắn thiết trí. Loại địa phương này, ngươi làm sao lại có trợ rút? Trước kia còn cảm thấy cái này Trần Phong thông minh, hiện tại xem ra, ha ha, bất quá là một chút ngu xuẩn kéo dài cho siếp. Ha ha. Lữ hồn cười lạnh hai tiếng. Chỉ là, ngay lúc này, một từng đạo hàn quang bỗng nhiên trên không trung lóe lên. Phúc, phúc, mấy đạo vết máu đống nhiên tăng vọt. Mấy cái nguyên vốn đã thẳng hướng lý lôi đám người cổ tộc cường giả, trên không trung thân thể thỉnh lình chia làm mấy khối, hung hăng ngã sắp xuống trên mặt đất. Máu, bán tung tué một chỗ. Lữ hồn con mắt đột nhiên trần to. Đây là, người nào? Lữ hồn quát to một tiếng. Trung quanh tàn ảnh lấp lué, lần lượt từng bóng người phiêu nhiên xuất hiện. Cầu lực Một người theo bên trái đi ra. Quách ra. Một người từ phía sau lưng đi ra. Thịnh người điều khiển chương trình. Một người theo phía bên phải đi ra. Ba đạo thân ảnh đứng chung một chỗ, tràn ngập sắc cơ. chương 528, chúng ta đưa nó xưng là, mô pháp. Là các người. Lữ hồn con người đột nhiên co vào. Ba cái thân ảnh quen thuộc khiến cho trong lòng của hắn lạnh bước, mà ngoại trừ ba người này bên ngoài, nơi xa mơ hồ tựa hồ còn có mấy người, ngăn chặn hắn hết thảy đường lui. Bọn gia hỏa này. Là bọn hắn. Năm đó hắn muốn diệt hết đoàn đội. Các người thế mà còn sống. Lữ hồn trong mắt sát ý trăng ngập. Nguyên lai những này lúc trước bị hắn bức đến tuyệt cảnh gia hỏa vậy mà không chết ba. Khó trách. Cái kia phỉ gũ lại ở Trần Phong trong tay. Là các người giao cho Trần Phong sao? Lữ hồn sát ý đại thịnh. Soạn. Ngay tại lữ hồn kinh sợ mấy người kia xuất hiện thời điểm, hàng quang lạnh leo quét qua. Ba người hợp lại thi triển ra bọn hắn tại mồ thôn nghiên cứu ra được mạnh mẽ tổ hợp kỹ. Và anh. Đáng sợ hào quang quét ngang mà xuống. Một cái siêu hình lập phương kết cấu màu đen hệ thống xuyên toa hư không mà đến. Tựa hồ muốn đem lữ hồn dập tắt. Các ngươi thật sự cho rằng có thể diệt đi ta sao? Lữ hồn miệng ai? Thật sự cho rằng hắn năng lượng hao hết là có thể không sợ dục làm. Ngây thơ. Ông. nhan nhạt hình quang lấp lẻ. Lữ hồn đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái. Ấm. Ẩm. Thế giới các nơi. Lữ hồn ngưng tụ cái kia vô số phân thân, lại tại thời khắc này toàn bộ vỡ nát, hóa thành đầy trời màu xanh lá hạt ánh sáng, biến mất ở hư không phân cuối. Ông. Hết thể hạt ánh sáng tại lữ hồn quanh thân tuôn ra. Màu xanh lá lấp lánh. Lữ hồn cái kia đã hao hết năng lượng, lại trong nháy mắt khôi phục thậm chí đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong trình độ. Vâng. cầu lực ba người công kích quét qua. Cái kia mạnh mẽ công kích Lại không có đối lưu hồn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Liên nay điểm lực lượng sao? lữ hồn khỏe miệng lộ ra một vệ niệm ai? Thực sự là... Yếu phát nổ A Ha ha! Cầu lực chỉ là nhìn về phía phía sau hắn. Lưu hồn ánh mắt lưu chuyển, này mới kinh ngạc phát hiện, vừa rồi cẩu lực ba người công kích vậy mà không có biến mất, mà là tại sao lưng của hắn xẹt qua một cái to lớn hình cung quy tích. Đem hắn gọi tới hết thẻ cổ tộc cường giả gạt bỏ. Cầu lực ba người chân chính mục tiêu. Lại là hắn những đồng bạn kia. Hô! Gió lạnh thổi qua. Lữ hồn đống nhiên ngây người, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, này hoang vu không biết chỗ, đối diện toàn là địch nhân, ghen công hội, trần phong, cầu lực. Ma phe mình, lại chỉ còn lại có chính mình. Hiện tại, người đã mất đường có thể trốn. Cầu lực rốt cục mở miệng, ẩn chứa bên trong vô tận hận ý. Một ngày này, hắn đã trở quá lâu quá lâu. Hắn từng cũng là một đời thiên tiêu, bọn hắn tiểu đội từng cái đều là tinh anh cấp chiến sĩ. Mỗi người đều có vô hạn tương lai cùng thành tiểu, nhưng là bởi vì lữ hồn. Hết thể tất cả đều hủy. Bọn hắn tại đáy biển đợi nhiều năm như vậy, chính là vì giờ khác này. Hôm nay, tất xác ngươi. Cầu lực vẻ mặt lạnh bước, kinh người sát ý bùng nổ. Ha ha. Lữ hồn cười to, bên người không có một ai về sau, hắn cũng không có chút nào khiếp đảm. Như thế cũng tốt. Lữ hồn tự lầm bẩm ta vỡ vụn chỗ co phân thân, mới khôi phục cho tới bây giờ tình trạng. Nếu là dễ dàng như vậy đem các ngươi giết chết, thật lãng phí. Ha ha. Lữ hồn nụ cười trên mặt trở nên dữ tận mà quỷ dị. Ông. Đáng sợ lục quang lấp lánh. Ánh sáng màu xanh lục chiếu dọi tại lữ hồn trên mặt, nhìn xem càng thêm thận người. Các ngươi, đều phải chết. Lữ hồn lạnh lùng nói. Hồn. hắn chỉ vào hư không. Xoạc. Một cố gợn sóng hư không lấp lánh. Cẩn thận. Trần phong trong nháy mắt cảnh giác. Hán nhớ rõ. Cái này Lữ Hồn còn có loại kia có khả năng khống chế lòng người năng lực, cực kỳ đáng sợ, nếu để cho hắn điều khiển ghen công hội người. Mà đúng lúc này, Cẩu Lực ra tay rồi. Một tầng nhàn nhạt màng bảo hộ xuất hiện, trôi nổi hư không, Lữ Hồn cái kia gần như nhìn không thấy trong suốt sóng chấn động tại hư không xuyên qua, đụng phải màng bảo hộ về sau hơi ngừng. Đây là Lữ Hồn con ngươi co vào. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta nhiều năm như vậy đều tại nhà rỗi? Cẩu Lực lạnh lùng nói ra, chúng ta thân là mạnh mẽ gen chiến sĩ, Đối loại này thần tâm tinh thần phòng ngự đều có được cực cao sức chống cự, cho dù là trong truyền thuyết siêu cường giả. Chúng ta tâm trí kiên định, liền xem như tâm linh mị hoặc, chúng ta đều có nắm chắc từ bên trong thoát thân mà ra. Coi như đánh không lại, cũng sẽ không bị khống chế. Thế nhưng là năng lực của ngươi, chúng ta lại không hề có lực hoàn thủ. Ta đối tinh thần phòng ngự xây dựng, tâm linh phòng ngự xây dựng, đối ngươi hoàn toàn vô hiệu, cho nên theo lúc kia bắt đầu, ta liền suy nghĩ, năng lực của ngươi đến cùng là cái gì? Chúng ta không ngừng tăng lên thực lực, chúng ta không ngừng phân tích ngươi. Mãi đến Trần Phong cho chúng ta mang đến tin tức của ngươi, ngươi chỗ đã dùng qua năng lực, chúng ta mới đem ngươi tất cả năng lực nghiên cứu triệt để. Ánh sáng xanh lục. Cẩu Lực nhìn về phía Lữ Hồn Mi tâm kỳ thạch, đó là không ở giữa lực lượng a. Ngươi nắm giữ là không gian hải tâm. Chỗ có phân thân, là ngươi không gian chi lực kéo giãn, ngươi cấu kiến nhiều tầng không gian, ngươi khiến cho không gian đè lên nhau, xuất hiện vô số cái chính mình. Cái kia nhiếp hồn chi thuật Càng không phải là tâm linh năng lực công kích, mà là ngươi dùng không gian năng lực, đem địch nhân tạm thời trục xuất, dùng phân thân của ngươi, đi thay thế nó, khống chế nó. Cứ việc ta không biết ngươi là như thế nào làm đến bước này, thế nhưng ngươi tất cả năng lực, trên bản chất, đều là không gian hạch tâm. Nếu là không gian, vậy chỉ dùng không gian phòng ngự là được rồi. Xoạn! Lữ hồn sắc mặt rốt cục biến hóa. Trên không! Cái kia nhàn nhạt màng vẫn tại trôi nổi. Cầu lực ánh mắt quét qua, tràn ngập hoài niệm. Đây là huynh đệ của ta tất khúc chí là màng, nó không có cái gì mạnh mẽ năng lực, chỉ có một cái tác dụng. Cấm chê không gian năng lực. Chỉ cần tại màng phạm vi bên trong, hết thể không gian năng lực ngưng kết. Cầu lực lạnh lùng nói ra. Mà lúc này đây, lữ hồn mới phát hiện, chính mình vậy mà không cảm ứng được bất luận cái gì không gian năng lực tồn tại. Xoạn. Hắn đếm thử thi triển phá không chảm. Nha. Vẫn còn ở đó. Thế nhưng là hắn không cách nào cảm ứng không gian năng lực y lực. Hắn đồng dạng không cảm giác được một chút xíu khôi phục lực lượng, thậm chí, vẹn vẹn một cái không gian cơ sở nhất năng lực, hắn tiêu hao đều vô cùng lớn lao. Này đáng chết mảng, đem hắn cùng thiên địa, cùng mảnh không gian này liên hệ, cắt đứt. Huynh đệ, ngươi thấy được sao? Cầu lực tự lầm bẩm Vâng anh. Cầu lực ba người xuất thủ lần nữa, mục tiêu, rõ ràng là lữ hồn. Vâng anh. Đáng sợ hào quang lấp lánh. Trần phong đám người chỉ là nhìn xa xa, không như trong tưởng tượng thế lực ngang nhau Không có đối kháng, chỉ có cầu lực 3 người đối lữ hồn nghiêng về một bên bạo ngược. Hơn 10 năm chờ đợi. Hơn 10 năm hận ý. Hơn 10 năm nghiên cứu. Hơn 10 năm nhằm vào. Cầu lực đám người mấy giờ khắc này thật quá lâu. Bọn hắn nguyên bản cũng không có cách nào làm đến, thực lực sai biệt quá lớn. Nhưng là bởi vì siêu ít ghen thuốc thử nguyên nhân, bọn hắn một dạng bước vào siêu A cấp. Phúc! Hàn quang loại lên. Cầu lực vũ khí tại lữ hồn trên người sẽ qua, vết máu bay tứ tung. Làm sao có thể? Lữ hồn hoảng sợ. Hắn rõ ràng là siêu A cấp 9 trình độ, rõ ràng so 3 tên này không biết mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương mỗi một lần công kích, đều vượt xa chính mình. Chẳng lẽ là... Hắn nhìn về phía cẩu lực vũ khí bên trên cái kia lóe lên nhàn nhạt một lớp màng. Hắn cảm nhận được lực lượng cương đại. Phát hiện sao? cầu lực cười lạnh, đây là tất khúc chí năng lực. Mặc dù hắn bởi vì người mà chết, mặc dù hắn không có tận mắt thấy cảnh này, thế nhưng là hắn sáng tạo năng lực lại bị giữ lại. Soạt, hắn vũ khí hoành không quét qua. Cái kia nguyên bản bình thường vũ khí bên trên, lại như độ một tầng ánh bạc, ánh bạc lóe lên, Lữ Hồn cái kia nguyên bản mạnh mẽ không gian phòng ngự như giấy trắng bị cắt đứt. Cầu lực ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên mà qua. Chúng ta đưa nó xưng là. Mô pháp. Chương 529, tích tích đánh người. Mô pháp. Lữ Hồn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có thể cảm nhận được phía trên kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, chính như Cầu Lực nói Đây là đặc biệt nhằm vào năng lực của hắn, này đáng chết mô pháp, có thể hạn chế hết thể không gian năng lực. Loại này mô pháp, đối phó mặt khác bất luận cái gì năng lực tới nói, đều căn bản vô hiệu, thế nhưng duy trì có đối với hắn. Lữ hồn có chút tâm lệnh. Phúc! Phúc! Hàn quang lóe lên. Lữ hồn trên người lại nhiều mấy đạo vết máu. Siêu A cấp 9 đỉnh phong, giao đấu 3 cái siêu A cấp 1 hoặc siêu A cấp 2 khoảng chừng kẻ địch, vốn nên là hoàng ngược, bây giờ lại đã thành bị lăng nhục chiến đấu. Vẹn vẹn bởi vì cái kia đáng chết mô pháp. Tất khúc trí. Nhìn thấy không? Cầu lực ánh mắt lạnh bớt. Hắn mỗi tại lữ hồn trên người xẹt qua một đạo vết máu, đều sẽ hỏi một chút, đây là huynh đệ của ta lực lượng. Phúc! Lại là một đạo vết máu. Nhìn thấy không? Đây là người năm đó hại chúng ta một cái da lớn. Cầu lực từng chữ nói ra. Hắn một câu một câu nói xong, tựa hồ muốn những năm này nhận khuất đục toàn bộ trả lại lữ hồn. Đúng vậy, hơn 10 năm lòng chua sót. Sao có thể khiến cho hắn sảng khoái như vậy chết đi? Hắn muốn nhìn, nhìn xem lữ hồn tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi run dậy. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, đường đường siêu A cấp 9 đỉnh phong làm sao lại không nắm chắc bài? Lữ hồn, lá bài tẩy của ngươi lại là cái gì? Cầu lực ánh mắt lạnh lùng. Mà giờ khác này, Trần phong đám người đã sớm tránh xa xa. nay căn bản không phải bọn hắn có khả năng nhúng tay chiến đấu, ghen công hội mặt khác siêu A cấp chiến sĩ. Cũng tại thừa cơ khôi phục đây là cơ hội tốt nhất. Mô pháp. Lý lôi nhìn xem cầu lực bọn người trên thân lực lượng động tâm. Quá cường đại. Có thể làm cho siêu A cấp một nhẹ nhõm đối kháng siêu A9. Đây là như thế nào lực lượng kinh khủng. trọn vẹn vọt 8 cái nhỏ đẳng cấp A. Mặc dù cái kia tất khúc chí sáng tạo, trước mắt chỉ đối không gian năng lực hữu hiệu, thế nhưng nếu như giao cho Gen công hội hoặc là nghiên cứu khoa học kết cấu nghiên cứu, có lẽ lại có thể trở thành nhân loại một đại sắc khí Lữ hồn trên người lần nữa nhiều hai đạo vết máu. Người cùng bọn hắn nhận biết. Lý lôi xích lại gần tới. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu. Như vậy. Lý lôi hát hát vui lên. Có biện pháp nào không đem cái này mô pháp làm tới. Ta nghe qua màn hình miêu rán. Bàn phím miếng rán. Này còn là lần đầu tiên trông thấy vũ khí miếng rán. Người suy nghĩ một chút. Về sau ta ghen công hội nếu như người người đều lại. Lý lôi hết sức xúc động. Hiển nhiên nghĩ đến lấy hậu nhân loại thực lực tăng nhiều dáng vẻ cũng là Trần Phong khẽ chau mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Bởi vì hắn theo lý Lôi Miêu tả suy nghĩ một chút loại kia hình ảnh, mọi người tại sắp ra ngoài chiến đấu trước, ghen cửa công hội người người nhồn nháo. Tổ chuyên miếng dán trăm năm danh tiếng lâu năm, thiếp không rất đòi tiền. Chuyên trú miếng dán 20 năm, hàng năm thiếp mảng có khả năng cuốn tinh cầu 3 vòng nữa. Một mảng nơi tay, thiên hạ ta có. Chỉ có 998, không gian mô pháp lớn bán hạ giá. Thiếp một 2. Bảo hộ chính ngươi. Theo miếng rán bắt đầu, bản nhân chuyên nghiệp nhưng rán, không gian màng hỏa diễm màng lôi mạng, thời gian màng cái gì cần có đều có. Chỉ có người không nghĩ tới mạng, không có người thiếp không đến mạng, chuyên nghiệp nhưng rán, xin mời quyết định nết xanh nhắn hiệu. T. Trần Phong một cái giật mình tỉnh táo lại. Nếu thật là nếu như vậy, vậy cũng thật là đáng sợ. Hắn nhìn về phía giữa sân. Trận này đặc thù chiến đấu, giống như hồ đã tới kết thúc rồi. Lữ hồn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Tại mô pháp thần kỳ tác dụng dưới, cầu lực ba người cơ hồ đem lữ hồn ngược sát, chỉ là lữ hồn cái tên này, đến bây giờ, lại còn không sử dụng át chủ bài. Đúng thế. Tất cả mọi người đang chờ. Cấp bậc này lao ra hỏa, làm sao có thể không nắm chắc bài. Cầu lực đang chờ. Trân Phong bọn hắn cũng đang chờ. Bởi vì ai cũng biết, một khi át chủ bài phong thích về sau, lữ hồn còn không thể thoát khỏi khốn cảnh, hắn liền chỉ có một con đường chết. Là chân chính không có hy vọng Lại là một đạo hàn quang lóe lên. Cẩu lực vũ khí trong tay kèm theo mô pháp gần như đem lữ hồn ngực đâm xuyên. À, lữ hồn nhìn một chút ngực vết máu. Quả nhiên, không chịu nổi sao. Lữ hồn ánh mắt đống nhiên trở nên bình thản. Hắn nguyên lai tưởng rằng cẩu lực bọn hắn mô pháp không cách nào chống đỡ quá lâu, cho nên tại kiên trì. Thế nhưng hiện tại xem ra, vô luận đối phương có thể kiên trì bao lâu, đều so thời gian của mình muốn ứng dài. Cho nên, chỉ có thể động dụng một chiêu kia sao. Lữ hồn thở dài, nếu có thể, hắn hy vọng mình đời này cũng sẽ không dùng đến. Ngươi biết không, khi còn bé, sư phụ ta từng dạy qua ta một chiều, thế nhưng hắn nói qua, không đến thời khắc nguy hiểm, tuyệt đối không cho phép vận dụng, bởi vì quá. Lữ hồn lắc đầu, không nói tiếp. Đám người cảnh rắc lên. Cái tên này, rốt cục phải dùng đến lá bài tẩy sao. Đám người nắm chặt vũ khí, bọn hắn biết, đây là một cơ hội cuối cùng, hoặc là lữ hồn dùng át chủ bài đào thoát hoặc là bọn hắn triệt để gạt bỏ cái tên này. Soạt, cầu lực khiến cho mô pháp tiêu tán bốn phía. Hắn phong tỏa chỗ có không gian, tuyệt không cho Lữ Hồn cơ hội chạy trốn. Cứ việc mô pháp không là tuyệt đối cấm chỉ, thế nhưng tại mô pháp bao phủ xuống, bây giờ Lữ Hồn cũng không có đủ phá không chạy trốn năng lực, bởi vì quá gian nan. Mấy người hướng về Lữ Hồn thắt chặt vòng đây. A. Lữ Hồn một tiếng cười khẽ. Hắn xem hướng lên bầu trời, hít sâu một hơi. Cẩn thận. Cầu lực nhắc nhở Bọn hắn biết lữ hồn kinh khủng, dù cho mô pháp gia chỉ cũng không dám kinh thường. Lý lôi mấy người cũng theo khôi phục bên trong may mắn, theo bản năng chuẩn bị trợ rút, nếu có thể, bọn hắn cũng sẽ không khiến cho cái này cổ tộc siêu cường giả chạy đi. Siêu A cấp 9, xa như vậy hoàn toàn không phải siêu A1 có thể so sánh được. Bầu không khí, đông nhiên biến đến đáng sợ. Giết, cầu lực vũ khí trong tay lại một lần nữa hạ xuống. Mà giờ khắc này, lữ hồn xem hướng lên bầu trời. Một cố nhàn nhạt năng lượng bắt đầu ngưng tụ, đồng nhiên tại lữ hồn bên người co vào, lữ hồn đồng nhiên xem hướng lên bầu trời phương hướng. Một tiếng gào thét, rít gào thương khung. Và anh, trên bầu trời mây đen cơ hồ bị đánh sơ xác kèm theo lữ hồn thanh âm thẳng vào mây trời. Cứu, mệnh, a lữ hồn rít gào hô lên ba chữ này. Đang làm tốt phòng ngự chuẩn bị cầu lực ba người nhất thời thân thể cứng đờ. Cứu, cứu mạng, ghen công hội đám người cũng là một mặt mộng bức. Ai có thể nghĩ tới, lữ hồn nhẫn nhịn nửa ngày, đúng là như thế một cái chiêu số. Thanh âm kia tựa hồ có ma âm sỏ lỗ thai hiệu quả, tùy tiện xuyên phá mây xanh, mọi người sắp mặt ngừng trọng, chờ đợi một lát, trên không hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có có đồ vật gì xuất hiện. Cầu lực! Lý lôi! Không có tới sao? Lữ hồn nghi hoặc nhìn bầu trời, trận lấp đầu. Có lẽ, lại bị cái kia đáng chết màng chặn. Người đang đùa chúng ta sao? Cầu lực trong mắt hàn quang lóe lên. Cái tên này coi là tùy tiện hô một câu, liền có thể để bọn hắn phạm chiến lược sai lầm sao. Làm sao có thể? Lý lôi mấy người cũng là biểu môi, chỉ có Trần Phong sắc mặt có chút quái dị, bởi vì chỉ có hắn biết, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta từng nghe bọn hắn nói qua. Khi còn bé, bọn hắn thường xuyên bị đánh khóc, cho nên sư phụ chuyển cho bọn hắn bí quyết, liền là hô cứu mạng, đó là dùng phương thức đặc thù tạo thành bí quyết, chỉ cần ngươi kêu đi ra, là có thể tùy tiện xuyên qua hết thể chứng ngại chuyến đến phụ cận sư huynh đệ nơi đó vô cùng lợi hại. Đương nhiên khi còn bé bọn hắn thường xuyên sẽ dùng, trưởng thành ngược lại một lần chưa bao giờ dùng qua, bởi vì quá mất mặt. Tân Hải thông qua màn sáng làm Trần Phong giải thích nói Thì ra là thế. Trần Phong giật mình Bởi vì ta khoảng cách gần nhất hết thể cái thứ nhất phát đến bên cạnh ta sau đó bị cưỡng ép chặn lại chẳng qua nếu như cái tên này tiếp tục hô đi xuống. Tân Hải lắc đầu. Trần Phong liền kinh động như gặp thiên nhân. Ngoa tạo Cổ, cổ tộc bản tích tích đánh người. chương 530, lục thế giới. Không biết chỗ. Lữ hồn tiếng kêu thảm thiết tại hư không quanh quẩn. Đáng tiếc, không ai có thể nghe được thanh âm của hắn, bởi vì tần hải nguyên nhân, lữ hồn cái này chiêu hồn thức tích tích đánh người, nhất định là không cách nào để cho người thành công. Cầu lực ba người vẻ mặt khó coi, bọn hắn cảm giác mình bị chơi sỏ, lữ hồn đều tình trạng này, còn có tâm tư đùa nghịch bọn hắn, đến cùng là nhiều xem thường bọn hắn. Ta cũng không tin bức không ra lá bài tẩy của ngươi. Cầu lực trong mắt hàn quang lấp lẽ. Giết. Mấy trong tay người hàn quang càng tăng lên. Tương tâm một nhàn nhạt mảng tại bao quanh, cầu lực ba người hiển nhiên dùng mạnh hơn uy năng. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, không ngừng tăng lên uy lực của mình, có thể bức ra lá bài tẩy của ngươi tốt nhất. Nếu như đều cái này tình huống ngươi còn không muốn dùng át chủ bài, vậy liền bị đánh chết tươi đi. Và anh. Kinh khủng hào quang lấp lẽ. Đồng nhiên. Lữ hồn nhắm hai mắt lại Cầu lực ba người công kích tại ở gần lữ hồn thời điểm, đồng nhiên biến đến vô cùng chậm chạp, chung quanh phong lớn không gian màng đồng nhiên ở giữa toàn bộ biến mất. Ông! Lục quang nhàn nhạt lấp lẻ. Toàn bộ thế giới tựa hồ trong chốc lát bị ánh sáng xanh lục bao phủ. Mỗi người bên người đều xuất hiện một cái đường cong tạo thành màu xanh lá hình lập phương, mỗi một đạo lục đường đều rõ ràng mà lại sáng ời, ở trong bóng tối lại như vậy lóa mắt. Này cái gì? Mọi người tâm thần kinh hoàng. Toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại màu xanh lá. Nguyên bản mưa đen, đất ai, tựa hồ cũng tại thời khắc này biến mất, ánh mắt mọi người đi tới chỗ, chỉ có vô tận màu đen, cùng trong suốt sáng long lanh màu xanh lá đường cong. Át chủ bài. Đây là lữ hồn át chủ bài. Trong lòng mọi người nhảy một cái. Rốt cục. Đem giá hỏa này chân chính át chủ bài bước đi ra. Chỉ là, đây rốt cuộc là cái gì? Không có người biết rõ. Trần Phong nhìn một chút máy truyền tin. Hắn cùng Tần Hải liên hệ đã tách ra, này căn bản không phải cái gì tia sáng xanh lá đưa đến bóng mở hiệu quả, ở đây. Sớm đã không phải là lúc đầu không gian. Đây là dị không gian? Ghen công hội tên kia không gian chiến sĩ nuốt một thoáng nước bọn, độc, độc lập vận hành không gian. Hoan nên đi vào thế giới của ta. Lữ hồn nhìn về phía đám người. Đập, đập. Hắn từng bước một đi ra, dưới chân vậy mà tự động xuất hiện màu xanh lá ngăn chưa tạo thành cầu thang. Ông, ông. Trung quanh vô số màu xanh lá ngăn chứa di động. Đám người chung quanh phương vị, vậy mà theo ngăn chứa di động bắt đầu biến hóa. Cái này là cái quỷ gì đồ vật. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Không gian. Nhất là không gian độc lập. Rất nhiều người đều từng có, thậm chí được chứng kiến. Nói như vậy, một cái hoàn chỉnh không gian, có thể theo kết cấu, hoàn thiện độ, ổn định độ tới tay, người thậm chí có khả năng chế tạo ra một cái hoàn toàn không tồn tại không gian. ghen công hội, liền có mạnh mẽ ghen chiến sĩ. Chính mình cấu kiến một cái cung điện thế giới Nghe nói thế giới của hắn Có được đủ loại đặc thù cung điện Kỳ diệu mà rực rỡ Là cái kia cái chiến sĩ dùng không biết bao nhiêu năm thời gian ngưng tụ ra Đây là truyền thống không gian độc lập Thì tương đương với người nắm giữ một cái tiểu thế giới Muốn làm cái gì đều có thể Thực lực càng mạnh Ngươi ngưng tụ tốc độ càng nhanh Ngươi có thể đặt đồ vật càng nhiều Không gian của ngươi cũng lại càng lớn càng ổn định Thế nhưng duy chỉ có không có có trước mắt dạng này Lữ hồn cái thế giới này Đơn giản tới cực điểm, cơ hội là cái không gian chiến sĩ cũng có thể làm đến, thế nhưng ở đây chân chính địa phương khác nhau ở chỗ. Soạn! Cầu lực cố gắng bổ về phía lứa hồn. Dưới chân hắn màu xanh lá ngăn chứa, lại mang theo hắn tự động rời đi. 3. Cầu lực đột nhiên giật mình. Cái không gian này, lại là phát triển. Những thứ kia, cứ việc chỉ là đơn giản đường cong tạo thành màu xanh lá ngăn chứa, màu xanh lá hình lập phương, thậm chí ở giữa liền màu xanh lá bổ sung đều không có, chỉ là đơn thuần màu đen. Thế nhưng, tất cả mọi thứ tựa hồ đều là sống. Xoạc, xoạc, đám người dưới chân màu xanh lá ngăn chứa di động Tứ xứ. Toàn bộ không gian đều tại dùng lữ hồn ý thức vận chuyển, căn bản là không có cách công kích đến hắn. Đây là lữ hồn không gian. Không, càng chuẩn xác mà nói. Đây là thuộc về hắn thế giới, thế giới chân chính. Ông, lữ hồn mi tâm kỳ thạch lấp lué ánh sáng màu xanh lục. Cái thế giới này, hết thể tất cả đều thuộc về lữ hồn. Cùng vừa rồi mô pháp thời điểm tình trạng tương phản, lần này bị hạn chế năng lực, ngược lại là cầu lực bọn hắn. Tất cả năng lực, đều cùng liên lạc với bên ngoài không lên. Uy năng đại giảm. Thiêu hao đại tăng. Không cách nào khôi phục Cái này khiến bốn là siêu A cấp 9 lữ hồn khác, giống như thần sáng. Ngưng. Lữ hồn tùy ý một chút. Cầu lực ba người chung quanh riêng phần mình xuất hiện một cái to lớn màu xanh lá đường còn tạo thành hình lập phương, đem bọn hắn khóa chặt ở bên trong, cũng không còn cách nào động đậy Ừm. cầu lực nếm thử di động hắn mua đi một bước hình lập phương cũng sẽ đi lên phía trước một bước đen kịt thế giới đen kịt ngăn chứa cầu lực hợp với đi ra mấy bước càng không có cách nào đi ra dây kia đầu hình lập phương cầm tủ mà hắn đi lên phía trước mỗi một bước nhìn như đi trên thực tế như cũ tại nguyên chỗ cái thế giới này vốn là không do bọn hắn làm chủ Tại sao có thể như vậy mọi người tâm thần run lên ở cái thế giới này nữ hồn quả thực là thần linh một dạng tồn tại ba Đánh như thế nào? Bọn hắn bức ra lữ hồn át chủ bài, nhưng là chưa từng nghĩ tới, lá bài tẩy của hắn vậy mà lại mạnh mẽ như thế. Nếu là sớm dùng đến, bọn hắn xấu diệt. a chờ một chút. Trần Phong đống nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng à, nếu không gian này mạnh mẽ như thế, vì cái gì không còn sớm dùng đến, thậm chí bị cầu lực đám người trà đạp. Là bởi vì át chủ bài? Không. Trần Phong nhớ tới lúc ấy lữ hồn biểu lộ, hắn không phải không dùng, mà là rõ ràng không muốn dùng. Tình nguyện thụ thương cũng không nguyện ý sử dụng này thần kỳ màu xanh lá đường con thế giới. Bởi vì cái gì? Bởi vì thế giới này chưa hoàn thiện. Hoặc là... Ở đây còn có này một loại nào đó sơ hở hoặc là nhược điểm tồn tại. Trần phong thần tâm khẽ động. Linh, giúp ta xem một chút cái thế giới này. Vâng. Linh ánh mắt tại đây mảnh thế giới thần kỳ quét qua. Cảm giác của nàng năng lực cũng là xây dựng ở trần phong năng lực trên cơ sở. Chỉ có siêu bê năng lực nhận biết. Cũng không có phát hiện cái thế giới này dị thường. Thật có lỗi. Linh nói nói, chưa phát hiện gì thường. Không có việc gì. Trần Phong lắp đầu. Linh trọng yếu nhất năng lực là ưu hóa. Hán nguyên bản siêu cấp B cảm giác đi qua Linh ưu hóa chắc chắn tăng lên trên dịa rộng. Hán nguyên lai like tưởng rằng, có thể phát hiện một ít gì đó đâu, xem tới còn chưa đủ. Cũng thế, liền xem như Linh cũng không có đem em mở, mở cờ ưu hóa thành UFS nghịch thiên năng lực. Người đáng ghét đều ở cùng một chỗ. Lữ hồn ánh mắt tại cầu lực ba người cùng trần phong trên người quét qua. Vậy liên chết chung đi. Xoạn. Ánh sáng màu xanh lục lóe lên. Cái kia màu xanh lá hình lập phương bên trên, vậy mà lóe lên vô số đường cong. Nguyên bản to lớn màu xanh lá hình lập phương, đã biến thành ô lưới hình dáng màu xanh lá tinh cách, lấp lóe qua làm người ta sợ hai ú quang về sau, lại bắt đầu vụt nhỏ lại. Mọi người sắc mặt đại biến. Cái tên này, lại là muốn đem tất cả mọi người cắn giết ở chỗ này. Này màu xanh lá hình lập phương, như cắt laser, đủ để đem tất cả mọi thứ chia cắt, vô luận là năng lượng, hay hoặc là là. Là. Người. Linh. chân Phong thần tâm ý động. Hiểu rõ. Linh khẽ gật đầu. May mắn quần sáng lạng yên không tiếng động khởi động, ưu hóa bắt đầu. Xoạt. Xoạt. May mắn điểm trị điên cùng giảm xuống. Linh phụ trợ đúng chỗ. chân Phong ánh mắt tại bắt đầu nổn ngang về sau, sau cùng rơi xuống màu xanh lá không gian một cái phương vị, ở nơi đó. Hắn cảm nhận được một cố không giống nhau lực lượng. Này liền là của ngươi nhược điểm sao? Trần Phong ánh mắt nhìn chăm chú, liền để ta nhìn ngươi là cái gì sao? chương 531, Trần Phong ngươi đang làm cái gì? Lục thế giới. Ở cái này lữ hồn có thể so với thần linh thế giới. Trần Phong bắt được một kia thay đổi, không gian kia nào đó một chấu ngóc ngách, toát ra một cỗ đặc thủ khí tước. Này là hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Thứ này, Trần Phong hai mắt như điện. Cái không gian này quá mức đặc thù Nó có được bình thường không gian không có hết thảy nó tự thành một cái thế giới, có được thế giới hết thảy điều kiện. Ngoại trừ, cái kia nào đó cái phương vị một chút. Nơi đó, Trân Phong cảm nhận được ngoại giới khí tức. Cái thế giới này, không hoàn chỉnh. Trân Phong rốt cục hiểu ra. Khó trách lữ hồn cái tên này chết sống không muốn dùng cái thế giới này, bởi vì thế giới này cũng không hoàn chỉnh. Hắn dùng không mấy năm, đem cái không gian này từng chút một chuyển hóa thành thế giới chân chính. Giờ phút này khoảng cách hoàn chỉnh cũng vẹn vẹn kém 1% khoảng chừng quy mô. Một khi để nó hoàn thành, ở đây mới thật sự là thế giới khác. Mà bây giờ sao? Này duy nhất còn lại 1%, đủ để cho cái thế giới này nổ tung. Soạt. Lữ Hồn ánh mắt bỗng nhiên nhìn lại. Chú ý tới sao? Hắn tâm thần hơi hơi nhảy một cái. Đây chính là hắn hiện tại không nguyện ý khởi động lục thế giới nguyên nhân, bởi vì thế giới này tại hoàn thiện trước đó quá mức yếu đất, rất có thể tổn thất thế giới độ hoàn hảo. Quả nhiên, nhanh như vậy liền bị Trần Phong phát hiện. Phải biết, cái thế giới này mỗi một điểm tổn thất, khả năng đều là hắn mấy năm tâm huyết. Bất quá! Này là các ngươi bức ta đó. Lữ hồn trong mắt hàn quang lấp lẻ. Mặc dù tổn thất một chút thế giới độ hoàn hảo, hắn cũng muốn giết những người đó. Lục thế giới như là đã khởi động, hắn như thế nào lại tùy tiện thu tay lại. Các ngươi! Đáng chết! Lữ hồn thanh âm lạnh lùng thổi qua. Vâng anh! Đáng sợ hào quang nổ tung! Chói mắt ánh sáng màu xanh lục lấp lué, hết thể cắn giết hình lập phương tốc độ tăng nhiều. Phòng ngự. Đám người không thiết lập phòng ngự. Vâng. Siêu A cấp mạnh mẽ phòng ngự trong nháy mắt nổ tung. Ở cái thế giới này, không có đồ vật gì có thể ngăn cản lưỡi hồn. Chư Phi. Hưu Chân phong chỉ vào hư không. Tạch. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này run dậy. Cái kia nguyên bản cắn giết lý lôi đám người hình lập phương đều là một cái run dậy, dừng lại trên không trung. Toàn bộ lục thế giới hào quang tựa hồ ảm đạm một chút. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt, những cái kia hình lập phương lần nữa chấp hành cắn giết. Lữ hồn căn bản không có dừng lại. Trần Phong một lần công kích, tổn thất 2% thế giới hoàn thiện độ. Đây là hắn mấy chục năm tâm huyết. Thế nhưng trước mắt, hắn căn bản không có ý định để ý tới Trần Phong. Tại hình lập phương cắn giết tất cả mọi người trước đó, Trần Phong nhiều nhất ra tay 3 lần. 3 lần. Nhiều nhất tổn thất 6% hoàn thiện độ. hắn có khả năng tiếp nhận Liên để ta dùng này 6%, đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Lữ hồn ánh mắt lạnh thấu xương. Vâng. Trân Phong xuất thủ lần nữa. Quả nhiên. Toàn bộ thế giới rung động, vẫn như cũ là 2% thế giới hoàn thiện độ. Như vậy không thể được. Trân Phong nhạy cảm ý thức được không ổn. Bởi vì hắn Thỉnh lình phát hiện, khoảng cách hình lập phương cắn giết. Vậy mà chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, lữ hồn lộ ra nhưng đã coi là tốt hắn mỗi lần công kích thời gian. Như thế. Căn bản không được. Linh, có biện pháp gì hay không? Trần Phong nhìn về phía Linh. Nếu như vận dụng may mắn điểm trị? Không có. Linh lắp đầu, không có bất kỳ cái gì có khả năng lợi dụng sát suất nhân tố. Loại tình huống này, nếu như mở ra may mắn cuồng sáng, chỉ có cương ép sát suất cưỡng ép kết thúc. Cương ép. Trần Phong thở dài. Hắn biết Linh nói là có ý gì, đó cũng là Trần Phong không nguyện ý nhất sử dụng một con phương thức. Thật. May mắn thuật. Kỳ thật liền là Linh xuất hiện trước đó. Trần Phong thường xuyên thi triển một loại phương thức. Phong thích chỗ có may mắn giá trị, còn lại giao cho thiên ý, nhìn một chút ngươi cho đến trước mắt tất cả may mắn điểm trị, đến cùng có thể tạo được hiệu quả gì. Đến mức kết quả, không có người biết rõ. Thật phải dùng loại phương thức này sao? Trần Phong thở dài. Bọn hắn bước ra lữ hồn át chủ bài, không ngờ là kết quả này. Không hổ là sống bao nhiêu năm lão quái vật, có được cái thế giới này, lữ hồn gần như có được bất tử thân. Dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách đánh giết hắn. Lục thế giới. Trần Phong cảm ứng cái kia duy nhất một chỗ nhược điểm. Cái nhược điểm kia không tồn tại ở thái độ bình thường dưới. Chính hắn cũng chỉ là thông qua linh phụ trợ, mới có thể cảm ứng được, mới có thể bắt được vị trí của nó. Thế giới này nguyên bản 99% hoàn thiện độ, còn có 95%. Dung Trần Phong thực lực trước mắt, căn bản khó mà dung chuyển. Xem ra không có biện pháp. Trần Phong hít sâu một hơi. Việc đã đến nước này chỉ có dùng may mắn điểm trị đụng một cái. Chỉ là... liền đang chuẩn bị ra tay trước đó, chân phong ánh mắt tại cái kia màu xanh lá đường con bên trên lướt qua, đống nhiên tỉnh ngộ cái thế giới này, bản thân cũng không phải như người bình thường thế giới. Cứ việc ở đây đã tạo thành thế giới. Cứ việc ở đây đã có khả năng tự động vận chuyển. Thế nhưng hắn cùng thế giới hiện thực là hoàn toàn không giống hai thế giới, không chỉ là quy tắc, thậm chí vật chất hình dáng, hết thể tất cả cũng không giống nhau. Thì như... Những cái kia màu xanh lá đường cong, bọn hắn mỗi một cái, thình lình đều là tinh thần lực cấu thành. Đây là một cái thế giới tinh thần. Trân Phong đống nhiên tỉnh ngộ Tinh thần lực là. Cái thế giới này, lại là tinh khiết tinh thần lực vận chuyển thế giới. Ở đây hết thể tất cả, nhất là những cái kia màu xanh lá đường cong, đều là tinh thần năng lượng cấu thành. Trên khung ở khắp mọi nơi, đồng dạng cũng là tinh thần năng lượng. Mà đối phó cái này, hắn nhất là am hiểu. Tiểu ảnh. Trân Phong trong lòng thì thầm Soạn. Một vệ hồng quang lóe lên. Tiểu ảnh xuyên qua hiện thực cùng hư hảo. Trong chốc lát trở lại hiện thực, lại bước vào lục thế giới. Này cái gì? Lữ hồn rõ ràng giật nảy mình. Coi như thế giới của hắn hoàn thành chỉ có 99%, cũng không là cái gì đều có thể tùy ý rời đi. Những này siêu A cấp đều bị nhốt rồi. Cái kia hồng quang. Ha ha. Chân phong chỉ là cười lạnh. Tiểu ảnh xuyên qua hai thế giới, chỉ là mang đến một bình bình thường ghen thuốc thử. Lữ hồn. Coi như ngươi đến bây giờ tình trạng, chỉ sợ cũng không có thể nghiệm qua tinh thần lực cực hạn A. Ngươi cái này cái gọi là siêu A cấp 9 tinh thần lực, cực hạn đến cùng là cái gì? Muốn biết sao? Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười, lần này, liền để cho ta tới giúp ngươi đi. Hắn bóp nát cái kêu bình ghen thuốc thử. Và anh! Đáng sợ gợn sóng bao phủ. Vô số hạt nháy mắt tràn ngập lục thế giới mỗi một cái góc. Lữ hồn con mắt đột nhiên trận to. Trong chấp nhóm này Hắn lại cảm nhận được chính mình bỗng nhiên ở giữa, trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Thậm chí, chỉ cần một ngày, hắn là có thể hoàn thành cái này huyền ảo thế giới. Đây là... tinh thần lực cực hạn. Đây là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới. Trần Phong, vậy mà trợ giúp hắn tiến vào cái này thần bí thế giới mới. Trần Phong muốn làm gì? Điên rồi. Lữ hồn không biết. Nhưng là bởi vì tinh thần lực cực hạn tăng lên, hắn cảm giác mình cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nhất là bây giờ đang đang thao túng hình lập phương cắn giết ba. Nguyên bản còn cần một cái chốc mắt cắn giết, có thể tại nháy mắt hoàn thành. Ha ha. Thật có lỗi. Xem ra là Trần Phong đem bọn ngươi đưa đến tử lộ. Lữ hồn vẻ mặt dữ tợn. Chết đi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Xoạn. Tất cả hình lập phương dùng một loại tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt hoàn thành cắn giết. Phúc. chương 532, ngươi hủy ta. Hoàn thành sao? Trần Phong nhìn xem rõ ràng thực lực tăng nhiều lữ hồn Thực quang thuốc thử, đây là Trần Phong sáng tạo một loại thần kỳ gen thuốc thử, nó bản thể thuộc về gen virus, tại Trần Phong ở đây, trở thành cực kỳ cường đại ác chủ bài. Chỉ là lần này, Trần Phong không có chính mình sử dụng, ngược lại giao cho lữ hồn. Nguyên nhân rất đơn giản. Sáng tạo sát suất May mắn điểm trị đối với không có sát suất sự tình, chỉ có thể cưỡng ép tiến hành. Thế nhưng, nếu như đem loại chuyện này biến thành sát suất sự kiện, vậy liền đơn giản. Thì như, hiện tại. Cứ việc lữ hồn so trước đó siêu A cấp 9 còn cường đại hơn, thậm chí đã loáng thoáng cường đại đến một loại không cách nào chống lại tình trạng, thế nhưng trong cơ thể hắn cực quang thuốc thử đã có hiệu lực. Cái này tại Trần Phong ở đây có thể xưng thần kỹ mạnh mẽ gen thuốc thử. Cứ việc nó có vô số ưu điểm, thế nhưng nó cuối cùng còn có một thân phận khác gen virus. Thời gian trôi qua, tựa hồ khiến cho rất nhiều người đều quên gen virus hình thức là cái gì, nhất là cái này cực quang thuốc thử, nó hội ngấu nhiên nổ tung trong cơ thể gen. Vĩnh cử ba Trần Phong nếu không phải bởi vì thiên huyễn ghen tồn tại, nếu không phải bởi vì may mắn của sáng, một dạng không dám sử dụng. Đến mức lữ hồn. Ha ha. Xoạc. Cái kia cắn giết tất cả mọi người hình lập phương hạ xuống. Đám người tuyệt vọng nhìn xem tốc độ kia tăng lên dữ dội hình lập phương, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ là, ngay tại cái kia hình lập phương hạ xuống trong tích tác. Xoạc. Ánh sáng xanh lục lóe lên. Những cái kia hình lập phương biến mất vô tung vô ảnh v Đám người ngây ngẩn cả người. Lữ hồn cũng phủ. Không, không có. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là cậu lực ba người bài tẩy gì sao? Lữ hồn như mày, hắn tiện tay vung lên, mấy cái hình lập phương xuất hiện lần nữa, đem tất cả mọi người bao phủ, lần nữa cắn giết mà xuống. Dùng trạng thái của hắn bây giờ, những người này liền phản kháng tư cách đều không có. Ông, màu xanh lá hình lập phương tùy tiện cắn giết mà xuống. Chỉ là, làm cho người kinh hãi chính là, Ngay tại nó hạ xuống một khắc này, vậy mà lần nữa biến mất bốn. Lữ hồn con mắt đột nhiên trừng lớn. Lần này hắn thấy rõ ràng, những này cấu thành hình lập phương tia sáng xanh lá, lại hóa thành vô số hạt ánh sáng biến mất, không phải là bị ngăn cản, mà là chính mình băng liệt. Chuyện gì xảy ra? Lữ hồn trong lòng lẽ lên nghi hoặc. Xoạc! Hắn lần nữa chuẩn bị ra tay nghiệm chứng thời điểm, kinh ngạc phát hiện, ngón tay của mình lại có một cây trên không trùng chậm dãi tiêu tán, trực tiếp nổ tung bốn. Lữ hồn lần này thật hù dọa. Lần này, lần này lại là chuyện gì xảy ra? Bèn, bèn. Toàn bộ lục thế giới bỗng nhiên bắt đầu lung lay buồn ngủ. Lữ hồn tâm trí cùng thân thể bị thương nặng, toàn bộ thế giới bắt đầu không ổn định, lữ hồn sắc mặt biến hóa, cưỡng ép ổn định cái thế giới này vận chuyển, thế nhưng cảnh sát trước mắt tựa hồ tại chậm rãi biến mất. Con mắt của ta. Lữ hồn vẻ mặt hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được, ánh mắt của mình tại mất đi sáng bóng. Mà cho đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được, trong cơ thể mình, từng chỗ, tại siêu cao nhanh ghen phản ứng vận hành dưới, vậy mà bắt đầu dần dần nổ tung. Loại cảm giác này, siêu phụ tải vận chuyển tinh thần lực đưa đến. Lữ hồn đỗng nhiên hiểu ra, đây là trần phong cưỡng ép đem chính mình tăng lên tới cực hạn tinh thần lực trạng thái một cái giá lớn. Chỉ bất quá cái này một cái da lớn, là từ chính hắn tới tiếp nhận. Ông, trước mắt sáng bóng ảm đạm, lữ hồn có thể nhìn thấy đồ vật càng ngày càng ít, rốt cục biến mất. Trong mắt của hắn chỉ để lại bóng tối vô tận. Không. Lữ Hồn hét thảm một tiếng, liền xem như gen virus, chính mình bây giờ thân là cổ tộc đỉnh cao cường giả, trong cơ thể gen số lượng nhiều đáng sợ, vì cái gì vừa vặn sụp đổ chính là ở đây? Nay liên không. Không không không 1 phần trăm cũng chưa tới tỷ lệ a. Tại sao có thể như vậy? Lữ Hồn sụp đổ. Wen. Thế giới rung động. Giờ phút này, kèm theo Lữ Hồn trạng thái tinh thần sụp đổ triệt để sụp đổ. Và anh, và anh, toàn bộ lục thế giới sụp đổ. Tất cả mọi người rốt cục trở lại hiện thực. Không, không thể như thế. Lữ hồn kinh hoàng Trước mắt thế giới triệt để đã biến thành màu đen, hắn cái gì đều không thấy được. Vì cái gì? Vì sao lại như thế? Lữ hồn một mặt mở mịn. Trân phong. Lữ hồn từ trong hàm răng nhảy ra ba chữ này. Là hắn. Lại là này tên đáng chết. Ta. Muốn. Người. Lữ hồn từng chữ nói ra nói. Vâng! Đang ở sụp đổ lục thế giới. Vậy mà tại lữ hồn khống chế bên dưới cương ép tiêu tán. Tất cả lực lượng, lữ hồn những năm này tại lục thế giới đầu nhập tất cả lực lượng. Vậy mà toàn bộ ngưng tụ tới trên người hắn. Vâng! Đáng sợ ánh sáng xanh lục vần quanh. Lữ hồn đã mất đi sáng bóng hai mắt, bị vô tận màu xanh lá bào phủ. Ông! Tay hắn vừa nhắc, một thanh màu xanh lá kiếm trong tay ngưng tụ. Cẩn thận! Lý lôi nhắc nhở. Đây chính là một cái thế giới lực lượng A. Cứ việc lục thế giới bị sụp đổ, thế nhưng hiện tại lữ hồn vẫn như cũ đáng sợ. Hai mắt của hắn, ngưng tụ lục thế giới 20% hoàn thiện độ, trôi kiếm này, ngưng tụ lục thế giới 30% hoàn thiện độ. Đây cơ hội là lữ hồn vô số 5 tích lũy năng lượng. Xoạc! Lữ hồn một kiếm đánh xuống, đã sớm chuẩn bị trần phong mạo hiểm tránh ra. Vâng! Một đạo đáng sợ dấu vết theo lữ hồn dưới chân lan tràn, một đường kéo dài xa chỗ, trọn vẹn mấy cây số xa Đây chính là hiện nay lữ hồn lực lượng. Hắn không kiên trì được quá lâu. Đám người thấy rõ ràng. Theo lục thế giới nổ tung bắt đầu, lữ hồn đã xong. Cái này lớn nhất át chủ bài biến mất, lữ hồn căn bản không phải cầu lực đối thủ của ba người. Thế nhưng hiện tại, vấn đề lớn nhất là, bọn hắn có thể chống bao lâu? Có thể chống đến lữ hồn chết sao? Hiện tại lữ hồn, tựa hồ so vừa rồi còn còn đáng sợ hơn. Trân Phong. Lữ hồn rít lên một tiếng, tràn ngập hãng nghiệm. Người hủy con mắt của ta. Người hủy thế giới của ta. Người hủy thê tử của ta. Người hủy ta hết thẻ tất cả. Lữ hồn thanh âm tức giận chuyển khắp mây xanh. Đám người kinh dị ánh mắt nhìn về phía một mặt vô tội Trần Phong. Ngoà tào hủy con mắt cùng thế giới bọn hắn biết. Cái kia hủy thê tử lại là chuyện gì xảy ra. Xoạn. Xoạn. Từng đạo ánh sáng xanh lục lóe lên. Điên cùng lữ hồn vũ khí trong tay lần lượt chém về phía Trần Phong. Đáng chết Trần phong cắn răng Hiện tại lữ hồn quá mạnh, hắn căn bản liền một chiêu đều không chịu nổi, chỉ có thể chật vật chạy trốn, này hay là bởi vì lữ hồn nhìn không thấy chỉ có thể cảm ứng nguyên nhân, mà coi như như thế. Phúc! Phúc! Trần Phong trên người nhiều vô số vết máu. Cái kia màu xanh lá kiếm ánh sáng phạm vi quá lớn, vậy căn bản không phải kiếm, đó là một cây cột dây điện được không? Nhà ngươi kiếm ánh sáng phạm vi lớn như vậy sao? Vậy anh! Lại là một đạo công kích hạ xuống. Ngay tại Trần Phong nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, mấy thân ảnh xuất hiện, ngăn tại Trần Phong trước mặt. Là các ngươi Trần Phong yên lặng. Là chúng ta. Một người bình tĩnh nói ra. Trần Phong nhận ra hắn, hắn là cẩu lực đoàn đội bên trong một thành viên, đủ bởi vì. Bọn hắn vốn là ở ngoại vi phụ trách chặn đường lữ hồn chạy trốn, hiện tại lữ hồn cái dạng này, đã không có chặn đường cần thiết, cho nên đều đến đây. Trần Phong, còn lại giao cho chúng ta đi. Đủ bởi vì nhìn về phía trước mắt lữ hồn Chúng ta chờ một ngày, quá lâu quá lâu. Theo hắn cùng nhau mà đến phó hỏa Đạm Mạc nói. PS, trốn dở cờ về sớm co đi tăng 2 vở vở. Trưng 533, chân chính em ở phương pháp. Về anh. Hai người tiến về phía trước một bước. Lực lượng kinh khủng trong chốc lát tiêu tán mà ra. Hai người bọn họ, vậy mà cũng tương tự đến siêu A cấp, mà lại bọn hắn vũ khí trong tay. Một dạng có lực lượng quen thuộc, đó là mô pháp lực lượng. Xoạn. Xoạn. Kèm theo hai người tiến vào chiến đấu. Cậu lực đoàn đội 5 người, lại hình thành một cái vòng tròn, một cỗ lực lượng thần bí đem lữ hồn gắt gao vây quanh ở trong đó. Không gian màng lực lượng ở khắp mọi nơi. Cúc ngay, lữ hồn tức giận. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Trần Phong. Thật có lỗi. Cậu lực nhe giang cười, chúng ta bây giờ chỉ muốn giết ngươi. Theo chúng ta thân nhân chết đi một khắc này bắt đầu, chúng ta liền đang trở lấy một ngày, trở lấy có một ngày đưa ngươi chém giết. Hiện tại, chúng ta rốt cục trở đến. Ngươi hận Trần Phong. thật có lỗi Hắn là ân nhân của chúng ta. Soạt, soạt. Năm người bước chân chưa bao giờ dừng lại. Bọn hắn một bên công kích, một bên vờn quanh Lữ Hồn bắt đầu di động, một cỗ thần bí mà huyền ảo lực lượng, tựa hồ tại không ngừng áp dụi bên trong. Cút. Lữ Hồn điên cuồng giết đảo. Hắn hiện tại đã sớm mất lý trí, chỉ muốn giết chết Trần Phong. Trước mắt mấy người kia ngăn cản, khiến cho hắn vô cùng sốt ruột, hết lần này tới lần khác lại không cách nào giết chết. Veng, veng. Lữ Hồn mấy lần cố gắng tránh thoát đều bị cương ép ngăn lại. Mô pháp lực lượng, mạnh mẽ như thế sao? Lý lôi rung động. Hiện tại lữ hồn thế nhưng là siêu Việt siêu A cấp 9 đỉnh phong trình độ A, vậy mà vẫn như cũng bị 5 cái siêu A cấp 1 giá hỏa theo tại mặt đất ma sát. Này căn bản không phải một cái lượng cấp. Cái này mô pháp. Vâng. Vâng. Lữ hồn vẫn còn đang điên cuồng vật lộn. Cầu lực mấy người hành động lại vô cùng vững vàng, mỗi một lần đều thành công đem lữ hồn đánh bại, ở trên người hắn lưu lại từng máu Vết máu bắn tung tué. Trần Phong, người muốn học mô pháp sao? Cầu lực đông nhiên mở miệng. Ta có thể học. Trần Phong kinh ngạc. Người không thể. Cầu lực lắc đầu, mô pháp quá mức đặc thủ. Người bình thường học tập chỉ có một con đường chết. Chúng ta trong ấn tượng, cũng chỉ có tất khúc chí một người hội. Trần Phong. Thế nhưng, cầu lực đông nhiên cười. Thứ này dù sao cũng là truyền thừa. Có lẽ tương lai có người có thể học được. Có lẽ tương lai các ngươi cải thiện về sau. Có thể dùng đến. Có lẽ. Tóm lại, một hồi ngươi sẽ thấy, có thể học nhiều ít là bao nhiêu đi. Cầu lực cười nói. Trần Phong mơ hổ cảm giác không đúng lắm. Những lời này. Trần Phong đột nhiên ý thức được có chút không ổn, ngoại trừ tất khúc chí những người khác không cách nào sử dụng. Vậy các ngươi. Trần Phong còn không hỏi ra tới liền phát hiện dị thường. Xoạn. Mấy người dưới chân bộ pháp đống nhiên tăng tốc. Ông. Lực lượng cường đại rốt cục búc lên. Vô số kỳ quái phủ văn lực lượng trên không trung loay lên. Mọi người tâm thần run lên Bọn hắn thấy rõ ràng, những cái kia phủ văn, hách lại chính là mô pháp lực lượng. Xoạn, xoạn. Mà nhưng vào lúc này, kinh người sự tình phát sinh, kèm theo cố lực lượng kia tăng lên, cầu lực 5 người rung bạo, vậy mà tại tốc độ cao giả đi ba Các người muốn làm gì? Trần Phong sắc mặt đại biến, còn không mau dừng lại. Dừng không được. Cầu lực thanh âm nhiều một tia giả mua cùng cảm khái, theo chúng ta mấy năm trước bắt đầu sử dụng cố lực lượng này thời điểm, hết thể đã sớm đã định trước. Mô pháp. Đây là tất khúc chí lực lượng. Cố lực lượng này thi triển một cái giá lớn, là sinh mệnh lực. Và anh, 5 người lần nữa đem lữ hồn đánh tan. Trân Phong, đây là chúng ta thiếu ngươi. Trần Phong, đây là chúng ta trả lại ngươi. cảm ơn ngươi năm đó cho chúng ta mang đến hy vọng. cảm ơn ngươi lần này đem chúng ta mang đến. Cái nhà đầu kia, ở bên kia chờ ta hơn 10 năm đi. Nàng tính tình không tốt, đoán chừng chờ sốt ruột. Ta muốn đi xem nàng. Mấy người nhỉ non tiếng âm văng lên. Ngay tại lúc đó, sức mạnh đáng sợ đó, cái kêu độc thuộc về tất khúc chí lực lượng cường đại, thông qua mấy người hợp lại lại thật thi triển đi ra, rơi xuống lữ hồn trên người. Vâng! Lực lượng đáng sợ nổ tung. Thiên địa! Một mảnh nóng sáng. Á á á á á á! hồn tiếng kêu thảm thiết ở trong đất trời quanh quẩn Vị này siêu A cấp đỉnh phong cực hạn cường giả, vị này cổ tộc siêu cường giả, vị này năm đó tự tay mở ra chuyện này người. Bây giờ rốt cục lưu tại ở đây. Thời gian dần trôi qua, tiếng kêu thảm thiết biến mất tại hư không. Bạch quang dần dần biến mất. Cầu lực mấy người thân ảnh tựa hồ cũng kèm theo bạch quang hư hảo. Chân phong ánh mắt quét qua. Tựa hồ tại cái kia một mảnh trong bạch quang, thấy được mấy người rời đi thân ảnh, bọn hắn đại thù được báo, trên mặt mỗi người lộ ra đều là giải thoát nụ cười. Cầu lực, quét ra, thịnh người điều khiển chương trình. Đủ bởi vì, phó hỏa. Mà giờ khắc này, Cầu lực bọn hắn ban đầu thi triển tầng kia trong suốt mảng cũng hóa thành vô số hạt ánh sáng biến mất, cái kia nhàn nhạt hạt ánh sáng bên trong mơ hồ xuất hiện một người thân ảnh. Tất khúc trí. Trần Phong tự lầm bẩm. Rất lâu. Trời khôi phục như người bình thường. Trên mặt đất chỉ lưu lại một cái hố cực lớn động. Lư hồn không có. Có người tựa hồ thấy hắn tại lực lượng kinh khủng kia bị sinh xinh bốc hơi, liền từng chút một dấu vết đều không có để lại, hay hoặc là bị năng lượng của mình sụp đổ. Cầu lực mấy người cũng mất Bọn hắn cưỡng ép thi triển mô pháp, sau cùng sinh mệnh lực bị tiêu hao Hết thảy. Cuối cùng kết thúc. Đây chính là mô pháp lực lượng sao. Lý lôi thở dài. Khó trách, lực lượng kia lại là mạnh mẽ như thế. Tiêu hao sinh mệnh lực lượng lực lượng A, làm sao lại không cường đại đâu. Loại lực lượng này, vô luận từ lúc nào sử dụng, đều là một loại cấm thuật A. Bọn hắn tiêu hao là sinh mệnh lực, vẫn là thời gian. Có người hỏi. Không ai hồi đáp, bởi vì không có người biết rõ. Trần Phong kinh ngạc nhìn mấy người rời đi phương hướng. Nén bi thương. Lý lôi vô vô bở vai của hắn. Hắn biết những người này là Trần Phong bằng Hữu cũng biết những người này nói theo một ý nghĩa nào đó, là cứu được bọn hắn ở đây tất cả mọi người. Cũng là ân nhân của bọn hắn. Lần này trở về, chúng ta hội đưa ra xin. Những người này, hội là nhân loại anh hùng, người nhà của bọn hắn, thân thích, đều lại nhận cấp bậc cao nhất đáy ngộ. Lý lôi ngưng trọng nói ra. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu. Mà đúng lúc này, có người theo mặt đất phát hiện một cái thẻ bài. Này cái gì? Nhân viên công tác thận trọng nhặt lên, thứ này nhìn qua giống như là cầu lực. Thật sao? Lý lôi cầm qua. Đống nhiên ở giữa, vâng sáng mãnh liệt. Ông! Ánh sáng chói lọi lấp lánh. Đám người nhịn không được híp lại hai mắt, tấm bảng kêu bên trên vô số phủ văn lấp lué, một cố cường đại mà lại lực lượng thần bí bốc lên, để cho người ta khắp cả người phát lệnh. Xoạn! Xoạn! Vô số hình ảnh lên Lý lôi đám người bị hoảng hoa cả mắt. Châu mày, căn bản không biết này đống nhiên xuất hiện lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có Trần Phong. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm những cái kia phù văn. Ông! Ông! Linh trung thực mà chính xác đem hết thể ghi chép lại. Vừa rồi cẩu lực chuyển ra số liệu, cùng hiện tại số liệu đan sen so sánh. Một chút tàn khuyết không đầy đủ lộ vật, đống nhiên biến được hoàn chỉnh. Thứ này. Trần Phong con mắt đột nhiên trận to. Đây là tất khúc chí năng lực. Đây là... Chân chính mô pháp. chương 534, nhìn một chút người đến cùng có bao nhiêu nở bờ. Ông. Ông. Hào quang nhàn nhạt chấn động. Cái kia phủ văn thần bí mang tới tin tức tại Trần Phong trong đầu chậm rãi biểu diễn ra, đây là một bộ hoàn chỉnh hoàn toàn mới năng lượng thể thắt, tất khúc chí một mình sáng tạo năng lượng thể thắt. Mô pháp. Trần Phong cảm khái một tiếng. Hắn chưa từng nghĩ tới, tất khúc chí vậy mà thật đem hoàn thiện. Hắn chưa từng nghĩ tới, cầu lực bọn hắn trước khi đi, vậy mà thật chuyển cho hắn. Bất quá, mặc dù hết thể số liệu cùng truyền thừa đều tại Trần Phong ở đây, thế nhưng Trần Phong nhìn lướt qua, liền biết rõ, thứ này, thật không thể dùng. Thứ này, mỗi một lần sử dụng, đều là dùng sinh mệnh lực làm đại giá. Có lẽ, chính như cầu lực nói, chờ lấy đồ vật hoàn thiện, chờ lấy đồ vật thật gặp ngay phải người hữu duyên ngày đó, hội lần nữa phát huy hắn chân chính năng lực a Vật kia, lý lôi trông mà thèm. Người suy nghĩ nhiều. Trần Phong tức giận nói, đây là không gian màng Đặc biệt nhằm vào lữ hồn chế tác, chỉ có đối lữ hồn loại năng lực này mới có hiệu quả, đến mức sử dụng thứ này kết quả. Ngươi không phải cũng là cũng nhìn thấy sao. Được a Lý lôi chỉ có thể từ bỏ. Bọn hắn nhìn về phía nơi xa, lữ hồn, cẩu lực, những người này thân ảnh đều đã tiêu tán, lớn như vậy giữa đất trời, này một mảnh không biết chỗ, chỉ lưu bọn hắn lại mấy người. Trên mặt đất, còn có một số cổ tộc cường giả thi thể. Nhiệm vụ vẫn là thất bại. Có người cười khổ. Đúng vậy a Đám người lúc này mới nhớ tới, bọn hắn nhiệm vụ lần này chân chính mục tiêu yêu tộc. Bọn hắn nguyên kế hoạch, thế nhưng là tiêu diệt yêu tộc đại buôn, cấp đoạt cấp FN, vì nhân loại trước mắt cực hạn bình cảnh đột phá, tăng giảm một phần lực, vì cái gì về sau thành cùng lữ hồn sẽ bước chiến đấu đâu. a đúng, bởi vì đi tiểu. Mọi người nghĩ tới. Làm sao bây giờ? Lý lôi buông tay. Còn có thể làm sao? Đám người cười khổ, thất bại chứ sao? Dùng bọn hắn thực lực trước mắt cùng người trong truyền thuyết kia ép cấp bậc cường giả giao phong, hoàn toàn là muốn chết. Tất cả mọi người đoán chừng đều không đủ người ta nhét cái răng, đánh như thế nào. Nếu như chúng ta trở về gọi trợ giúp, có người kiến nghị, đều cái gì trợ giúp đều vô dụng. Lý lôi lắt đầu, cái tên kia, so với các ngươi trong tưởng tượng còn cường đại hơn, trừ phi nhân loại làm tốt siêu A cấp diện tích lớn chết chuẩn bị, nếu không, tuyệt đối không cần cùng cái tên kia mạnh mẽ chống đỡ. Trong lòng mọi người chiếu n Bọn hắn có thể diệt đi cái kia cấp S ra hòa sao? Có thể. Thế nhưng một cái giá lớn là cái gì? Hàng loạt a cấp nga xuống, người tới có thể hay không tiếp nhận. Cấp máu huyết tuy tốt, thế nhưng cái này cũng không đại biểu. Đánh bại cái này yêu tộc, nhân loại liền có thể bước vào cấp S, có tinh huyết, nhân loại mới vừa vặn có thể bắt đầu nghiên cứu. Chỉ thế thôi. Cấp đột phá nghiên cứu, có khả năng thành công, có khả năng thất bại. Quên đi thôi. Lý lôi thở dài. Nguy hiểm quá lớn hiện tại nhân loại không chịu đựng nổi. Cứ như vậy buông tha hắn lời nói, cái kia cường giả yêu tộc nếu như tới thế giới loài người. Có người rất là lo lắng. Hắn dám đi thử một chút. Lý lôi cười lạnh, ở chỗ này chúng ta săn giết nó phải bỏ ra giá cao thảm trọng, thế nhưng nếu như đến nhân loại địa bàn, ha ha, nghiên cứu khoa học bên kia rất nhiều siêu cao có thể thiết bị bởi vì không cách nào di động, không có cách nào bắt đến nơi đây. Cái tên này nếu là dám đến nhân loại địa bàn, ha ha. Mấy người còn lại liếp nhau, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Đi thôi. Đám người đứng dậy. Lý lôi mở ra màn sáng, lật ra nhiệm vụ, đang chuẩn bị xin thất bại thời điểm. Trần Phong Đỗng nhiên lại gần, ai nói cho các người biết, nhiệm vụ thất bại rồi. Xoạc. Đám người động tác hơi ngừng. Lý lôi kinh dị ánh mắt rơi vào Trần Phong trên người, có ý tứ gì? Ừm. Lần này chúng ta mặc dù đánh không lại hắn, thế nhưng... Người chờ một chút. Trần Phong suy nghĩ một chút. Xoạc. Một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên, một cái đen kịt lại quái dị thân ảnh trên không trung sẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, hung hăng đệm vào mặt đất. Yêu tộc. Mọi người sắc mặt đại biến. Chỉ là, chờ bọn hắn nhìn kỹ rõ ràng thời điểm, vẻ mặt có biến được có chút quái dị. Đúng thế, đích thật là yêu tộc, thế nhưng cái này xuất hiện ở nơi này yêu tộc, lại có chút đặc thù, vị này thình lình đúng là tạo thành chuyện này kẻ cầm đầu, dẫn đến ghen công hội nhiệm vụ thất bại căn nguyên. Vị kia yêu tộc tiểu hoàng tử Nước tiểu. Nước tiểu thần. Một người rung động. Yêu tộc tiểu hoàng tử mặt nhất thời tối xâm lại. Người chừng nào thì đem hắn làm tới. Lý lôi kinh ngạc tán thán. Cái kia yêu tộc đại lao đuổi giết chúng ta thời điểm. Trần Phong hắc hắc vui lên. Tại bọn hắn bị đuổi giết thời điểm, hắn liền để tiểu ảnh đem cái này yêu tộc mang đến, vừa vặn lúc kia lực chú ý của mọi người đều trên người bọn hắn. Ân. Hoàn Mỹ. Trần Phong lừa mang đi hắn. Cũng là sợ vị kia yêu tộc đại lao sử dụng cái này, tiểu hoàng tử chuyên dụng triệu hoán ống nhắm đem dưới mặt đất những yêu tộc kia đại lao toàn bộ triệu hoán đi ra. Cho nên chỉ có thể đem hắn trước chói tới. Thế nhưng, trói tới về sau xử lý như thế nào? Đây cũng là phiên phức. Xử lý như thế nào? Lý lôi cao mày một cái. Cái tên này nhìn qua thân phận tôn quý, là yêu tộc tiểu hoàng tử, yêu tộc tương lai cái gì, thế nhưng này vẹn vẹn giới hạn trong cường giả yêu tộc phục sinh trước đó. Vì để cho cường giả yêu tộc sớm sống lại, vị kia lão yêu dùng loại này phương thức đặc thù tới triệu hoán lộ ra nhưng đã không có ý định muốn cái này tiểu hoàng tử. Quan hệ giữa bọn họ đã sớm vỡ tan. Hiện tại yêu tộc tiểu hoàng tử, mặc kệ đối với nhân loại vẫn là yêu tộc, đều một chút giá trị đều không có. Uy hiếp yêu tộc. Đoan chừng không ai hội đếm xỉa bọn hắn. Giết chết. Khá là đáng tiếc. Cái này như bức hồng hồng yêu tộc hoàng tử, vậy mà thành một cái vương hiểu. Lý lôi có chút đau đầu. Hắn chân chính giá trị không ở chỗ thân phận của hắn. Trần Phong Nhiền ngấm cười một tiếng, các người quên chúng ta nhiệm vụ lần này thất bại căn nguyên là cái gì không? Cho nên, ta rất hiếu kỷ, chúng ta vị này yêu tộc tiểu hoàng tử. Hắn nước tiểu đến cùng có bao nhiêu như bức ba? Nếu như có thể nghiên cứu rõ ràng, đảo ngược phá giải, có lẽ... Soạn! Trước mắt mọi người liền sáng lên. Là, vị kia cường giả yêu tộc chính là như vậy bị sớm triệu hoán đi ra, vị kia cường giả yêu tộc sinh ra... Đi theo yêu tộc tiểu hoàng tử cùng một nhịp thở. Vì cái gì vị cường giả kia có thể sớm triệu hoán đi ra? Vì cái gì vị cường giả kia trên người tràn ngập mùi vị? nay tiểu hoàng tử trên người có bí mật gì? Nếu như có thể giải quyết những vấn đề này, cũng đảo ngược phá giải, có lẽ... Tốt! Lý lôi kích động đứng lên, những người còn lại cũng là ánh mắt hương hực. Xoạn! Ánh mắt của mấy người đồng loạt nhìn về phía yêu tộc tiểu hoàng tử, ánh mắt không tự chủ rơi đến phía dưới. Các ngươi! Muốn làm gì? Yêu tộc tiểu hoàng tử che hạ thể, trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Hắn cảm giác mình cùng trước mặt những nhân loại này so sánh, mới là suy nhược cái kia sinh vật, những này nhân loại đáng sợ, mới thật sự là yêu ma. Kha kha kha kha. Hèn bọn tiếng âm vang lên. Mấy cái thân thể khôi ngô đem tiểu hoàng tử kéo tới trong bóng tối. Chương 535, từ đó ta là vua. Cổ tộc. Nơi truyền thừa, đống nhiên bên dưới tí tách mưa nhỏ. Những cái kia đang tu luyện bên trong cường giả đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt ngạc nhiên xem hướng lên bầu trời, nếu như bọn hắn nhớ không lầm, lần trước bên dưới loại này mưa nhỏ, là vị sư tỷ kêu ngã xuống thời điểm. Mà lần này, vợ anh, nơi truyền thừa đại trấn, một người cấp tốc phóng tới từ đường, nơi đó, tên của một người đã vinh viên đã biến thành màu xám. Lữ hồn, cái kia tươi tốt ánh sáng xanh lục rốt cục dập tắt. Là ai? Trầm thấp mà thanh em khàn khàn chuyển đến. Bọn hắn đã chết. Một người ánh mắt nhìn xuyên hư không. Thấy được cẩu lực mấy người đánh giết lữ hồn một màn, ân đoán luân hồi, hơn 10 năm trước bị lữ hồn diệt đi dương nghiệt, trở về đồng quy vu tận cùng hắn. Đám người im lặng. Đồng quy vu tận. Loại này thủ, để bọn hắn những người này đều không cách nào báo. Liên cầu cứu cũng chưa lấy được sao. Không có. Đám người thở dài một tiếng. Lữ hồn quá mức quật cường, đoán chừng đến chết cũng không nguyện ý tìm cứu bọn họ a Cần gì chứ? Đám người khổ sở. Vì cái gì bỗng nhiên biến thành như thế? Vô số năm qua, nơi truyền thừa chưa bao giờ chết qua bất luận kẻ nào, nhất là bọn hắn vài vị, vốn là đứng tại trôi thức ăn tầng cao nhất, thế nhưng hiện nay, thế mà liên tục tổn thất hai vị. Một sư tỷ một cái lữ hồn. Vị kia giết chết sư tỷ người, đã tìm được chưa? Mục ra trong mắt hàn quang lóe lên. Tìm được. Nàng gọi vương giao, ngày đó lẻ loi một mình đi sư tỷ trụ sở, tiêu diệt tất cả mọi người. Tại cái kia về sau, nàng tự hồ liền biến mất. Một người thấp giọng nói. Biến mất. Mục ra sát ý nghiêm nghị. Đúng thế. Vô luận chúng ta như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới dấu vết của nàng. Tiểu cô nương kia tựa hồ là theo bước hơi khỏi nhân gian. Vâng. Nơi truyền thừa ánh chấp lấp lẻ. Mục ra sát ý gần như không cách nào đẻ nén. Lữ hồn còn chưa tính. Hắn bị địch nhân đồng quy vô tận. Không có kẻ địch. Thế nhưng là sư tỉ. Là bị đuổi giết đến chính mình. Trước mắt tiêu diệt. Mà bọn hắn, thậm chí ngay cả người cũng không tìm tới các ngươi đều là từng lĩnh vực người mạnh nhất." Mục gia nhìn hằm hầm. không trách bọn họ. Một vị trẻ tuổi đỗng nhiên mở miệng, tiểu cô nương kia biến mất, đoán chừng cùng Trần Phong có quan hệ. "Trần Phong?" Mục gia tỉnh táo lại. Hắn không phải lần đầu tiên nghe được cái tên này, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc. Năm đó Trần Phong dùng tên giả Vương Phong tiến vào tổ chức thần bí thời điểm, hắn còn tiếp xúc qua. "Này đáng chết tiểu tạp chủ ba." Vương Dao là bạn gái của hắn, thực lực mạnh mẽ, càng là siêu cấp. Trần Phong không có khả năng để đó nàng không cần, thế nhưng từ khi sự kiện kia về sau, vương giao liền biến mất, thậm chí Trần Phong gặp được nguy hiểm cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên, chúng ta hoài nghi, lần này lại là Trần Phong thủ bút. Người tuổi trẻ kia Du tự nhiên nói ra, Trần Phong, đám người đọc lấy cái tên này. Nếu như không nên nói bọn hắn đối cái nào nhân loại ấn tượng sâu nhất, cũng chỉ có Trần Phong. Gia hỏa này, tại bọn hắn cổ tộc xem ra đều là yêu nghiệt một dạng tồn tại. Sư phụ còn chưa xuất con sao? Không có. Trần Phong có thể giết chết sao? Không thể. Hắn bây giờ cơ hội là nhân loại trí bảo. Tất cả mọi người tại gia sức bảo vệ hắn, mong muốn chu diệt Trần Phong, đoán chừng phải vận dụng toàn bộ cổ tộc lực lượng mới được. Người trẻ tuổi trầm ồn nói ra. Mong muốn giết Trần Phong. Rất khó khăn. Hắn từng qua nếm thử chu diệt Trần Phong, nhưng lại bị một cố nhìn không thấy lực lượng thần bí ngăn cản. Hắn biết, Trần Phong trên người, chắc chắn có được bí mật nào đó Nói cho Tân Hải, mau sớm diệt đi cổ tộc phản loạn. Nhân loại. Chúng ta không thể bỏ mặc không quan tâm. Nhàn nhạt thân ảnh tại thiên địa quanh quần. Bây giờ không phải là nhân loại vấn đề. Người trẻ tuổi thở dài, mà là yêu tộc. Yêu tộc vị kêu bỗng nhiên thức tỉnh, cùng lữ hồn ngã xuống vị trí cực kỳ tương tự. Chúng ta suy đoán, lữ hồn ngã xuống khả năng cùng nó cũng có quan hệ. Rất có thể là lữ hồn bị yêu tộc vị kia bị thương nặng, mới bị năm đó cựu địch nhặt được tiện nghi. Yêu tộc. Mục ra trong giọng nói mang theo xem thường. Tên xúc sinh kia một dạng chủ tộc, vậy mà lại phục sinh rồi. Chớ có khinh thị. Một người thở dài, các ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện vấn đề sao? Vốn nên cao cao tại thượng cổ tộc, đồng nhiên ở giữa liền tứ phía thụ địch, nhân loại, yêu tộc. Như là không thể xử lý chuyện này, cổ tộc nguy hiểm, cứ việc sư phụ chưa bao giờ nói qua cái gì, thế nhưng ta cũng không muốn sư phụ xuất quan, thấy một cái đã diệt đi cổ tộc. Đám người im lặng. Đúng vậy a nào Cổ tộc đống nhiên biến thành như thế rồi. Đề cao cảnh dắp đi. Chúng ta thật không thể xem thường yêu tộc cùng nhân loại. ba Yêu tộc. Chúng nó đang ở chúc mừng thắng lợi. Chúng nó theo ra đời đến nay, vẫn ở vào bị trà đạp bên trong. Bị cổ tộc trà đạp, bị nhân loại trà đạp, đảm nhiệm kinh nghiệm bé cưng nhân vật. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục mở mày mở mặt, đem cổ tộc cùng nhân loại liên thủ đội ngũ đánh chạy. Ha ha ha. Yêu tộc cuốn hoan. Vô số người vây quanh láo yêu. Bao quanh yêu tộc cự nhân. Chỉ là. Ngay lúc này, mặt đất rung động, vị kia yêu tộc cự nhân bỗng nhiên mở ra hai mắt. Ta. Trở về. Vâng anh. Tiếng sấm vang rền. Vị kia ánh mắt đỡ đẫn bỗng nhiên trở nên sáng ngời có thần. Chỉ là. Vừa mới thức tình hắn, trước tiên liền người thấy trên người mình cái kia kinh người mùi vị, mùi hơi động một chút, trong chốc lát đã hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Xoạc. Soạn... Hắn ánh mắt lợi hại nhìn về phía tên kia lao yêu, người thật lớn mật. Vâng. Một tiếng giống to, tiếng sấm vang rện. Vâng. Hắn một cái tay trực tiếp cầm lấy lao yêu, ngươi dám dùng loại phương thức này phục sinh ta. Còn cần bản tôn hậu duệ làm chất xúc tác, ngươi thật lớn mật. Phẫn nộ yêu tộc cự nhân giết gạo. Yêu tộc hoảng sợ. Chỉ là cái kia kinh khủng công kích cuối cùng không có rơi xuống, yêu tộc lớn bàn tay người rơi xuống lao yêu trước mặt thời điểm, tựa hồ gặp được cái gì đáng sợ lực cản, cũng không còn cách nào hướng phía trước. Ngươi thật sự cho rằng ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Lao yêu vẻ mặt dữ tợn. Và anh. Một cái lấp lánh phủ văn khắc ở yêu tộc cự nhân mi tâm. Ngươi. Từ đó thành vì bản tọa khôi lối đi. Lao yêu một tiếng gào thét. Yêu tộc lớn trên thân người vô số ánh sáng lung linh lấp lẻ. Phù văn lấp lánh. Nó nguyên bản sáng ngời hai con người. Vậy mà dần dần thất thần. Lần nữa trở nên ngốc trệ. Và anh. Yêu tộc cự nhân ẩm ẩm quỳ xuống. Lao yêu theo bàn tay của hắn bà vai Từng bước một đăng thiên, sau cùng đứng tại hắn to lớn đầu phía trên. Kể từ hôm nay, ta, liền là yêu tộc Hoàng. Soạn! Vô số yêu tộc quỷ bỏ sổm trên mặt đất, trên bầu trời. Cái kia chợt hạ xuống mưa đen, tựa hồ so dị vãng lớn hơn. Mà giờ khắc này, ghen công hội. Trần Phong cùng Linh thì là đang ở điên cùng nghiên cứu mới đồ vật, cầu lực lưu lại chuyển thừa tuy tốt, thế nhưng nửa điểm tác dụng không có, Trần Phong nhất định phải tiến một bước hoàn thiện. Ngươi xác định không có vấn đề sao. Hắn nhìn về phía Linh. Mang đáng sợ hắn rõ ràng, hắn cũng không muốn không hiểu giảm bất tuổi thọ. Ừm. Linh khẽ gật đầu, mô pháp là dùng tất khúc chí làm hạch tầm, lực bọn hắn về sau nghiên cứu ra được bắt trước bản, cũng không phải thật sự là mô pháp. Cho nên, muốn chân chính mô pháp, nhất định phải cải thiện. Linh nghiêm túc giải thích nói. Rất tốt. Trần Phong hít sâu một hơi, vậy thì tới đi. Hắn cũng muốn xem, cải thiện mô pháp năng lực này. Đến cùng cần bao nhiêu may mắn điểm trị. Hắn đến cùng có thể hay không hoàn thành, sáng tạo ra chân chính thuộc về nhân loại mô pháp. chương 536, tràn ngập mùi vị một ngày. Gen công hội. Một cái màu băng Lam pha lê thí nghiệm ở giữa. Gen công hội nhân viên nghiên cứu ánh mắt lạnh lùng, bên cạnh chế tác hiệp hội cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu nhân viên công tác cũng đều tại, tất cả mọi người lặng lặng nhìn gian phòng bên trong. Nơi đó, bóng mờ lấp lẻ, hết thể dụng cụ đang ở phân tích một bình trong suốt chất lòng. Đèn báo hiệu không ngừng lấp lué. Từng cái số liệu kỹ càng biểu hiện tại màn sáng bảng bên trên. Mùi, 98. Màu sắc, không ổn định. Trạng thái, chất lỏng. Đặc thủ, phân tích bên trong. Năng lượng, phân tích bên trong. Xoạn. Mỗi một lần số liệu xuất hiện, đều sẽ trực tiếp biểu hiện tại màn sáng bên trên. Mãi đến năng lượng phân tích thời điểm. Dụng cụ phân tích tựa hồ lâm vào vĩnh cửu tuần hoàn trạng thái. Phân tích bên trong. Phân tích bên trong. Chọn vẹn nửa giờ Ý nguyên biểu hiện số liệu này. Kẹp lại rồi. Đám người như mày. Không thể nào. Một cái nhân viên công tác nghi hoặc, đây chính là mới nhất dụng cụ phân tích khí cụ. Coi như lần trước phân tích siêu A cấp năng lượng thời điểm, cũng không có kẹp lại. Làm sao lại thẻ? Đó là cái gì tình huống? Đám người kỳ quái. Muốn hay không khởi đọc lại? Chờ một chút đi. Vâng. Mọi người tới một kia hương thú. Thế là, tất cả mọi người tại dụng cụ phân tích trước mặt trở lấy kết quả, nửa giờ. 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, trọn vẹn thời gian một ngày. Dụng Cụ phân tích bên trên số liệu, lại còn là phân tích bên trong. 3. Thật kẹp lại rồi. Đám người ngạc nhiên. Khởi động lại đi. Vâng. Trên một người chuẩn bị trước khởi động lại. Nhưng mà, ngay lúc này, trọn vẹn một ngày không nhúc nhích số liệu đột nhiên bắt đầu lấp loé, màn sáng vụt một cái đập mới tinh số liệu hiện ra. Phân tích hoàn thành. Đám người mừng rỡ. Mà liên tại bọn hắn chuẩn bị nhìn kỹ một thoáng những cái kia số liệu thời điểm. Đống nhiên, dụng cụ phân tích bên trên màu đỏ đèn báo hiệu bắt đầu kịch liệt lấp lẻ. Xoạn. Xoạn. Hết thể số liệu biến mất. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Coi báo động chói hai văng lên. Không tốt. Mọi người sắc mặt đại biến. Vâng. Kiên cố thí nghiệm gian phòng trong nháy mắt nổ tung. Cẩn thận. Mở ra cao cấp nhất phòng hộ. Hiểu rõ. Ông. Từng tầng một ánh sáng màu lam đem chung quanh vây quanh. Cái kia năng lượng kinh khủng trong chốc lát đổ xuống mà ra, chạy ngược vào toàn bộ phòng thí nghiệm, vãi đến trước mặt mọi người, mại đến va chạm đến màu lam lồng phòng ngự mới hơi ngừng. Vãi anh, lần lượt trúng kích. trọn vẹn hơn 10 giây về sau, phòng thí nghiệm mới an tính lại. Bên trong, tất cả thiết bị đã bị phá hủy, chỉ có nồng đậm mà gây mũi mùi vị tại truyền bá, đó là độc thuộc về một vị nào đó nước tiểu thần đại nhân đặc thú mùi vị Những chất lòng kia. Đám người biểu lộ kinh sợ. Bọn hắn phân tích qua vô số năng lượng, nhưng là lần đầu tiên xem thấy đáng sợ như vậy đồ vật. Đó là dù cho siêu A cấp đều không thể có năng lượng, khó trách này tiểu hoàng tử vậy mà có thể đem cường giả yêu tộc sớm triệu hoán đi ra, loại này năng lượng cường đại. Tiếp tục nghiên cứu. Vâng. Chúng người tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn cảm giác được, chính mình khả năng đang nghiên cứu một loại nào đó khó lường đồ vật. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần nghiên cứu một chút đi. Nhất định có thể có sở thành quả. Nhân loại sau này, có lẽ liền trong tay bọn hắn. Chúng ta tới nghiên cứu thành phần. Nghiên cứu khoa học cơ cấu nhân viên công tác dục dịch. Chúng ta tới nghiên cứu năng lượng. Gen công hội nhân viên công tác sớm đã làm tốt chuẩn bị. Chúng ta tới thử một chút gen thuốc thử. Chế tác hiệp hội mấy vị đại sư cấp chế tác sư cũng chuẩn bị bắt đầu. Mà giờ khắc này, gen công hội nơi nào đó. Lý Lôi có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong. Ta cho là người sẽ đi bên trong nghiên cứu đây. Không đi. Trần Phong lắp đầu. Vì cái gì? Lý lôi kỳ quái. Loại này huyền bí mà lại lực lượng cường đại, không phải từng nhân viên nghiên cứu khoa học cùng chế tác sư đều hiếu kỳ sao? Ngươi không thấy những nhân viên khoa nghiên kia vì đi vào đều điên rồi sao? Bởi vì ta đối nghiên cứu nước tiểu không có hứng thú gì. Trần Phong thản nhiên nói. Lý lôi dở khóc dở cười. Nước tiểu? Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không thật là như thế sao? Chỉ bất quá đây không phải bình thường nước tiểu mà là yêu tộc tiểu hoàng tử nước tiểu, là có thể triệu hoán siêu cấp cứng giả, có được năng lượng thật lớn chất lòng. Lại nhiều danh hiệu, nó cũng là nước tiểu. Trần Phong đứa môi, nếu như dùng cái đồ chơi này chế tắc ghen thuốc thử. Haha, ha. tuyệt đối đừng gọi ta, ta tuyệt đối sẽ không đụng Trần Phong rất tỉnh táo, nhìn về phía Lý Lôi, lại nói, ta cũng rất tò mò, nếu như thứ này thật nghiền cứu ra tăng thực lực lên ghen thuốc thử, ngươi sẽ dùng sao? Lý Lôi, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút Sau đó đạt được một cái tràn ngập mùi vị đáp án. Tê liệt. Lý lôi thở dài. Hắn không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ vì lực lượng thỏa hiệp. Thế nhưng là không có cách, cường giả yêu tộc thực lực quá mạnh, cường đại đến tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Nếu không phải lần kia vận khí tốt, có thể có thể chân chính liền không gặp được mọi người. Cho nên, nếu quả như thật có, hắn có lẽ thật sẽ dùng. Bảo trọng. Trần phong vô vô bả vai hắn, dừng một chút, hắn lại nhiều đập hai lần. Lý lôi nghi hoặc. Trước sống đập. Trần Phong tổn thức, chờ ngươi về sau thành vì một cái có mùi vị cường giả, đoán chừng ta liền không muốn đập. Lý lôi. Há, đúng, ngươi có người vợ sao? Trần Phong đột nhiên hỏi. Còn không có. Lý lôi đáp. Tranh thủ thời gian tìm. Trần Phong bùi ngùi mãi thôi, về sau có mùi vị, đoán chừng liền không tìm kỹ. À đúng, ngươi nói cái đồ chơi này mang tới mùi vị là bề ngoài vẫn là ở bên trong. Hội sẽ không ảnh hưởng gen Nếu như ảnh hưởng lời nói. Về sau hài tử có thể hay không cũng cái dạng này. Vừa ra đời liền tràn ngập mùi vị. Lý Lôi mặt tối sầm. Chậc chậc. Quá thần kỳ. Ngươi nói trong truyền thuyết thần thoại, nào đó sinh vật mạnh mẽ sống lại, đất căn nghìn dặm, có phải hay không là hư đến. Ngẫm lại liền kích thích. Trần Phong càng nói càng đặc sắc. Trần Phong. Lý Lôi nhịn không được cắt ngang hắn. Tê dạy, khiến cho Trần Phong tiểu nói này, hắn là đánh chết không dám đụng vào cái đồ chơi này, ảnh hưởng chính mình còn tốt. Nếu là ảnh hưởng đến đời sau Chính ngươi không cần cũng không cho phép chúng ta dùng Lý Lôi tức giận nói Hắn tự nhiên nhìn ra Trần Phong là cố ý nói Nói nhảm Trần Phong trận mắt trừng một cái Ngươi muốn thật tràn ngập mùi vị Chúng ta chỉ sợ chỉ có thể tuyệt giao Vì lưu lại ngươi người bạn này Ta vẫn còn muốn cố gắng tranh thủ một thoáng Ngươi cái tên này Lý Lôi dở khóc dở cười Cũng là khiến cho Trần Phong kiểu nói này Hắn là thật là bỏ đi một loại nào đó suy nghĩ Xoạn Trên bầu trời tựa hồ có hai quả khói hoa đua nở. Lại có người lên trời. Trần Phong nhìn phán qua. Đúng vậy à, từ khi yêu tộc xuất hiện về sau, hết thảy hàng không cũng đều đang liều mạng nghiên cứu. Những thổ đó hào đầu tư không biết bao nhiêu ước tài chính, hàng không nghiệp trong vòng nửa năm phát triển so trước đó mấy chục năm đều muốn nhanh. Hiện tại di dân ngoại tinh cầu đã trở thành những người này hạng nhất sự tình. Lý lôi thản nhiên nói. Những người kia, tựa hồ cùng bọn hắn hoàn toàn không thuộc về một cái thế giới. Bất quá. Bên ngoài bầu trời cũng không có như vậy an toàn. Những yêu tộc này, cổ tộc nếu là không giải quyết đi, nói không chừng ngày nào người ta cũng lên trời, đến lúc đó, bọn gia hỏa này muốn khóc cũng không kịp. Lý Lôi cười lạnh. Đối với những này gặp được sự tình liền chạy chạy gia hỏa, hắn là phi thường xem thường. Chỉ có tăng lên chính mình. Chỉ có diệt đi bọn gia hỏa này, mới là cách làm chính xác nhất. Lý Lôi kiên định. Đúng là như thế. Trần Phong khẽ gật đầu. Tiểu hoàng tử nghiên cứu đoán chừng phải cần một khoảng thời gian. Yêu tộc thực lực còn đang chậm rãi tăng cường, nhân loại chúng ta. Lý lôi thở dài. Nhân loại thực lực vẫn là quá yếu, nếu như như Trần Phong nói, liền loại này đặc thù tăng cường ghen thuốc thử cũng không cách nào sử dụng, nhân loại nên làm cái gì? Yêu tộc, cổ tộc. chung quy là hai cái phiền tài lớn. Ai nói không có biện pháp? Trần Phong băng đeo cổ tay bắn ra màn sáng, trực tiếp nhảy tới công khai hình thức. Ta mấy ngày nay nghiên cứu thành công. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Đồ vật gì? Lý lôi lông mày như lên. Trần Phong mấy ngày nay thế nhưng là liền yêu tộc tiểu hoàng tử đều không muốn tiếp xúc. Hắn có thể nghiên cứu cái gì? Xoạc. Lý lôi đến gần xem thử. Con ngươi đột nhiên co vào. Đây là... chương 537. Thời gian đều đi đâu? Lý lôi đến gần xem thử. Liền giật mình. màng Lại có thể là màng Trần Phong thế mà đang nghiên cứu vật này. Ngươi điên rồi. Đây là lý lôi phản ứng đầu tiên, nghiên cứu thứ này hội giảm thọ ngươi không biết sao. Cái đồ chơi này thật là đáng sợ. Ghen công hội từng so Trần Phong càng muốn hơn cái này, thế nhưng tận mắt thấy cẩu lực mấy người chậm rãi trở nên giàn mua, sinh mệnh lực biến mất thời điểm, bọn hắn cũng không dám lại lên ý nghĩ này. Mà bây giờ, Trần Phong lại dám đụng Điên rồi đi ba. Coi như ngươi bây giờ tuổi trẻ, cũng không thể như thế làm khổ a Lý lôi vội la lên. Không nghiêm trọng như vậy. Trần Phong cười khổ hắn lại không đốc Làm sao không nghiêm trọng? Lý Lôi giận nói, ta ngày đó nhưng là ở đây, thứ này môi đụng vào một lần đều sẽ già đi một chút, ngươi nếu là là đang nghĩ nghiên cứu. Ta nghĩ muốn, nhờ ngươi bạn gái nhỏ kia đi làm cái này. Lý Lôi do dự một chút nói ra. Ai? Trần Phong ngây ngẩn cả người, cái này liên quan vương giao sự tình gì? Nàng hiện tại dù sao tuổi tác quá nhỏ, nói không chừng đụng hai lần liền biến thành ngự tỷ, đến lúc đó hai người vừa phù hợp. Lý Lôi tổn thức không thôi. Trân Phong. Ngươi cái hèn mọn lớp anh ngữ bản chủ sừng. Tóm lại. Lý Lôi biểu môi, ngược lại ngươi đừng đụng là được rồi. Trân Phong cuồng mắt trơn trắng. Ta đương nhiên sẽ không lấy chính mình nói đùa. Cầu lực bọn hắn cho tư liệu của ta, ta đương nhiên sẽ không đi đổ vào. Ta hiện tại là dùng nó làm cơ sở, nghiên cứu ra mới đổ vẩn, mới mô pháp. Trân Phong nghiêm mặt nói. Ồ, Lý Lôi hai mắt tỏa sáng, nếu là như vậy, có hy vọng. Lý Lôi bỗng nhiên tâm động. Đương nhiên, Trần Phong cười thân bí, ta đã thành công nghiên cứu ra một cái kiểu mới mô pháp. Đương nhiên, nó cũng cần trả giá rất lớn, chỉ bất qua cái này một cái giá lớn là năng lượng mà thôi. Năng lượng tốt. Lý Lôi xúc động. Chỉ cần là năng lượng có thể giải quyết sự tình, đều không phải là sự tình. Đến, ta xem một chút, ngươi lần này nghiên cứu chính là cái gì. Lý Lôi hương phấn dị thường. Mô pháp mạnh mẽ hắn thấy tận mắt. Nếu như Trần Phong thật sự có thể nghiên cứu ra được, đồng thời đem hắn dùng đến trong chiến đấu, nhân loại sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Trần Phong đối với nhân loại cống hiến căn bản là không có cách thức lượng. Đây chính là có thể làm cho siêu A cấp 1 đối kháng siêu A cấp 9 kinh khủng cấm thuật A. Coi như không cách nào toàn bộ nghiên cứu ra được, cho dù là nguyên lai like 1 phần 10 vi lực. Lý Lôi kích động tiến tới. Ai? Cái này giống như không giống nhau lắm. Lý Lôi cảm giác Trần Phong nghiên cứu ra được cái này mồ pháp là lạ. Đương nhiên không giống nhau. Trần Phong tự tin, nhất nguyên bản mô pháp mặc dù mạnh mẽ, thậm chí có thể xương vô địch. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ có không gian màng Dù sau đó là nguyên bản nhằm vào lữ hồn mở phát ra tới năng lực. Mà bây giờ, ta nghiên cứu ra được cái này mô pháp, không chỉ có giới hạn trong châm đối không gian năng lực giả, nó đối bất luận cái gì ghen chiến sĩ, bất kỳ người nào thậm chí sinh vật đều áp dụng. Trần Phong tự hào, cái này kiểu mới mô pháp. Hắn tiêu hao trọn vẹn 1.000 điểm may mắn điểm trị, là hắn cùng Linh, dùng mấy ngày mấy đêm thời gian khảo thí nghiên cứu ra được, chân chính mạnh mẽ mô pháp. Rất tốt. Lý lôi hai quả đấm nắm chặt, nhanh cho ta xem một chút. Ừm. Trần Phong đứng dậy, chuẩn bị biểu thị. Soạn. Trước mắt phòng thí nghiệm, một cái người máy xuất hiện. Đây là nghiên cứu khoa học cơ cấu cung cấp dò xét người máy, hắn có được kiểm trắc hết thể năng lượng, người bất luận cái gì kỹ năng đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn đều có thể cảm nhận được. Thậm chí, không gian lạp tử gợn sóng đều có thể. Đây là dùng để kiểm trắc kỹ năng hoàn mỹ đến đâu cũng là người máy. Ta cần muốn năng lượng. Trần Phong nói ra, thi triển lần này kiểu mới mô pháp, hắn siêu B cấp 9 đỉnh phong năng lượng khả năng không đủ. Lý Lôi không có chút gì do dự, gọi tới mấy cái năng lượng bổ sung gen chiến sĩ. Có bọn họ, người có thể trong nháy mắt phát huy ra siêu A cấp năng lượng. Tới đi. Lý Lôi tràn ngập chờ mong. Hô. Trân Phong hít sâu một hơi. Mặc dù hắn cùng Linh đi qua vô số lần giả lập khảo thí, thế nhưng bọn hắn cũng chưa từng chân chính sử dụng tới cái này mô pháp. Trước mắt, bọn hắn cũng là lần đầu tiên. Bởi vì năng lượng một mực không đủ thi triển. Vừa vặn. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này dùng 1.000 điểm may mắn điểm trị cải tiến mô pháp vi lực chân chính. Xoạn. Trân Phong chỉ vào hư không. Ông. Đáng sợ năng lực trên không trung lay đọc qua. Nơi xa. Cái kia nguyên bản ngừng ở lại nơi đó, người máy bỗng nhiên chấn động. Soạt. Phòng thí nghiệm bình chắc nghi thượng số liệu bỗng nhiên điên cuồng nhảy vọt, kỹ năng uy lực giá trị phân số cũng bắt đầu tăng vọt, theo nguyên bản không điểm, trong nháy mắt tăng vọt đến 1000 điểm trở lên. Phá ngàn. Lý Lôi con mắt trừng lớn. Trong ấn tượng, có thể phá ngàn, thấp nhất đều là ngũ tinh dung hợp bị kỹ. Cái này mô pháp. 2000, 3000, 4000. Phân số vẫn tại tăng vọt. Lý lôi sắc mặt đã kinh biến đến mức kinh sợ. Hắn biết mô pháp kinh khủng, nhưng là chưa từng nghĩ tới sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Trần Phong vẹn vẹn chỉ là tùy ý một chút, vậy mà đã dẫn phát khủng bố như thế biến hóa. Rất nhanh. Cái kia phân số sau cùng ổn định tại 8.000 điểm, hơi ngừng. Mà giờ khắc này, Trần Phong nhìn một chút năng lượng trong cơ thể, cứ việc có mấy cái năng lượng bổ sung cùng mở rộng gen chiến sĩ trợ rút, thế nhưng hắn năng lượng trong cơ thể vẫn tại trong nháy mắt làm sạch quả nhiên Thì triển cái này mô pháp, cần ít nhất siêu A cấp năng lượng. 8.000 điểm. Lý lôi hai quả đấm 5 chặt. 8.000 điểm năng lực giá trị khái niệm gì? Bình thường, chỉ có lục tinh dung hợp bí kỹ, cường đại nhất siêu A cấp đỉnh phong năng lực mới có thể đi đến tiêu chuẩn này, cho dù là ghen công hội trong lịch sử, vượt lên trước cái này phân số, cũng bất quá 10 cái. Mà bây giờ, Trần Phong nghiên cứu tiểu mới mô pháp, lại một thoáng bước vào ngưỡng cửa này. Đây là một cái chân chính truyền kỳ cấm thuật 3. Quá tuyệt vời Lý lôi xúc động. Chỉ là hắn nhìn về phía giữa sân người máy thời điểm, lại là những mày, bởi vì cứ việc kỹ năng này sáng tạo ra như thế nghịch thiên giá trị phân số, nhưng là người máy tựa hồ không có việc gì. Xoạn. Xoạn. Người máy còn tại chẳng có mục đích du đáng. Ấn. Nó thế mà không có việc gì. Cho nên, đây là một cái phụ trợ loại hình năng lực. Lý lôi nếm thử nhìn về phía số liệu. Công kích, không có bất kỳ biến hóa nào. Phong ngự. Không có bất kỳ biến hóa nào. Tốc độ, năng lượng, khôi phục, trị liệu, năng lực, hết thể có thể thấy số liệu, đều không có bất kỳ biến hóa nào. 3. Tình huống như thế nào? Lý lôi có chút một bước. Không có bất kỳ biến hóa nào, cái giá này giá trị phân số làm sao tới. Người năng lực này tác dụng là cái gì? Hắn chỉ có thể nhìn hướng về phía Trân Phong. Tác dụng. Trân Phong tự lầm bẩm Hắn ánh mắt nhìn về phía người máy thống kê mấy trăm số liệu bên trong. Trực tiếp rơi xuống một loại trong đó bên trong, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tác dụng của nó là cái này. 3. Trần Phong ngón tay tại cái kia một hạng bên trên. Lý lôi ánh mắt quét qua, lông mày liền nhăn lại, số liệu này không có gì gì thường A. Khảo thí lúc bắt đầu ở giữa, 10, 04, 56 giây. Khảo thí duy trì thời gian, 00, không 01 giây. Khảo thí kết thúc thời gian, 10, 04, 58 giây. Chỉ là Rất nhanh, Lý Lôi liền phát hiện vấn đề. Chờ một chút. Thời gian này, Lý Lôi con mắt đột nhiên trợ to, ở giữa cái kia một giây đi nơi nào. chương 538, thời gian M. Ở giữa cái kia một giây đi nơi nào. Lý Lôi con mắt trợ to. Hắn cho là mình nhìn lầm, thậm chí coi là máy móc xuất hiện trục trặc, thế nhưng cẩn thận tra xét một lần, nhưng không có phát hiện vấn đề gì, đồng nhiên hiểu rõ cái gì. 3. Lý Lôi thần tâm chấn động mãnh liệt, chẳng lẽ nói. Không sai. Trần Phong tự hào, tất khúc chí bọn hắn nghiên cứu chính là không gian mạng, mà lần này đi qua ta cải tiến cùng hoàn thiện, nghiên cứu ra chân chính thời gian màng ba. Nó chân chính năng lực, liền là giảm một giây. Trần Phong từng chữ nói ra. Vô luận bất luận cái gì trường hợp, vô luận bất luận cái gì thời gian, vô luận đối với bất kỳ người nào, sinh vật, vật chất thi triển, đều sẽ giảm một giây. Đây là chân chính mô pháp. Trần Phong lòng tin sủi sôi. Hắn cùng Linh làm không biết bao nhiêu lần khảo thí, chỉ có hắn biết, năng lực này đến cùng khủng bố đến mức nào, cứ việc chỉ có một giây, cứ việc nhìn qua mỏng manh. Lý lôi con mắt trừng lớn. Thời gian mảng. Hắn nhìn chầm chầm người máy thống kê số liệu ngần người. Nguyên lai, like, đây chính là trần phong những ngày này nghiên cứu ra được kết quả sao. Thời gian. Một mực là tất cả năng lực bên trong thần bí nhất. Cho tới bây giờ, hết thể có thời gian năng lực ghen chiến sĩ đều sẽ bị ghen công hội chỗ quan tâm. Trợ giúp bọn hắn tăng lên, nghiên cứu thời gian áo nghĩa. Thế nhưng, không có tác dụng gì. Qua nhiều năm như vậy, thời gian năng lực giả bình thường đều là gia tốc, chậm chạm, đây đã là cực hạn. Tỉ như ngươi công kích thời điểm, nguyên bản lôi đỉnh vạn quân lực lượng, đồng nhiên trở nên vô cùng chậm rãi. Khả năng này là thời gian người điều khiển đối ngươi thi triển tốc độ thời gian trôi qua chậm lại. Hay hoặc là, thời gian gia tốc các loại, các loại năng lực. Thời gian là thần bí nhất năng lực, nhưng cũng là không cách nào nghiên cứu năng lực Mọi người cho tới bây giờ đều chỉ có thể đơn giản điều tiết không chế. Xưa nay không có thể chân chính cải biến thời gian. Thế nhưng hiện tại, Trần Phong làm được. Tại thần bí mô pháp lực lượng dưới, Trần Phong chân chính khiến cho thời gian giảm bớt một giây. Cứ việc, Lý Lôi căn bản không biết cái kia một giây đồng hồ đi nơi nào. Nguyên lai, like. này chính là thời gian màng lực lượng. Lý Lôi kinh ngạc tán thán. Không sai. Trần Phong đồng dạng kinh ngạc tán thán. Đây là hắn cho tới bây giờ. Sáng tạo ra cường đại nhất chiêu số. Mặc dù là cẩu lực quách ra bọn hắn hoàn thành bước đầu tiên, chính hắn vẹn vẹn chỉ là làm cải thiện. Quả nhiên kinh người. Lý lôi bùi ngùi mãi thôi, như vậy. Hiện tại chỉ có một vấn đề rồi. Ai? Trần Phong nhìn về phía Lý lôi. Năng lực này, có cái tìm dùng. Lý lôi thở dài. a Trần Phong liền một phương. Một giây có thể làm cái gì? Ngươi nói ngươi nếu có thể ba, ta tuyệt đối chịu phục Thế nhưng? Giảm một giây có cái tìm dùng. Ngươi chỉ có thể đối một người thi triển đúng không? Ngươi giảm bất nó một giây đồng hồ có làm được cái gì? Đương nhiên, nếu như ngươi có thể liên tục thi triển, ta vài phút giảm đến hắn hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng, loại này năng lượng kinh khủng tiêu hao Nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần A. Thời điểm chiến đấu dùng đến, nhiều nhất làm cho đối phương so bình thường nhìn qua lớn một giây đồng hồ tuổi tác, có làm được cái gì? Cái gì cũng không cải biến được A. Lý lôi điên cuồng chửi bậy. Năng lực này mạnh sao? Mạnh. Có thể thay đổi thời gian năng lực, tuyệt đối là đỉnh cấp. Thế nhưng, không phải hết thể mạnh năng lực đều đối với chiến đấu có ích. Tỷ như ghen công hội liền có loại kia mỹ dung dưỡng nhan huyền bí năng lực, người nói có cái tìm dùng. Mà trước mắt, Trần Phong sáng tạo, tựa hồ cũng là năng lực như vậy. Ai? Lý lôi thở dài. Tây Trần Phong gại gai đầu, hẳn là không yếu như vậy đi. Làm sao không kém? Đến, người đối ta thì triển thử một chút. Lý lôi cười lạnh. Được à? Trần Phong Khôi phục đẩy về sau, đôi lý lôi thì triển thời gian mạng. Ừm. Lý lôi nhìn chầm chầm thời gian. Quả nhiên, trong khoảnh khắc đó, thời gian không hiểu nhảy vọt một giây. Ta không có cảm giác nào. Lý lôi buông tay, ngoại trừ vừa rồi cái kia một giây biến mất. Nói thật, nếu như không là hướng về phía đồng hồ bấm dây nhìn chầm chằm ta cũng không biết có chuyện phát sinh. Năng lực này. Lý lôi một mặt yêu sầu. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn vô dụng Nếu như rất nhiều siêu A cấp, đối một người nào đó thi triển, đối phương có thể sẽ trong nháy mắt giảm bớt 1-2 phút. Ừm. Cái này cần chừng 100 siêu A cấp chiến sĩ. Nếu như chúng ta có nhiều như vậy chiến sĩ, vì cái gì không trực tiếp đứng tuốt ra diệt đi hắn. Còn nữa, thời gian xuyên qua, chúng ta ghen công hội từng có thống kê. Lý Lôi trầm giọng nói. Ồ. Trần Phong kinh ngạc, lại có thống kê ở bên trong thời gian xuyên qua. Đương nhiên. Lý Lôi bộ mặt đổi màu. Đi qua điều tra của chúng ta, phát hiện trước mắt duy nhất có thể chứng thực nhân loại xuyên qua thành công án lệ, là sớm mỗi sáng sớm rời giường đi làm trước đó. Chỉ cần bị đồng hồ báo thức đánh thức về sau, người lại híp mắt 2 phút đồng hồ, liền có rất lớn tỷ lệ xuyên qua đến 2 giờ về sau. Rõ ràng chỉ ngủ 2 phút đồng hồ, lại xuyên qua đến 2 giờ về sau. Đi làm tuyệt bích đến chế. Người nói thần kỳ không. Lý lôi sinh động như thật cho Trần Phong miêu tả. Trần Phong cuồng mắt trợn trắng. Lao đại này ca đây là tại đùa hắn đâu. Đáng chết lớp anh ngữ bản chủ sừng. Cảm thấy rất nhàm chán đúng không? Lý lôi nết miệng, cũng rất bất đắc dĩ. Thời gian này màng, cũng giống vậy nhàm chán A. Cái kia có thể không nhất định. Trần Phong lông mày nhớ lên. Hắn nhớ tới cùng Linh lúc nghiên cứu, từng thiết tưởng vô số án lệ. Trên lý luận, thời gian giảm một giây tựa hồ không có gì lớn dùng. Thế nhưng nếu như dùng tại thời khắc mấu chốt, người có hay không ngưng tụ sức mạnh mạnh đại bạo phát năng lực Trần phong đột nhiên hỏi Có. Lý lôi gật đầu. Đối với nó thi triển. Trần Phong một ngón tay người máy. Được. Lý lôi đến muốn nhìn một chút. Trần Phong muốn chứng minh cái gì. Soạn. Trong tay hắn vầng sáng ngưng tụ. Vô số lực lượng đáng sợ ở chung quanh áp ủ. Thân là siêu A cấp 8 cường đại chiến sĩ. Hắn cần ngưng tụ chiêu số. Tất nhiên là cực kỳ khủng bố sát chiêu. trọn vẹn 10 giây đồng hồ. Hắn ngưng tụ song tất. Đi. Hắn chỉ tay vào hư không. Đáng sợ công kích nhắm chuẩn người máy. Không hề nghi ngờ, dùng hắn bây giờ lực công kích, này đáng sợ năng lực, đủ để đem cái người máy này miểu sát không còn sót lại một chút cạn. Vì không bị nghiên cứu khoa học cơ cấu người chỉ mùi mắng bọn hắn cố ý phá hư của công, Lý Lôi còn cố ý đem công kích của mình năng lực, sai lệch một chút như vậy. Mà đúng lúc này, Trần Phong ra tay rồi. Thời gian mảng, Trần Phong chỉ vào hư không. Năng lực giống nhau, lại một lần nữa ra tay với Lý Lôi. Ông, một cỗ nhàn nhạt sóng ánh sáng chấn động mà qua. Sau đó? Liền không có sau đó. Cùng thường ngày, vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh, thời gian màng thi triển, vẫn như cũ là như thế bình thẳng. Thế nhưng Lý Lôi lần này ánh mắt lại trường to lớn. Chiêu số của ta đâu? Lý Lôi một mặt ngậm bức. Thả á! Trần Phong cười híp mắt nói ra. Để ở chỗ nào? Lý Lôi có chút ngậm. Nay cũng không biết, dù sao cái kia một giây bị cắt bỏ. Trần Phong vẫn như cũ cười híp mắt nói xong. Soạn! Lý Lôi đã toàn thân mồ hôi lạnh. Cho đến giờ phút này, hắn mới dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn xem Trần Phong, nhìn chầm chằm Trần Phong cặp kia không có gì lạ tay, thời gian mạng. Lại có thể như thế dùng ba. Không có ai biết cái kia một giây đi nơi nào. Không có ai biết cái kia một giây bên trong xảy ra chuyện gì. Hắn cứ như vậy không có dấu hiệu nào không có. Chuyện này, chính là thời gian mạng. chương 539, Linh Thuật. Thần kỹ. Đây quả thật là thần kỹ. Lý lôi ánh mắt trở nên cùng nhiệt. Trần Phong. Cái này nhất định phải dạy ta. Hắn gắt gao bắt lấy Trần Phong hai tay, chết sống không muốn bung ra, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được thời gian màng đến cùng đáng sợ đến trình độ nào. Nếu như hợp lý vận dụng, hắn thực lực ít nhất tăng lên gấp đôi. sẽ xe, xe. Trần Phong cười khổ. Cái tên này. Vừa rồi đem thời gian màng khinh bị cùng cái gì giống như, hiện tại còn kém quỷ cầu. Thứ này hắn cũng là vừa nghiên cứu ra được, mặc dù hiệu quả kinh người. Thế nhưng hạn chế cũng so sánh lớn, vẹn vẹn một lần thi triển, liền cần siêu A cấp toàn bộ năng lượng. Thường ngày chiến đấu sử dụng chỉ sợ không thể nào. Dùng thực lực của ta, thi triển về sau, hẳn là còn có thể thừa một chút lực lượng. Lý lôi châm tư. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu. Tiêu hao vẫn là quá lớn. Lý lôi suy nghĩ một chút, tạm thời chỉ có thể làm làm át chủ bài sử dụng. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tiếp tục hoàn thiện cùng ưu hóa, làm thường ngày sử dụng giai đoạn liền tốt. Đoán chừng quá sức. Trần Phong buông tay. Hoàn thiện là không thể nào. 1.000 điểm may mắn điểm trị, khiến cho năng lực này gần như hoàn mỹ. Như vậy, chỉ cần ưu hóa. Không biết màng thứ này có thể hay không ưu hóa, trong ấn tượng kiếp trước nào đó làm ưu hóa bộ nhớ về sau ngược lại là lệnh. Trần Phong cũng không muốn hiện tại cũng lạnh Thời gian màng chỉ là màng trong đó một loại. Trừ cái đó ra, còn có hỏa diễm màng, lôi điện màng mấy các loại hoa thức màng. Đương nhiên, những này đều cần thời gian cũng cần đại lượng tinh lực. tương lai, có lẽ ta có thể lấy ra càng nhiều. Trần Phong chậm rãi nói ra, màng, bản thân liền là cái truyền kỳ bản tồn tại. Cầu lực bọn hắn đem thứ này hạch tâm truyền thụ cho Trần Phong, đây vốn là người bình thường không có khả năng đụng vào, chớ nói chi là cải thiện. Ngươi muốn hoàn thiện, đầu tiên cần mò thấy cái này cơ sở nhất không gian màng phương pháp phối chế đúng không? Chờ ngươi mò thấy, đoán trường cũng lạnh. Thế nhưng Trần Phong không giống nhau. Hắn thậm chí không cần động nguyên bản mạng, hắn chỉ cần lợi dụng may mắn điểm trị, tiến hành toàn diện cải thiện là có thể. Thứ này, với hắn mà nói đơn giản hoàn mỹ. Mang hệ thống, dung cầu lực bọn hắn truyền thụ cho lực lượng làm hạch tâm, thậm chí có thể khai phá ra trọn vẹn hoàn thiện hệ thống. Đây là độc thuộc về Trần Phong truyền kỳ lực lượng. Mạng. Lý Lôi đồng dạng kinh ngạc tán thán. Chỉ có hắn mới biết được thứ này tác dụng phụ cường đại cơ nào. Ngươi thật không có việc gì. Hắn có chút bận tâm. Không có việc gì. Trần Phong lắp đầu. Vậy thì tốt. Lý lôi cho mày, thứ này cường đại tới đâu, cũng không có ngươi trọng yếu. Nhớ kỹ mỗi ngày kiểm tra sức khỏe, ta khiến cho mấy cái kia siêu A cấp ra hỏa, giúp ngươi thường xuyên kiểm chắc một thoáng tuổi thọ. Trần Phong. Muốn hay không khoa trương như vậy? Đây là nhất định. Lý lôi vẻ mặt nghiêm nghị. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi đang nghiên cứu cái này. Lý lôi đông nhiên thấp giọng nói. Ừm. Trần Phong lông mày nhớ lên. Hắn nhớ đến lúc ấy. Cẩu lực truyền thụ cho đồ vật, chỉ có chính mình mới nắm giữ hoàn toàn bản đi, đây là chính mình đi qua đan sen so sánh mới cho ra hạch tâm tư liệu. Haha, ha, đây chính là Gen thời đại. Lý lôi cười lạnh lúc ấy siêu A cấp mấy cái đâu, ngươi cho rằng, ngươi đạt được những vật này có thể giấu giếm được bọn hắn. Bọn hắn thấy rõ ràng lắm. Thậm chí Gen công hội bên kia đã có một phần hoàn thiện số liệu. Những tên kia, đã bắt đầu nghiên cứu. Bọn hắn tự nhiên nghĩ muốn đích thân khống chế này lực lượng cương đại, sau đó... Lý Lôi nói đến đây vẻ mặt quá gì, sau đó liền không có sau đó. Ai? Trân Phong sửng sốt một chút. Lệnh. Lý Lôi thở dài, tự mình tham dự nghiên cứu mảng mấy tên kia, bao quát một cái siêu A cấp, bốn cái siêu cấp B, một số siêu cấp C, toàn bộ lệnh. Chờ mở cửa phòng thời điểm, bọn hắn đã chết già rồi. Trong vòng một đêm, Lý Lôi bây giờ suy nghĩ một chút còn lòng còn sợ hãi. Hình ảnh kia. Chỉ sợ cái kia đến nay khó quên. Trân Phong. Thời đại này thật đúng là có người không sợ chết. Yên tâm. Trần Phong lắp đầu, ta căn bản liền không có đụng thứ này lực lượng, ta là tại thôi diễn, phân tích về sau, trực tiếp nếm thử cải thiện phương pháp phối chế vận hành. Vậy thì tốt. Lý lôi này mới là thật nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hai người nhằm vào Trần Phong mới ra thời gian mạng, tiến hành khảo thí cùng nghiên cứu, đưa ra một phần hoàn thiện số liệu, bất quá, tại viết đến tên thời điểm. Hai người không hẹn mà cùng ngừng. Liên gọi thời gian mạng. Lý lôi cẩn thận từng ly từng tí. Ê! Trần Phong cũng có chút lưỡng lự, nếu không đổi một cái. đuổi đi! Lý lôi vô đuổi, ta luôn cảm thấy mảng cái tên này quá mức tà tính. Tựa hồ hội xúc phạm một loại nào đó kiêng kỵ, ngươi xem một chút những cái kia không hiểu thấu chết mất ra hỏa. Ta ngấm lại. Trần Phong trầm ngâm một lát. Mô pháp! Tựa hồ thật không quá phù hợp. Mà lại, mấu chốt nhất là, hắn về sau khả năng nghiên cứu ra được, cũng không vẹn vẹn chỉ có này một loại mô pháp Có thể sẽ có mặt khác đủ loại năng lực mới. Đến lúc kia, thật chẳng lẽ tiêu cái gì hỏa diễm màng, lôi điện màng. Một phần vạn không có đặc tính lại thế nào gọi. Hai cái khác biệt thời gian màng gọi thế nào. Thời gian màng 1. Thời gian màng 2. Trần Phong ngẫm lại liền nhức cả trứng. Ừm. Trần Phong trầm tư thật lâu, không bằng liền gọi linh thuật đi. Linh thuật, một loại khác biệt với gen năng lực đặc thù hệ thống. Nó trên bản chất vẫn như cũ là dùng màng lực lượng mà hệ tầm. Từ Trần Phong bản nhân nghiên cứu cùng cải thiện kéo dài lực lượng. Ngoại trừ cẩu lực bọn hắn nguyên bản năng lực gọi là màng, về sau hết thể năng lực mới, liền gọi là linh thuật. Trần Phong quả quyết hạ quyết định. Được, Lý Lôi đồng ý. Hắn biết, kể từ hôm nay, linh thuật cái tên này đem ghi vào sử sách. Lấy hậu nhân loại gen chiến sĩ, ngoại trừ cần có nhất nắm giữ gen năng lực bên ngoài, còn cần nắm giữ linh thuật. Năng lực cùng linh thuật kết hợp, mới là mạnh nhất chiến sĩ. Cái kia cái thời gian linh thuật Lý lôi trông mà thèm. Vậy đi đi. Trần Phong khoát khoát tay. Cái đồ chơi này ngược lại hắn cũng không dùng được, cũng là một cái giá lớn nha. Yên tâm, sẽ không lấy không. Lý lôi hát hát vui lên. Ngày kế tiếp, ghen công hội cái kia mấy năm chưa từng thay đổi kỹ năng hối đoái giao diện, đồng nhiên thêm ra một cái năng lực mới, một cái cùng lục tinh dung hợp bí kỹ sánh vai cùng năng lực mới. Tên, Thời Chi Lưu Sa. Thuộc loại, Linh Thuật. Tác dụng, Thời gian giảm một giây. Tiêu hào, siêu A cấp 1 hết thể năng lượng tiêu chuẩn. Hồi đoái. Chuyên môn, Trần Phong. Và anh. Toàn bộ gen công hội doanh động Linh thuật. Đây là cái gì đồ chơi. Còn có thứ này tác dụng. Gen công hội siêu A cấp năng lực đã cực kỳ lâu không có thay mới. Thậm chí những cái kia thế hệ trước siêu A cấp, gần như đổi tất cả năng lực. Cho dù là bọn họ không dùng được. Mà bây giờ. Mua mua mua. Từ khi lão tử 3 năm trước đây mua đi cái cuối cùng năng lực. Thật lâu không thấy năng lực mới. Ta cũng 4 năm không có tăng lên. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người xem quen cái này năng lực mới. Cái này gọi trần phong mỗi ngày gây sự tỉnh Cái gì phá năng lực, cũng nên chính mình điểm một cái hệ thống. Là được. Giảm một giây. Cái đồ chơi này có cái chứng dụng, ta giảm tốc độ kỹ năng, còn có thể giảm bất 90% tốc độ, kéo dài 10 giây đâu. Ta muốn hay không cho mình cũng chia cái mới thuộc loại. Không phải sao. Quá mắc. Năng lực này cái tác dụng gì không nói, cái giá tiền này. Giác rửa năng lực, không gian ngừng cái dây. 14. chương 541, Trung lão niên tin mừng. Ghen công hội. Thời chi lưu xa đem bán, đối trần phong tới nói vừa vặn. Loại năng lực này chỉ có thể đem bán tại ghen công hội, hối đoái tích phân, nếu như có thể tập hợp đầy đủ tích phân, trợ giúp hắn sông vào đến siêu A cấp tốt nhất. Dù sao nơi này tích phân là chân chính và năng. Thuê siêu A. Thu mua tài liệu. Chỉ có ngươi tích phân đầy đủ, ngươi mong muốn hết thẻ cái gì cần có đều có. Trần Phong lúc đầu bởi vì có nhất định cống hiến nguyên nhân, đã gia nhập ghen Công hội, hiện tại cũng coi là chính thức nhân viên, tự nhiên có khả năng hưởng thụ tất cả những thứ này. Chỉ là... Soạn! Trần Phong nhìn trước mắt bắn ra tới từng dãy năng lực. Hắn bây giờ là siêu cấp 9 đỉnh phong mong muốn bước vào siêu A cấp, nhất định phải đột phá cảnh giới trước mắt, sau đó dung hợp toàn năng lực mới mới có thể. Gen chế tác quá trình Trần Phong mình có thể hoàn thành, thế nhưng này đột phá cảnh giới. Xông vào trại huấn luyện. Chuyên môn, gen công hội. Đẳng cấp, siêu cấp B đỉnh phong. Độ khó, ngũ tinh. xác suất 20%. Số người, một người mỗi tháng. Trinh tự, đối gen công hội kẻ cao nhất ưu tiên. Đây là trại huấn luyện. Trần Phong ban đầu ở tổ chức thần bí thời điểm tiếp xúc qua. Trại huấn luyện bởi vì đặc thù hoàn cảnh cùng địa vực, đối đột phá cảnh giới có nhất định tăng thêm. Thế nhưng trại huấn luyện danh ngạch cũng vô cùng chân quý ba. Bình thường người căn bản không có tư cách tiếp xúc. Ừm. Trần Phong nhìn một chút cái này xông vào trại huấn luyện danh sách. Trước mắt xếp hàng, trọn vẹn bên trên trăm người, mà lại có ít người đã đợi chờ trọn vẹn một năm. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng đề cao cống hiến của mình, tranh thủ xếp tới. Này bài năm nào đi. Trần Phong đếm thử nhìn một chút mặt khác trại huấn luyện. Giống loại này siêu cấp B đỉnh phong xông vào siêu A trại huấn luyện chỗ nào cũng có Trần Phong chính mình lại không muốn tìm xác suất hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ tương đối dễ tìm. Thế nhưng, không có. Một cái không có. Dù cho số người ít nhất một cái, cũng có 126 người xếp hàng. Này hay là bởi vì cái huấn luyện này doanh độ khó quá cao, đều là điểm cống hiến siêu cao người tại xếp hàng. Những người khác tranh thủ không đến mới chủ động từ bỏ. Mà xếp hàng hạch tâm. Chuyện của tôi lốt nét. Vẫn là điểm cống hiến 3. Chỉ có điểm cống hiến cao nhất người, mới có thể đến thiên. Có khả năng, ngươi tháng này đến thiên, tháng sau một cái điểm cống hiến cao hơn tới, ngươi vẫn là nhuộn bộ, cho nên, vì bảo trì vị trí của mình, nhất định phải không ngừng làm nhiệm vụ. Không ngừng làm cống hiến. Chỉ có như thế, mới có thể tranh thủ đến cơ hội này. Nhất là bởi vì siêu ít ghen thuốc thử đem bán, khiến cho siêu cấp bê đỉnh phong xuất hiện một nhóm lớn, cho nên hiện ở trại huấn luyện danh lạch, cũng không đủ cầu. Ta này có tính không là cho mình bào hố. Trân Phong cười khổ một tiếng. Chế tác hiệp hội bên kia trại huấn luyện đều là tăng lên chế tác trình độ, hắn chỉ có thể ở bên này tìm kiếm, thế nhưng thân phận của hắn ở chỗ này, tựa hồ tác dụng không lớn. Mười mấy cái trại huấn luyện, chính mình tìm một cái không khó sao. Trần Phong nếm thử hỏi thăm. Nhưng mà... Vô dụng Hiện tại cống hiến cao nhất, người ta cũng chờ ít nhất nửa năm. Mỗi người đều là đại gia tộc nào hậu đại, siêu A cấp đỉnh phong dòng dõi cái gì. Hiện tại cổ tộc, yêu tộc y hiếp dưới, không ai sẽ bộ Trần phong nghĩ trên ngang Không có khả năng. huống chi, coi như người đầu tiên nhường, cái thứ hai đâu? Trừ phi xếp hàng mấy trăm người toàn bộ nhường đường, lúc này mới có thể đến phiên Trần Phong ở đây. Dù sao Trần Phong điểm cống hiến quá thấp, trừ phi hắn cứ thế mà khiến cho ghen công hội thương lượng cửa sau mới có thể, kỳ thật dùng Trần Phong bây giờ thân phận chưa chắc không thể. Thế nhưng hiện tại cổ tộc, yêu tộc đều nhìn chằm chằm Trần Phong, hận không thể giết hắn một trăm lần, ghen công hội ước gì hắn hiện tại thành thành thật thật làm một cái vật cất tưởng, nếu như có khả năng Ghen công hội thậm chí hy vọng Trần Phong vĩnh viễn ngồi sổm tổng bộ chia ra môn, chớ nói chi là mở cho hắn cửa sau ra ngoài lịch luyện. nay tính là gì sự tình? Trần Phong giờ khóc dở cười. Mặc dù ghen công hội trước mắt vẫn rất đáng tin cậy, thế nhưng hắn cũng không muốn cả một đời đều tại ghen công hội bảo hộ phía dưới, làm một cái kinh nghiệm bẻ cưng. Thời đại này, cuối cùng muốn chính mình mạnh lên mới là căn bản. Xem ra chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Trần Phong thở dài. Điểm cống hiến. Trần Phong nhìn xem cống hiến đẳng cấp đánh giá, trong mắt hơi hiếp. Điểm cống hiến đánh giá kỳ thật rất đơn giản, căn cứ tiếp nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ trình độ trọng yếu tới phân chia, đây là cùng tích phân cùng ban thưởng khác biệt hệ thống. Cống hiến chế độ là cầu thang chế, càng cao càng khó. Có chút nhiệm vụ khả năng ban thưởng phong phú thế, nhưng cống hiến gần như không có. Cho nên, lựa chọn nhiệm vụ cũng phải hết sức cẩn thận. Trần Phong tự nhiên là không sẽ nhàm chán đến đi nhận nhiệm vụ tới soạt cống hiến, cái kia được xoạt năm nào đi. huống chi Ngươi soạt cống hiến thời điểm, những người khác liền không soạt sao. Cứng rắn soạt cống hiến không quá đáng tin tậy. Như vậy, Trần Phong trọng mắt hơi híp đống nhiên rơi xuống thời chi lưu xa bên trên. Cái đồ chơi này có khả năng mang đến cho hắn hàng loạt tích phân, đương nhiên, loại này đơn thuần hối đoái là không có cống hiến, cũng là dựa theo gen công hội quy định. Ha ha ha! Trần Phong đống nhiên cười. Đây chính là các ngươi bức ta đó. Mà lúc này, thời chi lưu xa xuất hiện đưa tới phạm vi nhỏ hoành động. Cứ việc đây là nhiều năm trước tới nay cái thứ nhất mới tăng thêm năng lực đặc thủ, thế nhưng cái mới nhìn qua này rất bình thường năng lực, thực sự khó mà câu lên hưng phấn của mọi người thú. Mua vẫn là không mua. Đó là cái vấn đề. Tuyệt đại đa số siêu A cấp ở vào quan sát trạng thái. Đồng nhiên, thời chi lưu xa hồi đoài rơi dưới mặt, thêm ra một cái cho điểm. Gen công hội tích phân hết sức chân quý. Mỗi một phần, đều là gen chiến sĩ nhọc nhằn khổ sở giết ra tới. Cho nên... Vì không cho mọi người lãng phí quý giá tích phân, từng năng lực phía dưới, đều có bình chắc, giới thiệu, thậm chí còn có đánh giá. Đánh giá phân số, theo một phân đến 10 điểm không giống nhau, một điểm biểu thị rắc rưỡi, 10 điểm biểu thị siêu giá trị, mặt khác phân số cũng cái đại biểu cho hắn giá trị. Này dù sao không dính liễu thương nghiệp cạnh tranh, cho nên ác y đánh giá sự tình gần như không có. Cái này phân số, phi thường trọng yếu. Nhiều ít điểm. Ta xem một chút. Ngoà Tảo hết sức. Đám người không thể tưởng tượng nổi. Chẳng ai ngờ rằng, cái thứ nhất mua sắm thời chi lưu xa siêu A cấp thế mà cho ra 10 điểm đánh giá. Này biểu thị cái gì? Phải biết, tại đánh giá cơ chế bên trong, hết sức đại biểu cho Hoàn Mỹ, liền liền mọi người công nhận mạnh nhất năng lực, lục tinh dung hợp bí kỹ, cũng chỉ có 8 điểm đánh giá. Nguyên nhân là, quá đắt. Mà cái này thời chi lưu xa rõ ràng phân đến siêu A cấp giá cả, thế mà cho 10 điểm. Chẳng lẽ thời chi lưu xa so cái kia lục tinh dung hợp bí ký còn mạnh hơn? Chúng người vẻ mặt nghiêm túc. Nếu thật là như vậy, bọn hắn theo bản năng nhìn về phía đánh giá nội dung, liền biểu lộ ngốc trệ. Nặc danh chiến sĩ 5 đánh giá, trung lão niên tin mừng, dùng bản tôn siêu A cấp 9 năng lực, có thể nhẹ nhòm thi triển 9 lần, hoàn mỹ tránh khỏi mẫn cảm thời gian. Nguyên bản đã sớm bắn 3 chiến đấu, vậy mà có thể 4, bản tôn năng lực tăng lên trọn vẹn gấp 5 lần. Dùng tay tăng thưởng. Soạn ghen công hội một mảnh yên lặng. Đây là một bài tràn ngập gạch men bình luận. Nhưng là xuyên thấu qua đầy màn hình, mọi người y nguyên phân tích ra được trong đó chân chính nội dung, nhất là mở đầu chung lão niên tin mừng, trực tiếp điểm tên chủ đề. Ơn. Thời chi lưu xa lại còn có loại tác dụng này. Chờ chút, thi triển 9 lần, tăng lên gấp 5 lần, lao nhân ra này nguyên bản chỉ có thể kiên trì 2 giây sau. Đám người lau mồ hôi. Cái này bình luận thực sự là chẳng qua nếu như thật sự có cái hiệu quả này Cái này, khả năng không lớn đi. Có người hoài nghi. Tốt xấu siêu A cấp, làm sao lại? Một người thấp giọng nói ra. Lao bà của người ta khả năng cũng là siêu A. Có người thở dài. Cũng đúng. Đám người giật mình. Loại này vui tay vui mắt sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ ghen công hội, thậm chí rất nhiều người thấy siêu A cấp thời điểm ánh mắt đều rất kỳ quái. Mà bởi vì đầu này bình luận nguyên nhân, thời chi lưu sa quỷ dị hỏa đi lên. Mà ngay sau đó, Mọi người bắt đầu thảo luận nó chân chính tác dụng, liên quan tới chiến đấu, liên quan tới giảm thương, liên quan tới kéo dài thi pháp các loại, quá mức cần khảo nghiệm đồ vật. Thời chi lưu xa, chân chính phát hỏa. Hỏa hoạn đặc biệt hỏa. 14. chương 542, ta nghĩ nhiều rồi sao? Ngươi có siêu cấp bùng nổ đại chiêu? Thật có lỗi. Một cái thời chi lưu xa, ngươi lúc buộc phát ở giữa liền không có. Ngươi có có thể xưng vô địch phòng ngự? Thật có lỗi. Một cái thời chi lưu xa, phong ngự của ngươi thời gian liền không có. Ngươi có kéo giải thi pháp đại chiêu Thật có lỗi. Ngươi biết kéo giải thi pháp thời điểm, đồng nhiên gián đoạn một giây, liền cần lại bắt đầu lại từ đầu sau. Mọi người càng nghiên cứu càng ngày càng hiện thời chi lưu xa chô đáng sợ. Cái này trần phong nghiên cứu ra được năng lực mới, thình lình thành trước mắt nóng nhất cường đại nhất đệ nhất kỹ năng. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, nó có khả năng khắc chế bất luận cái gì kỹ năng. Đây là một cái siêu cường cắt ngang kỹ năng Đây chính là thời chi lưu xa. Nó không có đủ siêu cường năng lực công kích, lại là mạnh nhất phụ trợ năng lực. Nguyên bản đúng là hay không hối đoái năng lực này do dự người chợt phát hiện, đây cơ hộ thành người người thiết yếu năng lực một trong. Người không muốn mua. Đối thủ của ngươi mua, sau đó, ngươi hiểu được. Ngươi ít nhất một cái đại chiêu mất hiệu lực, mà lại mấu chốt nhất là, ngươi không biết mình cái nào đại chiêu, từ lúc nào, lại đột nhiên mất đi hiệu lực, đối phương còn chiếm cứ chủ động. Thế lực ngang nhau dưới tình huống không có nắm giữ năng lực này, liền ở vào tuyệt đối thế yếu. Mà thật buồn bực chính là, chờ hết thẻ siêu cấp à, người người đều hối đoái về sau, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, năng lực này tác dụng duy nhất, vậy mà chỉ có thể lẫn nhau triệt tiêu. Người có năng lực như thế, ta cũng có. Ấn. Người thả thời điểm, ta cũng tới phát, mỗi người riêng phần mình triệt tiêu một giây đồng hồ. Trừ cái đó ra, tựa hồ không có gì càng nhiều chỗ dùng. Đương nhiên, tại đối mặt yêu thú, đối mặt cổ tộc thời điểm, Thời chi lưu xa y nguyên có thể phát huy ra hắn mạnh mẽ tác dụng, đủ để cho ngươi nhiều một cái mạng. Đối với cái này, mọi người đánh giá là, đây là một cái sẽ không dùng tại nội đấu bên trên năng lực. Luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Ai, sức chiến đấu của ta giá trị xếp hạng vẫn là thứ 88 tên. Ta cũng vậy, mặc dù ta mua thời chi lưu xa, thế nhưng siêu cấp hạ gần như tất cả mọi người mua, cho nên kết quả sau cùng, vẫn là không có biến hóa. Này hố cha năng lực. Liên biết Trần Phong con hàng này xuất phẩm không phải là vật gì tốt. Đám người vô lực chửi bậy. Chuyện của tôi lốt nét Mà thời Chi lưu Sa đánh giá phân số, càng là theo nguyên bản 10 điểm, chật hạ xuống đến 3 điểm, thậm chí trực tiếp đạt được hấu người cái này đánh giá. Thế nhưng bị ai là? Dù cho 3 điểm, mọi người cũng không thể không mua. Thậm chí, dù cho đối với sắp đột phá đến siêu cấp A siêu cấp B tiểu đồng bọn tới nói, thời Chi lưu Sa cũng là bọn hắn tăng lên tới cảnh giới mới cái thứ nhất năng lực. Mà giờ khác này, ghen công hội nơi nào đó. Lý lôi một mặt bất đắc dĩ nhìn xem bây giờ thời chi lưu xa hỏa hoạn tình hình. Mẹ cái gà, vốn cho là thời chi lưu xa tới tay về sau có thể đại sát tư phương. Hiện tại, cái đồ chơi này đều thành siêu cấp há tân thủ thiết yếu kỹ năng. Chân phong này hố cha hàng. Đây chính là người để cho ta nặc danh phát trung láo niên tin mừng nguyên nhân. Lý lôi thở dài. Không sai. Cái kia nặc danh bình luận liền là hắn phát. Đương nhiên. Trần Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Tính thế nhưng là thôi động kỹ thuật phát triển đệ nhất sức sản xuất. Tại hắn thế giới kia, vô luận là băng ghi hình, CD, máy tính vẫn là vở giờ phổ cập, bốn đều chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bác quái, đồng dạng như thế, mang một ít đường viền tin tức đồ vật, thường thường có thể dùng tốc độ nhanh nhất bao phủ thị trường. Người tiết tháo đầu, Lý Lôi vô lực chửi bậy. Hắc hắc. Trần Phong chỉ là cười hắc hắc. Bất quá, lần này hối đoán hàng loạt tích phân, đầy đủ ngươi xông vào siêu cấp A đi. Lý Lôi nhữ mày. Trần Phong như là đã đến siêu cấp B đỉnh phong, bước kế tiếp tất nhiên là xông vào siêu cấp A, hắn hiện tại kiếm lấy tích phân đang dễ dàng dùng đến. Vô luận năng lực gì, vô luận tài liệu gì, Trần Phong đều có thể dùng tích phân đổi được. Tích phân đủ rồi, thế nhưng trại huấn luyện chỉ sợ không được. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Cái này thật không có cách nào. Lý Lôi buông tay, siêu B đến siêu A thủy biến, không ai sẽ nhượng bộ trong những người này. Rất nhiều đều là ghen công hội từng cái đại lao rồng dõi. Ta biết. Trần Phong cười nhạt một tiếng, cho nên, ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Dùng thiên phú của ngươi, còn có hiện tại tích phân. Nếu như như người bình thường đột phá, nhiều nhất một năm cũng khẳng định đột phá đi. Lý Lôi nói ra. Một năm, quá lâu. Trần Phong lắp đầu. Hắn đã tại siêu cấp B dừng lại quá lâu. Lần trước đi yêu tộc hành động, càng làm cho hắn không kịp chờ đợi muốn tăng lên chính mình, dù như thế nào. Lần này hắn nhất định phải đột phá đến siêu cấp A3. Vậy chỉ có thể đợi. Nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi xoạt quét một cái công hiến." Lý Lôi cười khổ. Đây là hắn duy nhất có thể giúp đỡ biện pháp. "Không cần." Trần Phong cười nhạt một tiếng, "Chuyện này ta tự có tính toán." Mà giờ khắc này, glen công hội phòng họp, glen công hội cao tầng đang đang thảo luận một cái càng vấn đề trọng yếu. Trần Phong tích phân, hơi nhiều kinh cùng a. Phó hội trưởng có chút bận tâm. Dưới tình huống bình thường, Có rất ít người có thể nghiên cứu ra loại này siêu cấp A năng lực, gần như đều là đoàn đội kết quả, phân đến cá nhân trên người cũng liền không có mấy cái. Coi như thỉnh thoảng xuất hiện độc lập năng lực, cũng đều là tương đối nhỏ chúng năng lực, giá trị không cao. Thế nhưng Trần Phong ở đây, thời chi lưu xa giá trị thế nhưng là siêu cấp A. hối đoái tích phân vô cùng cao. Tại siêu cấp A gần như người người nhất định mua dưới tình huống, Trần Phong tại ghen công hội cá nhân điểm tích lũy, trong nháy mắt đến một cái hết sức trình độ kinh khủng. Này có cái gì lo lắng? Một người kỳ quái, Trần Phong hiện tại chỉ có siêu B, hắn đoán trừng hội đem những này tích phân toàn bộ dùng trùng kích siêu A đi, ta nhớ được lần trước có người thu hoạch hàng loạt tích phân cũng là làm như vậy. Dùng thiên phú của hắn, cùng những này tích phân mang tới tài nguyên, Trần Phong nhiều nhất một năm là có thể đột phá siêu A. Đây là an ổn nhất biện pháp. Mặc dù thời gian hơi dài, thế nhưng so chạy huấn luyện an toàn hơn, càng ổn định. Nếu như là như thế liên tốt. Phó hội trưởng cười khổ. Ngươi vẫn là thật không thể giải thích Trần Phong. Hắn thế nào? Người kia kỳ quái. Trần Phong coi như thân phận hôm nay tôn quý, đó cũng là tại chế thẻ sư hiệp hội, tại ghen công hội, Trần Phong bản thân thực lực, căn bản không có chỗ xếp hạng. Trần Phong trước đó tại chế tác hiệp hội cũng chỉ là một cái bình thường chế tác sư. Phó hội trưởng chậm dại nói nói, mai đến có một ngày, hắn nghiên cứu ra một chút văn hiến, sau đó bắt đầu đem bán, lại sau đó, hắn liền thành chế tác hiệp hội tầng quản lý Soạn. Hội nghị trong nháy mắt tiến lặng. Đám người thế mới biết Phó hội trưởng lo lắng cái gì. Bởi vì ghen công hội quy định bên trong, nếu như người khác đối ghen công hội cống hiến tích phân nhiều tới trình độ nhất định, là có thể hối đoái ghen công hội quyền hạn Cứ việc, đó là một cái thiên văn số tự. Bất quá. Không thể nào. Đám người rồn rập lắc đầu. Mặc dù ghen công hội có điều quy định này, thế nhưng cho tới bây giờ, chỉ có một người làm được. Lan là Nguyên, phong bảo khoa kỹ công ty trách nhiệm hưu hạn người sáng lập. Vị tia sáng tạo ra băng đeo cổ tay máy truyền tin, đủ loại thần kỳ khoa học kỹ thuật tiền bối. Cái thứ nhất có được gen công hội hối đoái quyền hạn. Thế nhưng, dùng hắn cống hiến, trước mắt quyền hạn hối đoái cũng vẹn vẹn chỉ có 0.1% mà thôi. Nghĩ muốn nắm giữ gen công hội thực quyền, ít nhất 10% mới có thể. Người suy nghĩ nhiều quá. Đám người dùng một loại hoang đường ngữ khi nói nói, nói đùa cái gì, đây chính là gen công hội. Nhập cổ phần gen công hội tích phân, người có thể từng nghĩ tới sẽ có bao nhiêu. Liên liên la nguyên cũng chỉ đổi 0.1% treo cái tên tuổi liền không đổi, muốn chân chính ảnh hưởng ghen công hội, căn bản không có khả năng. Chớ lo lắng. Đám người an ủi, vô luận thời chi lưu xa mạnh cỡ nào, cuối cùng có một chút không cách nào xem nhẹ. Thế giới loài người trước mắt siêu cấp A số lượng, cuối cùng có hạn Cũng thế. Phó hội trưởng lúc này mới như có điều suy nghĩ. Dù cho hết thể siêu cấp A đổi thời chi lưu xa, những cái kia tích phân cũng không đủ, chỉ là... Chính mình đáy lòng này không hiểu thấu cảm giác bất an là chuyện gì xảy ra. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi đi. Phó hội trưởng tự lầm bẩm 14. chương 543, năng lượng M. Ghen công hội. Một cái nào đó phòng nghiên cứu, bị phó hội trưởng nhớ mãi không quên trần phòng, đang chẩm tư linh thuật tương lai. Chính mình nghiên cứu. Không thể nào. Chỉ một thời chi lưu xa liền dùng 1.000 điểm may mắn điểm trị, nếu như mình nghiên cứu, chống đỡ lại đến hai cái, hắn may mắn điểm trị hao hết về sau. Trên cơ bản liền GG, KK. Đây là điển hình phá của hình cách chơi. Mặc dù loại linh thuật này nhìn qua rất mạnh mẽ, thế nhưng nào có lãng phí lượng lớn may mắn điểm trị làm cái này. Coi như nghiên cứu 2-3 cái linh thuật, Trần Phong không cảm thấy mình có thể làm ra cái gì cống hiến to lớn, ngoại trừ lãng phí may mắn điểm trị, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, cái thứ hai linh thuật. Hỏa diễm. Lôi điện. Chí hoãn. ân Trần Phong suy nghĩ thật lâu, toàn bộ không đáng tin cậy. Một cái thuần túy linh thuật, hoặc là giống thời chi lưu xa linh thuật, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Như vậy, nghiên cứu một cái tất cả mọi người cũng có thể sử dụng linh thuật. Cấp E cũng có thể sử dụng cái chủng loại kia. Loại linh thuật này chỗ tốt là triệu chúng phi thường mênh ngông siêu cấp A chỉ có hơn trăm người, mà loại linh thuật này có thể là mấy ước người đều hội mua sắm sử dụng. Nếu như đủ mạnh đại, Trần Phong cẩn thận tính một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không được. Như thế mặc dù có thể thu hoạch khổng lồ lượng tiêu thụ, thế nhưng từng lượng tiêu thụ tích phân cũng thấp làm người giận sôi Kết quả cuối cùng, so thời chi lưu xa cũng không khá hơn chút nào. Thử trước một chút có thể làm ra cái gì hạch tâm đi. Trần Phong bắt đầu nếm thử. Xoạc. Bóng mở lưu chuyển. May mắn quần sáng toàn diện khởi động, Trần Phong lại một lần nữa tiến vào nghiên cứu bên trong. Đơn thuần may mắn điểm trị sáng trọn, không cần suy tư, vẹn vẹn cần Trần Phong cải thiện như vậy đủ rồi. Rất lâu. Đi qua cải thiện mới một cái năng lực xuất hiện, màng năng lượng, rút ra đối phương 1% năng lượng. Trần Phong T.E.Z.U.I.E.N. V.N. Quảng Cái đồ chơi này có cái chứng dùng. Cho nên nói Trần Phong thở dài, ngươi nha hiện tại không bất thời gian, bắt đầu quất năng lượng. Cầu lực năng lực của bọn hắn, hạch tâm là không gian màng, rút ra không gian. Thời chi lưu sa năng lực, hạch tâm là thời gian màng, rút ra thời gian. Cái này màng năng lượng, Hắn còn có thể dọc theo năng lực gì? Đánh nhau thời điểm hấp thu đối phương năng lượng. Trân Phong suy nghĩ một thoáng. Hấp tinh đại pháp. Không đáng tin cậy. Này đáng chết màng năng lượng một lần chỉ có 1%, ít nhất phải 100 lần mới có thể ép khô đối phương. Đối phương chỉ cần không phải đồ đẩn, tại ngươi thi triển 2 lần về sau, đối phương liền chẳng thèm để ý. Nên làm như thế nào? Trân Phong lâm vào chầm tư. Hạch tâm năng lực nghiên cứu ra được, nhưng là như thế nào sử dụng, mới là vấn đề lớn nhất. Nhất là loại này nhìn qua không có gì chứng dụng, chỉ có đồ đần mới có thể bị rút khô năng lực. ân Trần Phong khổ tư một ngày, rốt cục nghĩ đến biện pháp. Nếu là như vậy. Linh, chuẩn bị đi. Trần Phong tử tổ nói. Ngài thật phải làm như vậy. Linh luôn luôn ôn nhu thanh âm có chút quái gì, bởi vì cái này biện pháp thực sự là. Ừm. Trần Phong ánh mắt kiên định, cũng chỉ có biện pháp này. Mà giờ khác này. Tổng bộ. Lý lôi. Phó hội trưởng đem Lý Lôi gọi tới, Trần Phong ngoại trừ thời Chi Lưu Sa còn nghiên cứu mặt khác linh thuật sao. Không có. Lý Lôi lắt đầu, Trần Phong lúc ấy từng nói với ta, nghiên cứu thời Chi Lưu Sa, phải bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, chống đỡ nghiên cứu một hai cái, không có khả năng nhiều. Ta đây an tâm. Phó hội trưởng rốt cục thở vào một cái. Như thế, hắn coi là thiếu một cái khúc mắc Chỉ là, như thế tâm tình vui thích cũng không có kéo dài bao lâu, vẹn vẹn một tuần thời gian. Một tin tức xuất hiện, hoành động toàn bộ thế giới, Trần Phong làm ra đệ nhị khoản linh thuật. Cái thứ hai liền cái thứ hai, có cái gì mới lạ? Là được. Coi như hắn mỗi tuần làm ra một cái, cũng không thay đổi được cái gì. Phó hội trưởng rất là bình tĩnh. Không, không phải. Nhân viên công tác lau lau mồ hôi lạnh, lần này linh thuật, so sánh đặc thủ, hắn thậm chí không tính là chân chính linh thuật. Lộn xộn cái gì? Phó hội trưởng lắt đầu. Nhìn xem nhân viên công tác nửa ngày đều nói không rõ ràng. Hắn quyết định tự mình đi qua xem xét, chỉ là hắn thấy này linh thuật lần đầu tiên liền sợ ngây người, này này này chuyện này. Này tờ mở tính là gì linh thuật? Cùng nói là linh thuật, không bằng nói là một cái sản phẩm, bổ sung lấy cái này linh thuật xuất hiện, còn có một phần thật giải sách hướng dẫn sử dụng. Tên, tinh thần huấn luyện đại sư. Thuộc loại, linh thuật. Tác dụng, thông qua thích hợp huấn luyện, vĩnh cửu tăng lên tinh thần lực. Tiêu hao vẹn vẹn như người bình thường duy trì tinh thần huấn luyện năng lượng luy miễn phí chuyên môn Trần Phong đây là thứ quái quỷ gì ba thích hợp huấn luyện Vĩnh cửu tăng lên tinh thần lực điều đó không có khả năng đi có cái gì không thể nào dù cho cấp thấp nhất tinh thần ghen thuốc thử cũng có thể cung cấp loại hiệu quả này a vấn đề không phải cái này a mà là hối đoái giá cả a hối đoái giá cả soạn đám người đồng loạt nhìn lại lúc này mới kinh hãi bởi vì chỉ có lúc này bọn hắn mới phát hiện cái này linh thuật lại là miễn phí ba Không sai. Miễn phí. Một cái mạnh mẽ năng lực mới, lại là miễn phí. Này thật kinh đến tất cả mọi người. Mặc dù thời đại này có không ít thiện lương mà vĩ đại cường giả tồn tại, thế nhưng nếu quả như thật cái gì miễn phí lời nói, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng sẽ chết đói, biến thành thiện lương mà vĩ đại tên ăn mày a Trần Phong cái tên này. Xem trước một chút thứ này là cái gì. Cũng đúng, có thể là cái chưa hoàn thành phẩm. Trần Phong phóng xuất cho mọi người nhìn một chút đây. Có khả năng. Đám người rất tán thành. Bởi vì cái này linh thuật bản thân là miễn phí, cho nên tất cả mọi người lựa chọn hối đoái. Soạn! Linh thuật hối đoái hoàn tất. Từng cái kỳ diệu phù văn tuôn ra. Mọi người dựa theo cái này phù văn Quý tích vận chuyển năng lượng, rất nhanh, chung quanh vô số bóng mở lưu chuyển, một cái màu xanh thăm thảm ánh sáng lung linh tạo thành đơn giản huyến cảnh xuất hiện. Này tựa hồ là một cái huyến cảnh. Ừm, không có quá nhiều đồ vật cấu thành, chỉ là bình thường đường con tạo thành Gần như từng học đồ đều có thể hoàn thành, là bình thường nhất năng lực. Đám người một bên xem một bên bình trắc Đến mức huyễn cảnh bên trong. Trước mắt, xuất hiện từng cái trôi nổi trạm quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Đại bộ phận đều ở vào màu xám phong ấn trạng thái. Chỉ có cái thứ nhất quả cầu ánh sáng là cao sáng lên. Tinh thần huấn luyện đại sư. Liên là cái đồ chơi này sao? Đám người theo bản năng gật đầu. Xoạn. Bóng mở lưu chuyển. Trung quanh trong nháy mắt biến thành một cái to lớn sân thi đấu Ngài khỏe chứ, hoan nghênh bắt đầu tinh thần huấn luyện đại sư. Hiện tại, chỉ đánh bại ngài trước mắt kẻ địch, ngài là có thể thu hoạch được tinh thần tăng lên. Lãnh bút giọng nói thanh âm nhắc nhở văng lên. Đơn giản như vậy, đám người nếm thử cùng địch nhân trước mắt giao thủ. Đây là một cách đại khái cùng thực lực mình tương tự kẻ địch, đám người đánh mấy cái vừa đi vừa về, tham dò rõ ràng năng lực của người này về sau, đem đánh bại. Chúc mừng ngài, tinh thần lực thu hoạch được tăng lên. Xoạn! Một dòng nước trong ra Chúng mắt người bỗng nhiên trận to. Bởi vì bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, tinh thần lực của mình, vậy mà thật thu được tăng lên 3 Ngoa tạo. Vậy mà thật tăng lên. Mặc dù hết sức mỏng manh, thế nhưng, thế nhưng. Thế mà thật là vĩnh cửu tăng lên. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế năng lực. Trợ giúp những người khác tăng lên tinh thần lực năng lực, bọn hắn cũng đã gặp rất nhiều. Nhưng là cho tới nay không có loại phương thức này tăng lên, mà lại là như thế trực tiếp tăng lên. Một cái da lớn là cái gì? Không có. Tiêu hao là cái gì? Không có. Tự hồ. Chỉ cần vận chuyển cái này linh thuật, liền nhất định có thể tăng lên. Có lẽ. Hắn là loại kia tăng lên một lần duy nhất một lần nhỏ năng lực. Đám người vừa lẽ lên ý nghĩ này. Xoạn. Giọng nói vang lên lần nữa. Chúc mừng ngài hoàn thành khiêu chiến. Ngài thu hoạch được 1.000 điểm tinh thần tăng lên. Ken. Bởi vì ngài trước mắt hoạch định cấp bậc chỉ có cấp độ ép. Tinh thần lực hạn mức cao nhất để thăng là một điểm, bởi vậy, ngài đem thu hoạch được một điểm tinh thần lực tăng lên. Lần này tràn ra tinh thần lực tháng 9 năm 99 điểm. Cấp độ F tinh thần huấn luyện đại sư toàn diện giải tỏa, ngài mỗi đánh bại một lần đối thủ, đều sẽ đạt được một điểm tinh thần lực tăng lên, tăng lên năng lượng đủ số về sau, sẽ tấn cấp. Tấn cấp về sau, ngài mỗi lần tăng lên tinh thần lực hạn mức cao nhất, đem sẽ tăng lên đến cấp E cấp bậc. Soạn! một cái bóng mở xuất hiện. Đó là một đầu năng lượng màu xanh lam đầu cấp độ F, năm 100. anh, Tất cả mọi người con mắt trừng lớn, thế mà còn có thể như thế. Cho nên nói, hiện tại tinh thần lực tăng lên mờ manh là bởi vì đây là cấp độ F, linh thuật nhận định ngươi chỉ có cấp độ F, cho nên tự nhiên chỉ cho ngươi cấp độ F tăng lên. Dù sao nếu như tăng lên quá lớn, hội no bạo cấp độ F. Đối bọn hắn những này cấp B, cấp C tới nói, tự nhiên là mưa bụi, thế nhưng cái đồ chơi này là có thể tấn thăng. Chúng ta chỉ cần khiêu chiến 20 lần, Là có thể tăng lên tới cấp E. Đúng. Cấp E tăng lên tinh thần lực hội tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó còn có thể tiếp tục tăng lên tới cấp D, cấp C, cấp B các loại. Mỗi lần thắng lợi thu hoạch được năng lực đều sẽ tăng nhiều. Thật mạnh. Nếu như chúng ta bị hạch định đến cấp bậc của mình. Nếu như những cái kia tràn ra tinh thần lực cũng có thể có được. Đám người ngâm lại đều kích động run dậy. Đến lúc đó, chỉ muốn khiêu chiến mấy chục lần, bọn hắn nói không chừng liền thành công rồi. Cái này linh thuật. Thật cương đại. Sau khi thất bại sẽ như thế nào? Có người tò mò. 14. chương 544, miễn phí mới là đắt nhất. Thế là, có người theo bản năng thất bại một trận. Sau đó, ngài khiêu chiến thất bại, ở vào trạng thái hư nhược, vì ngài tinh thần vững chắc trình độ, chúng ta không đề nghị ngài liên tục khiêu chiến. Mọi người lúc này mới phát hiện chính mình nhiều một cái trạng thái hư nhược. Nếu như ngài cần muốn lần nữa khiêu chiến, xin mời đi huyến cảnh thiên đường ma luyện tinh thần lực của mình. Chúng ta có khả năng căn cứ ngải tinh thần vững chắc trình độ ban thưởng khiêu chiến số lần. Huyễn cảnh thiên đường. Mà lúc này, bọn hắn mới phát hiện, bên cạnh quả cầu ánh sáng màu xám đã có khả năng mở ra, cái kia tựa hồ chính là cái gì huyễn cảnh thiên đường. Đi, đi xem một chút. Đám người bước vào huyễn cảnh thiên đường. Giống. Từng tiếng tiếng gào thét chuyển đến. Nguyên lai like là bọn gia hòa này. Đám người giật mình. Này cái gọi là huyễn cảnh thiên đường, kỳ thật liền là bình thường tinh thần biến dị thú Bọn gia hỏa này, bởi vì số lượng phong phú, sinh sôi năng lực siêu cường, tốc độ nhanh, khó đánh giết, tạp tâm lớn, mà bị tất cả mọi người chẳng ghét, bọn gia hỏa này tác dụng ân khôi phục cùng vững chắc tinh thần lực. nay huyên cảnh giống như chỉ là một cái chỉ dẫn lối đi. Đúng, những quái vật này đều là thật, chúng ta muốn ở chỗ này vững chắc tinh thần của mình trạng thái. Vững chắc về sau liền có thể đi trở về khiêu chiến. Thựa như là, đám người tò mò. Đến một bước này. Tựa hồ cùng hiện thực giống nhau như lúc. Dù sao trần phong linh thuật, chỉ là đơn giản bóng mờ, những quái vật này săn giết, liền là chân chính để bọn hắn khôi phục cùng vững chắc tinh thần lực trạng thái. Rất nhanh. Săn giết chừng 10 phút đồng hồ, có người trạng thái tinh thần khôi phục, khiêu chiến số lần 1 Ta tốt. Ta cũng không xê xích gì nhiều. Trở về nhìn một chút. Bọn hắn nếm thử trở về lần nữa khiêu chiến. Địch nhân lần này, vẫn như cũ cùng thực lực bọn hắn tương tự, vẫn như cũ là đơn giản bóng b Khiêu chiến thất bại về sau, vẫn như cũng là biến thành tinh thần lực trạng thái hư nhược. Mà khiêu chiến thành công. Chúc mừng ngài, khiêu chiến thành công. Ngài trước mắt chiến lực hạch định, cấp độ f 10100 Tinh thần lực lần nữa tăng lên một điểm. Đăng nhập trái tim đen đu ám, cho đù ạ toài để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Trước mắt tinh thần lực tràn ra. Ngài khoảng cách cấp E tăng lên. Ngài đến cấp E về sau, mỗi lần thắng lợi đem sẽ tăng lên. Một loạt số liệu ở trước mắt lấp lẻ. Hướng dẫn ngươi không ngừng có thể tăng lên. Giống như có khả năng vô hạn tăng lên. Chờ một chút, ở đây giống như có sử dụng nói rõ. Soạn. Có người mở ra nói rõ. Lúc này mới phát hiện, nói rõ bên trong bao hàm hoàn chỉnh thăng cấp hệ thống, cấp E tinh thần lực tăng lên hạn mức cao nhất, cấp D, cấp C, cấp B. Năng lượng tăng lên hội càng ngày càng nhiều. Tràn ngập dụ hoặc. Chờ một chút. Cái này linh thuật cảnh giới, cùng hiện thực là không giống nhau. Đúng thế. Như vậy nói cách khác, nếu như bản thân cấp E, mà linh thuật cảnh giới đánh giá cấp D, cái kia thắng lợi một lần, thu hoạch được tinh thần lực tăng lên. Đám người ngấm lại liền kích động lòng người. Sau đó, bọn hắn rất nhanh khiến cho một vị thực lực mạnh mẽ cấp độ F tiến hành khảo thí. Sau cùng, vị này trong hiện thực chỉ có cấp độ F gen chiến sĩ, tại linh thuật thế giới bị phán định cấp E, sau đó thành công đánh bại đối phương, thực lực tăng lên. Phá chân 3. Vẹn vẹn mấy lần. Hắn thế mà liền thuận lợi bước vào đến cấp E. Ngoa tạo. Linh thuật thế giới vượt lên trước thế giới hiện thực về sau, tăng lên cư nhiên như thế cấp tốc. Chơi ạ. Nếu như mỗi người đều như vậy. Đám người kích động vùng rẩy. Bọn hắn biết, Trần Phong lần này linh thuật, đến cùng hạng gì người tiên. Theo cấp độ F bắt đầu, dẫn dắt ngươi không ngừng thăng cấp, thăng cấp sau ban thưởng đang không ngừng kích thích người, mà lại tựa hồ hoàn toàn không có, có bất kỳ tổn thất nào. A, không đúng, giống như có một cái trạng thái hư nhược. Mọi người nghiên cứu về sau, phát hiện cái trạng thái này lại có thể ảnh hưởng đến hiện thực ba. Thế nhưng chỗ tốt là, vẹn vẹn cần chiến đấu cùng săn giết trình độ nhất định biến dị thú là có thể giải quyết. Tự hồ, cũng không có ảnh hưởng gì. Chống đỡ lãng phí một chút thời gian mà thôi. Đây đối với khát vọng tăng thực lực lên ghen chiến sĩ tôi nói, căn bản không phải vấn đề. Thế là, tất cả mọi người một mạch đâm vào đến cái huấn luyện này đại sư bên trong. Ha ha ha, láo tử tăng lên tới cấp E. Ta cũng thế chơi bản tôn tiến vào cấp A, đến lúc đó nhất định có khả năng quét ngang Bắc Hoang. Vô số người kêu gạo. Tinh thần huấn luyện đại sư lại cũng thành người người bắt buộc kế hoạch. Theo cấp độ F đến cấp A, gần như tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng xoạt cấp hành trình, vì cao hơn linh thuật đẳng cấp, vì thu hoạch được cao hơn tăng lên 3. Tất cả mọi người vui này không kia. Lần này là chân chính linh thuật. Chân phong thế mà nghiên cứu ra loại cấp bậc này năng lực, quá tán. Nghe nói hắn từng đem phương pháp phối chế hiến cho ghen chế tác hiệp hội. Người này quá mức thiện lương, hy vọng hắn còn có tài chính nghiên cứu một chút một cái năng lực. Đúng đúng đúng, ta cũng không hy vọng Trần Phong xong đời. Chúng ta đều thiếu nợ Trần Phong một cái năng lực tích phân. Vô số người ca tụng Trần Phong. Mà giờ khác này, ghen công hội, phó hội trưởng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Này tích đấu, cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Hắn nguyên lai tưởng rằng loại cấp bậc này linh thuật, Trần Phong hội bán đi một cái giá trên trời. Thế nhưng không ngờ, Trần Phong vậy mà lại miễn phí phát hành Một điểm tích lũy cũng không cần. Hắn điên rồi. Loại cấp bậc này năng lực, coi như định vị siêu cấp thá cũng không đủ. Trần Phong vậy mà đem năng lực này, định vị tại cấp độ F3. Hắn đến cùng suy nghĩ gì? Không có người biết rõ. Liên liên Phó hội trưởng cũng đang nghĩ, là không là bởi vì chuyện lúc trước, chính mình đối Trần Phong thành kiến quá lớn, cho nên hiểu lầm hắn rồi. Dù sao Trần Phong cũng đã làm vô số cống hiến. Ngắm lại Trần Phong từng vì nhân loại đã làm cống hiến, Phó hội trưởng xấu hổ. Đúng vậy A Chính mình sao có thể nghĩ như vậy hắn? Mặc dù Trần Phong người này từng có vô số đen lịch sử, cái hố qua vô số người, thậm chí còn trở tay vào ở chế tác hiệp hội, thế nhưng là hắn vì nhân loại làm cống hiến không cho gạt bỏ. Có lẽ ta thật hiểu lầm hắn. Phó hội trưởng hổ thẹn. Một cái tinh khiết miễn phí siêu cường năng lực, hắn thật không có cách nào đang trách tội Trần Phong. Mà giờ khắc này. Phòng thí nghiệm. Lý lôi cũng tìm được Trần Phong. Người làm cái gì? Coi như phát phúc lợi cũng không cần như thế à. Ngươi biết lần này linh thuật, có thể đổi nhiều ít tích phân sao. Nếu như chính ngươi lười nhắc bán, giao cho chúng ta à, ta coi như giúp ngươi đòi bán, chỉ cần một phần mười rút thành, tuyệt đối nhường ngươi kiếm so thời chi lưu xa chỉ nhiều không ít. Lý lôi đau lòng như góc. Yên tâm, ta từ có chừng mực. Trần Phong cười cười. Ta thật nhìn không thấu được ngươi. Lý lôi thở dài, cho nên, ngươi này linh thuật, là vì dưng ra anh. Kiếm lấy danh tiếng. Không. Trần Phong lắp đầu. Ngươi có thể nghe qua một câu. Cái gì? Lý lôi sửng sốt. Miễn phí, mới là đắt nhất. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Miễn phí. Đắt nhất. Lý lôi một mặt mở mịt Mặc dù hắn nghe không hiểu ý tứ của những lời này, thế nhưng hắn không hiểu cảm thấy phía sau có chút phát lạnh. Trần Phong cái tên này. Mà nhưng vào lúc này, kèm theo mọi người điên cùng nghiên cứu tinh thần huấn luyện đại sư, thê đổi thứ nhất, rốt cục toàn diện bước vào cấp E. Mà lại, theo lần này thăng cấp, Theo cấp độ F tấn thăng đến cấp E, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản tinh thần huấn luyện đại sư một cái màu xám công năng giải tỏa. 14. chương 545, đột phá chân trời giao dịch. Mỗi một cấp, đều sẽ có những chức năng khác giải tỏa. Mỗi lần tăng lên, tăng lên không vẹn vẹn chỉ có chản ra năng lượng, còn có thần bí công năng. Thì như, bài danh, có một cái công năng, lại là trước mắt năng lượng đẳng cấp bài danh. Toàn cầu bài danh, hạng nhất ITT, tên thứ 2 ITT. Hạng 3 ít, ít ít ít mà trừ cái đó ra, còn có khu vực bài danh, thành thị bài danh, chờ một chút, đủ loại kỳ quái bài danh, Trần Phong chế tác tinh thần huấn luyện đại sư mặc dù đơn giản, thế nhưng những này bóng mờ hiệu quả, thậm chí cho ba hạng đầu đặc tả đều là đặc hiệu nổ tung cấp bậc cho bọn hắn đầy đủ tôn nghiêm. Phải biết, hiện tại tinh thần huấn luyện đại sư người sử dụng, thế nhưng là toàn thế giới A, có thể tưởng tượng, những người này, chẳng mấy chốc sẽ dưng danh. Ngoa Cho chứng cái tên kia lại là chúng ta thành thị đệ nhất. A á hạng nhất còn có đặc tả, còn có thể chính mình viết một câu, làm danh nhân danh nôn, quá hâm mộ, lao tử tên thứ 11, chỉ có một cái tên. Làm sao hướng bảng? Không có cách, chỉ có thể không ngừng soạn. Đám người thở dài. Mỗi một cái bảng danh sách, đều dẫn tới vô số người coi trọng. Nhất là toàn cầu bảng danh sách. Gần như chỉ cần ngươi bước vào tinh thần huấn luyện đại sư, liền nhất định có thể thấy. Ở cái này người người đều là dùng tinh thần huấn luyện đại sư thời đại, cái này nổi tiếng. Mà mong muốn hướng bảng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể không ngừng thiêu chiến, không ngừng giải trừ suy yếu trạng thái. Có cái gì biện pháp nhanh chóng liền tốt? Ai, trời mới biết. Đám người tiếc đối. Mà đúng lúc này, một người đi qua một tuần khổ tu, cuối cùng từ hệ định cấp E, xông vào đến cấp D, sau đó phát hiện một cái kinh người công năng giải tỏa. Giải trừ trạng thái hư nhược, 100 tích phân 3. Chúng mắt người đột nhiên trợ to. Giải trừ trạng thái hư nhược. 100 tích phân. Chờ chút. Nói cách khác, có vật này, là có thể vài phút giải trừ trạng thái hư nhược. Có khả năng tùy thời khiêu chiến. Mặc dù nhưng cái giá tiền này có chút đắt đỏ, thế nhưng... Vâng, tất cả mọi người điên rồi. Nhất là những cái kia vì hướng bảng ra hỏa. Hương chi, mỗi nhiều khiêu chiến một lần, năng lượng đều sẽ tăng lên một lần. Chính mình hoạch định cấp bậc cũng sẽ tốc độ cao tăng lên. Thực lực cũng sẽ gia tăng càng thêm cấp tốc. Chòe nu à toài. Đây chính là chuyện tốt. Đây chính là quả cầu tuyết tăng lên hiệu ứng. Mua mua mua. Lên lên lên. Lao tử hôm nay nhất định phải vọt tới thành thị bảng xếp hạng hạng nhất. Hừ, ta nhưng là muốn xông vào toàn cầu xếp hạng hạng 10 Đám người bắt đầu điên cuồng xông vào. Xoạn. Xoạn. Khiêu chiến số lần đang điên cuồng quét mới. Quý gia ghen công hội tích phần Ở chỗ này tựa hồ đã biến thành rau cải trắng. Vô luận là gen công hội tổng bộ, phân bộ, vô luận là cứng, giả, vẫn là kẻ yếu. Liên liên một chút cấp ép gen chiến sĩ, đều cắn răng quét mới một lần. Vì cái gì, liên là tiết tiết kiệm thời gian. Mau sớm đột phá đến cấp E, mau sớm tăng lên càng nhiều tinh thần lực. Hiện tại mỗi lần tăng lên, mỗi lần khiêu chiến thành công, cái kia tràn ra lượng lớn tinh thần lực đều làm cho lòng người đau nhức Đến mức đối thủ, tựa hồ dùng cho là cùng chính mình không sai biệt lắm cấp bậc, này đồ không cần lo lắng. Bọn hắn duy nhất cần muốn lo lắng, liền là linh thuật hoạch định đẳng cấp, liền là xông vào đẳng cấp này, mại đến đem đẳng cấp này tăng lên tới chính mình hạn mức cao nhất trình độ. Lên lên lên. Mua mua mua. Tất cả mọi người lâm vào trong điên cuồng. Mà tận đến giờ phút này, ghen công hội mới ý thức tới chỗ nào không đúng lắm. Chờ chút. Cái này tiết tấu tựa hổ không đúng lắm. Phó, phó hội trưởng. Nhân viên công tác đầu đầy mồ hôi, số liệu sai lầm. Cái gì số liệu? Đang ở sông vào cấp C hoạch định đẳng cấp phó hội trưởng ngầm đầu, hắn bây giờ cách cấp C chỉ kém 2 lần khiêu chiến, tự nhiên vô cùng khó chịu. Cái kia, Trần Phong số liệu. Nhân viên công tác vẻ mặt cầu xin. Trần Phong. Phó hội trưởng bừng tỉnh, mang ta đi nhìn một chút. Sau đó, hắn liền thấy một cái làm người kinh sợ số liệu. Căn cứ mới nhất thống kê, này 2 ngày thời gian, thông qua cái này linh thuật hồi đoái ghen công hội tích phân, mua sắm giải trừ suy yếu trạng thái số lượng. Soạn. Phó hội trưởng toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xem cái kia đã qua ước tích phân nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Qua, quá trăm triệu rồi. Phó hội trưởng tự lầm bẩm Đúng thế. Nhân viên công tác cười khổ, mà lại đây chỉ là bắt đầu. Theo càng ngày càng nhiều người giải tỏa chức năng này, số liệu này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mai đến. Tại sao có thể như vậy? Phó hội trưởng giận quảng. Cái này. Nhân viên công tác yếu đớt một ngón tay. Phó hội trưởng nhìn lướt qua, liền cười khổ. Bởi vì nhân viên công tác chỉ hướng về phía cái kia số liệu biểu hiện, đơn thiện hội phó chính mình, liền mua 32 lần. Làm phó hội trưởng, hán tích phân tự nhiên rất nhiều, không muốn lãng phí thời gian này đi soạt cái gì tinh thần biến dị thú. Tự nhiên là mua mua mua. Sau đó, cứ như vậy, ngoại trừ cái này bên ngoài, kích thích tiêu phí, còn có cái kia đáng chết bảng danh sách 3. Nghe nói nguyên bản hạng nhất chỉ là một cái cấp E-Gen chiến sĩ, hiện tại đã bị một vị siêu A cấp thu làm đồ đệ các loại. Đủ loại tin tức tầng tầng lớp lớp. Hiện tại, thời đại này, là thuộc về tinh thần huấn luyện đại sư. Lúc này mới mấy ngày thời gian liền đã quá trăm triệu. Nếu như vậy tiếp tục nữa. Phó hội trưởng trong lòng trật lạnh Làm sao bây giờ? Nhân viên công tác cũng rất thu tâm. Lập tức khiến cho nghiên cứu đoàn đội ra tay. Kết thúc hết thể chuyển động, làm cho tất cả mọi người nghiên cứu. Ta muốn nhìn, Trần Phong cái này linh thuật hoạch tâm đến cùng là cái gì? Nó bản chất, năng lực của nó. Đến cùng là cái gì cấu thành ba? Phó hội trưởng rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Hắn không thể tùy ý tình thế như thế phát triển. Hắn khẳng định, nếu như vậy xuống, Trần Phong tích phân rất nhanh hội đột phá chân trời, một khi toàn bộ ghen công hội tại không có có đồ vật gì hối đoái. Dựa theo quy định, Trần Phong là có thể hối đoái ghen công hội quyền hạn Đến lúc kia. Haha. Ha. Toàn bộ nghiên cứu bộ môn đều kinh ngạc. Phó hội trưởng mệnh lệnh bắt buộc rơi xuống, tất cả mọi người bắt đầu điên nghiên cứu Trần Phong linh thuật đến cùng có bao nhiêu hỏa bọn hắn là biết đến, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, này đáng chết năng lực, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến cùng có cái gì căn nguyên? Không có vô duyên vô cớ tăng lên. Liên liên ghen thuốc thử tăng lên, những cái kêu tăng lên năng lượng đều bắt nguồn từ tài liệu bên trong, cho nên, Trần Phong, cái này linh thuật, tăng lên năng lượng đến cùng từ đâu tới. Chúng ta nhất định phải biết, đây là nghiên cứu đoàn đội hoạch tầm mục tiêu. Tất cả mọi người có khả năng tăng lên. Dựa vào cái gì? Năng lượng bảo toàn đâu? Những cái kia tăng lên năng lượng lấy ở đâu tới? Trong không khí? Làm sao có thể? Trong không khí rời rạc năng lượng, chỉ có thể chậm chạm tăng lên. Loại này tốc độ cao tăng lên, căn bản không thể nào, cho đến trước mắt, chỉ có gen thuốc thử có thể làm được. Cho nên, vì cái gì? Không có người biết rõ. Nghiên cứu đoàn đội không biết ngày đêm nghiên cứu, trọn vẹn thời gian một tuần, rốt cục đạt được kết quả. Chỉ là, kết quả này. Để bọn hắn tâm lệnh. Nghiên cứu rõ ràng. Phó hội trưởng nhìn chằm chằm mắt quần thâm hỏi. Vâng. Nghiên cứu bộ bộ trưởng gật gật đầu. Nghiệm. Phó hội trưởng cưỡng ép giữ vương tinh thần, hắn đã một tuần không ngủ. Đi qua điều tra, chúng ta phát hiện, trần phong linh thuật bên trong, tất cả mọi người tăng lên năng lượng, cũng không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện, mà là đến từ. Đối thủ. Nghiên cứu bộ bộ trưởng ngưng trọng nói ra. Đối thủ. Phó hội trưởng càng không hiểu, đối thủ không phải cũng là linh thuật cung cấp không Nghiên cứu bộ bộ trưởng lắp đầu, cứ việc đối tay chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ, thế nhưng chúng ta nghiên cứu phát hiện, những này cái gọi là đối thủ, kỳ thật cũng là người ba. Người nào? Nơi nào người? Phó hội trưởng gấp rút mà hỏi. Chính là chúng ta những này sử dụng linh thuật người. Nghiên cứu bộ bộ trưởng cười khổ, Trần Phong Linh Thuật, đem từng đối thủ đơn giản hóa, dùng bóng mờ hiệu quả biểu hiện, thế nhưng kỳ thật vẫn là chính chúng ta tại đánh tới đánh lui. Những người kia, chính là chính chúng ta. Xoạn. Phó hội trưởng yên lặng. Hắn là thật bị kinh đến. Đối diện những cái bóng kia một dạng gia hòa, lại có thể là giống như bọn hắn người. Trần Phong cho thực lực của mỗi người đều đánh dấu phân số, sau đó khiến cho phân số một người như vậy phối hợp đến cùng một chỗ tiến hành chiến đấu. Đây cũng là chúng ta một lần ngẫu nhiên người một nhà xếp tới cùng một chỗ về sau phát hiện, cứ việc bóng mở giản hóa, thế nhưng vẫn như cũng nhận ra đối phương, cho nên nghiên cứu bộ bộ trưởng cười khổ. Vậy cái kia chút tăng lên tinh thần lực. Phó hội trưởng Đỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Nếu như những này tinh thần lực đến từ đối tay, như vậy đối thủ. Thất bại người hội ở vào suy yếu trạng thái. Nghiên cứu bộ bộ trưởng nói nói, đi qua nghiên cứu của chúng ta, hết thể ở vào suy yếu trạng thái người, thực lực lớn ước là bình thường 99%, ít 1% năng lượng. Bởi vì quá mức thưa thớt, cho nên cũng không được coi trọng. Mà này đi qua săn giết cùng cấp bậc tinh thần biến dị thú, những năng lượng này cũng sẽ thời gian dần trôi qua khôi phục cùng ổn định trở trạng thái hư nhược tiêu trừ, cũng liền bình thường." Nghiên cứu bộ bộ trưởng trầm rãi nói ra. "Ngoa Tào." Phó hội trưởng sợ ngây người, thế mà còn có thể như thế. "Cái kia giải trừ suy yếu trạng thái?" Phó hội trưởng hỏi. "Hẳn là Trần Phong người cung cấp một loại nào đó ghen thuốc thử hiệu quả, vô luận ai mua sắm về sau, Trần Phong liền sẽ cung cấp sử dụng, có thể trong thời gian ngắn khôi phục đối phương tổn thất năng lượng. Bởi vì 1% cũng không tính quá nghiêm trọng, cho nên tại không phải tình huống khẩn cấp bên dưới sử dụng." Một cái giá lớn cũng không tính cao. Đương nhiên, căn cứ chúng ta chi phí tính toán, cái đồ chơi này nhiều nhất chỉ cần 3 cái tích phân. Nghiên cứu bộ bộ thở dài. Phó hội trưởng. Hắn nhìn một chút chính mình mới vừa rồi còn chịu mê mội linh thuật, một hồi đáng chát, cho nên nói, cái này linh thuật cung cấp tinh thần lực, vậy mà đều là tới từ chính bọn hắn. Phó hội trưởng chợt nhớ tới một câu cổ xưa danh ngôn lông dê xuất hiện ở dê trên người. Không sai. Năng lượng nơi phát ra người khiêu chiến chính mình. Trần Phong cung cấp, chỉ có cao tăng thêm phục vụ. 14. chương 546. Hát tạc. Này cái hũ hàng. Phó hội trưởng kém chút không có đạp nát chính mình cái bản hắn trợt phát hiện Trần Phong cái này linh thuật trô đáng sợ, bởi vì hắn người sử dụng, hàng cái gần như khắp thiên hạ tất cả mọi người, hết thể muốn tăng lên gen chiến sĩ. Chiến đấu thắng lợi liền có thể tăng lên. Này đối với người bình thường tới nói ý vị như thế nào? Thực lực. Coi như khiêu chiến thất bại, coi như trạng thái hư nhược. Không quan trọng a chỉ cần dùng thời gian soạt trở về là được rồi, thất bại mấy lần, tiểu gì cũng sẽ thắng một lần a Này như vậy đủ rồi. Chỉ là, bọn hắn không biết là, chính mình ngoại trừ khách hàng nhân vật này bên ngoài, còn sung làm một cái khác nhân vật, đám thổ hào phá hôi. Không sai. Đối thổ hào mà nói, thất bại không đáng kể chút nào. Trận này thất bại rồi. Quét mới. 100 tích phân mà thôi. Dây quét mới tiến vào trận tiếp theo, cho nên bọn hắn gần như một mực tại tăng lên. Không ngừng cấp đoạt những này bình thường người sử dụng năng lượng, không ngừng tăng lên, không ngừng xâm vào. Bọn hắn gần như có khả năng vô hạn tăng lên. Trần Phong kiếm chính là cái này tiền. Cái này tích phân. Nhân viên công tắc nhìn xem cái kia một chuỗi không rất là lo lắng. Không sao. Phó hội trưởng cưỡng ép chấn định. Trần Phong tích phân dĩ nhiên là nhiều, thế nhưng liền xem như hơn trăm triệu lại như thế nào. Bọn hắn ghen công hội loại kia phổ cập thiên hạ hạng mục còn nhiều, hơn trăm triệu tích phân hạng mục cũng là chỗ nào cũng có căn bản không cần e ngại như thế một cái mới hạng ngủ. Cái này tích phân mặc dù kinh khủng, nhưng là muốn hối đoái quyền hạn quản lý, căn bản không có tư cách. Không. Liền số lẻ đều không đủ. huống hổ. hắn cho rằng sinh ý chỉ có hắn có thể làm. Phó hội trưởng cười lạnh. Trần Phong xáo lộ hắn đã xem thấu. Không chính là mình chế tác gen thuốc thử, đem nguyên bản mấy cái tích phân gen thuốc thử, 100 tích phân bán đi, giải trừ cái gì trạng thái hư nhược sao? Những người khác không biết, hắn nhưng là thấy rõ ràng Cái đồ chơi này, trên bản chất liền là gen thuốc thử. Như vậy, dựa vào cái gì chỉ có Trần Phong có thể làm. Đi. Chính chúng ta đi thử xem. Phó hội trưởng mua một chút gen thuốc thử dùng, thế mà cũng thành công. Trong hiện thực một chút khôi phục gen thuốc thử, cũng có thể giải quyết cái trạng thái này. Trần Phong thế mà liền mã hóa đều không làm. Phó hội trưởng cười lạnh một tiếng, ha ha, nếu như vậy, chính chúng ta cũng tới bán, Trần Phong không phải bán 100 tích phân sao. Chúng ta liền bán 10 điểm, ta cũng không tin, hắn có thể kiếm bao nhiêu tiền. Soạn. Nhân viên công tác cũng là hai mắt tỏa sáng. Chỉ là, chờ bọn hắn đang là chuẩn bị làm trần phong thời điểm, phát hiện một cái nhức cả chứng vấn đề, không ai cùng bọn hắn hợp tác ba. Ghen công hội loại chuyện này đều là trực tiếp ủy thác cho chế tác hiệp sẽ, sau đó làm phó hội trưởng thuận tay chuẩn bị liên hệ bọn hắn thời điểm, mới nhớ tới một sự kiện. Chế tác hiệp hội, hiện tại tựa hồ là trần phong. Giao. Hai người trong nháy mắt tỉnh táo, đầy ngập máu nóng như bị tạt một chậu nước lạnh. Cho nên, cái tên này cái gì đều đã nghĩ đến. Phó hội trưởng cười khổ. Bọn hắn có thể xem mặc bộ này sự tình, tự nhiên cũng có những người khác có thể xem thấu. Chỉ là, linh thuật là Trần Phong sáng tạo, Trần Phong bản nhân càng là nắm giữ lấy chế tác hiệp hội. Ai dám đắc tội hắn? Dùng ghen thuốc thử cùng Trần Phong đoạt mối làm ăn. Quả thực là muốn chết. Trần Phong không phải không ma hóa, mà là căn bản lưỡi nhác ma hóa. Ai dám? Ai có thể? Đồ chó này chân phong. Phó hội trưởng đã vô lực chửi bậy. Bất quá, duy nhất khiến cho hắn yên tâm là, chỉ dựa vào lấy này điểm tích lũy, muốn đem ghen công hội tất cả mọi thứ mua khoảng trống, quả thực là chuyện tiếu lâm. Số lẻ đều không đủ. Để cho người ta nhìn chầm chằm chân phong. Phó hội trưởng dừng một chút, chú ý hắn có hay không mới linh thuật cái gì, một hai cái linh thuật vấn đề không lớn, thế nhưng nếu như lại để cho hắn làm như vậy xuống. Hiểu rõ? Nhân viên công tác khẽ gật đầu Chỉ là Khiến cho hắn không nghĩ tới chính là Hắn còn chưa có đi giám sát trần phong thời điểm Một cái tin tức mới công bố Tinh thần huấn luyện đại sư đem bán mới hệ thống Vì để cho mọi người dễ dàng hơn tăng lên Chúng ta quyết định cung cấp tốt hơn chất lượng cùng phục vụ Nội dung như sau Hắc tạp hội viên Hoàng Kim Hắc tạp hội viên Có thể hưởng giải trừ suy yếu trạng thái 90% giảm giá ưu đãi Mỗi tháng chỉ cần muốn 1.000 tích phân Bạch Kim Hắc tạp hội viên có thể hưởng giải trừ suy yếu trạng thái chiết khấu 70% ưu đãi, mỗi tháng chỉ cần muốn 5.000 tích phân. Kim cương hắc tạp hội viên, có thể hưởng giải trừ suy yếu trạng thái 50% ưu đãi, mỗi tháng chỉ cần muốn 8.000 tích phân. Vương miện hắc tạp hội viên, có thể hưởng giải trừ suy yếu trạng thái 30% giảm giá ưu đãi, mỗi tháng chỉ cần muốn 15.000 tích phân. Vâng, tất cả mọi người chấn động. Sẽ, hội viên, tất cả mọi người con mắt trừng lớn. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Phong hội bỗng nhiên đẩy ra chức năng này, mà lại từ nơi này chiết khấu cùng cường độ đi lên đến xem, quả thực là khó có thể tưởng tượng ưu đãi. Thật mạnh. Đây là cho thổ hào chuyên môn phục vụ a. Bình thường ghen chiến sĩ chỉ có ước ao ghen tị. Người ta vàng dòng bạc trắng dùng điểm của mình đi hối đoái càng nhiều phục sinh cơ hội, cũng không ai có thể chửi bậy, dù sao chiến đấu bản thân còn là công bằng. Mà những cái kia trong tay hơi có chút tiền dư người thì là thật động tâm. Chơi ạ, còn có 30% giảm giá hạ tạp. Mặc dù nhìn qua so sánh đắt đỏ thế nhưng nếu như số lần rất nhiều Vương miện ta là không mua nổi thế nhưng một cái mà kim vô số người tâm động không cùng cấp tầng đối ứng cấp bậc khác nhau há tạp cái này hội viên thể chất quả thực là đem hết thể có được tích phân ghen chiến sĩ một mẹ hú gọn mỗi người đều có thể căn cứ người thực lực kinh tế sử dụng số lần lựa chọn chính mình thích hợp nhất mà cái này Vương miện há tạp quả thực là thổ hào phù hợp chỉ là bọn hắn còn chưa kịp bắt đầu mua sắm Đầu thứ hai tin tức đã xuất hiện. Hội viên hệ thống đẩy ra, tiến vào siêu cấp ưu đãi giai đoạn. Duy nhất một lần mua sắm hắc tạp hội viên đầy 1 năm, hưởng thụ 10% ưu đãi, giá gốc 12 trên cơ sở, ưu đãi 10%. Duy nhất một lần mua sắm hắc tạp hội viên đẩy 2 năm, hưởng thụ 20% ưu đãi, giá gốc 24 trên cơ sở, ưu đãi 20%. Duy nhất một lần mua sắm hắc tạp hội viên tròn 3 năm, hưởng thụ 30% ưu đãi, giá gốc 36 trên cơ sở. Yêu đãi 30%. Duy nhất một lần mua sắm hắc tạp hội viên tròn 10 năm, giá gốc 12-10 giá cả, không hưởng thụ bất luận cái gì ưu đãi, thế nhưng sẽ thành cái kia cấp bậc cả đời hội viên. Ngoà tạo, thế này cũng được. Mạnh nhất 30% chết khấu. Nguyên lai like mua tròn 10 năm, là có thể trở thành cả đời hội viên sao. 666666. Này đầu thứ 2 thông cáo lần nữa dẫn tới banh động. nay cái gọi là hội viên cơ chế, là chân chính để bọn hắn động tâm. Không khác, đây không phải trò chơi hội viên, đây cũng không phải là tẩy kéo thổi thác ni lao sư để cử cắt tóc hội viên, mà là chân chân chính chính tăng thực lực lên ưu đãi ba. Mỗi một cái tích phân, đều là bọn hắn có thể mệnh đổi lấy. Cho nên, vẽ không có lời. Chỉ có tự mình biết, đám người bắt đầu tính toán mình có thể tăng lên thực lực cùng hưởng thụ ưu đãi. Một số người mua 90% giảm giá hội viên, một số người mua 50%, phần lớn đều là mua sắm thắng thẻ. Thế nhưng cũng có cá biệt người mua 5 thẻ, 3 năm thẻ, thậm chí, từng đám vương miện hát tạp cả đời hội viên ba. Cũng chỉ có lúc này, mọi người mới biết được, trên cái thế giới này, đến cùng có bao nhiêu hảo. Ghen công hội đến cùng có bao nhiêu che giấu đại lao. 10 cái. 100 cái. Ngàn cái. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tê dại linh thuật thế mà còn có thể như thế chơi. 14. chương 547, cái kia đàm phán. Xong. Phó hội trưởng vô lực tê liệt trên ghế ngồi. Vẹn vẹn cả đời Vương Miện Hắc Tạp mang tới tích phân liền đã đột phá chân trời, chớ nói chi là lượng lớn bình thường hội viên, Trần Phong cá nhân điểm tích lũy càng là một ngựa tuyệt trận. Soạt, soạt. Mấy cái chữ kia mỗi giây đều sẽ nhảy vọn. mà mỗi một lần nhảy vọn, đều là một cái cực kỳ đáng sợ con số. Phó hội trưởng nhìn xem đều có chút tâm lạnh, nếu như theo cứ theo tốc độ này, Trần Phong thật có khả năng một người đem ghen công hội tất cả mọi thứ mua lại. Thậm chí Quyền hạn quản lý. Quả nhiên, Ghen công hội rất nhanh triệu mở cuộc họp khẩn cấp, hết thể cao tầng đều xù lông. Như thế không được. Một vị cao tầng đầu đầy mồ hôi. Không được các ngươi thiết trí này phá quy định làm gì? Phó hội trưởng tức giận nói. Đây là sớm nhất kỳ quy định. Vị kia cười khổ, vì khích lệ Ghen công hội thành viên càng thêm cố gắng làm nhiệm vụ, liền cho tất cả mọi người vẽ lên một cái căn bản không có khả năng thực hiện bánh nướng làm sử dụng tích phân tại Ghen công hội đã không có đồ vật có thể lúc mua có thể mua sắm quyền hạn quản lý, làm chủ ghen công hội. Thế nhưng, cho dù là lúc ấy ghen công hội không có nhiều thương phẩm, mong muốn toàn bộ mua sắm, cũng căn bản không có khả năng hoàn thành. Dùng lúc ấy cấp A đỉnh phong để tính, nếu như thông qua hoàn thành nhiệm vụ tới thu hoạch được tích phần đại khái cần 300 năm tả hữu thời gian mới có thể, về phần hiện tại. Chỉ sợ cần 3 và5 Đám người im lặng. Đúng thế. Nếu như đơn thuần thông qua hoàn thành nhiệm vụ tích phần tự nhiên là như thế, thế nhưng hiện tại, Trần Phong thông qua tất cả gen công hội thành viên, sử dụng cái này linh thuật, trong này đại khái chỉ cần 10% phần trăm người, nguyện ý khắc kim, liền là một cái hết sức con số kinh khủng. Một cái? Thiên văn sổ tự. Ai? Đám người thở dài. Bọn hắn khi còn bé cũng có một cái mơ ước, nếu như toàn thế giới mỗi người cho bọn hắn một phân tiền, bọn hắn là có thể trở thành ức vạn phù ông, mà bây giờ? Trần Phong thực hiện. Dựa theo hiện tại tính toán, hắn cần phải bao lâu có thể mua hết gen công có tất cả thương phẩm? Một người bỗng nhiên mở miệng. Đi qua tính toán, đại khái cần 10 ngày. Một cái bộ trưởng phân tích chi rồi nói ra. Xoạn. Phong họp nháy mắt tiến tĩnh. 10 ngày. Cho nên nói, một cái COA cấp đỉnh Phong cần 3 vạn năm hoàn thành tích phân số lượng, Trần Phong dùng 10 ngày liền hoàn thành. 10 ngày sau, Trần Phong sẽ có được quyền hạn quản lý mua sắm tư cách. Dựa theo hiện tại vài bước tăng phúc, ngày thứ 11, Trần Phong đại khái có thể thu mua gen công hội 0.1% quyền hạn quản lý. Người kêu bình tĩnh phân tích nói, không một, có người nhẹ nhàng thở ra, còn tốt. Hả, đúng, quên nói, coi như thu mua quyền hạn quản lý, cũng là tăng phú không? Người kia lạnh lùng nói, hiện tại trần phong cái này linh thuật, là thuộc về bùng nổ trạng thái, theo thời gian trôi qua, tích phân số lượng chỉ nhiều không ít, ngày thứ 12 khả năng thu mua 0,2%, ngày thứ 13 là 0,4%, ngày thứ 14 là 0,7%, ngày thứ 15 là 1%. Soạn. Mọi người sắc mặt khẽ biến. 1% Ngày thứ năm đã đến 1% phần trăm sao. Năm ngày thời gian, tổng cộng thu mua đã đến 2.4%. Một cái hết sức con số kinh khủng. Mà này, vẹn vẹn chỉ là dự đoán. Nhất định phải ngăn cản hắn. Một vị bộ trưởng đột nhiên đứng lên. Không ai có thể ngồi nhìn ghen công lại biến thành tư nhân thế lực. Đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Lấy cái gì ngăn cản. Phó hội thở dài. Trần Phong cũng không phải kẻ địch. Người ta dựa theo ghen công hội quy định làm việc, các ngươi ai có thể ngăn cản. Cũng không thể thật đem Trần Phong cái này đại công thần chói lại a Dùng sức mạnh khẳng định không được. Chiến lược bộ bộ trưởng đống nhiên như có điều suy nghĩ, thế nhưng nếu như là dư luận. Nói thế nào? Phó hội trưởng hứng thú. Hội viên tích phân chỉ là phụ trợ, Trần Phong hiện tại chính thức kiếm lấy tích phân, có thể bay liên tục địa phương, vẫn như cũng là mua sắm giải trừ suy yếu phục vụ. Người kia bình tĩnh phân tích, căn cứ chúng ta hiểu. Nguyên bản 3 tích phân chi phí đồ vật, Trần Phong bán ra 100 tích phân giá trên trời. Cho nên, nếu như chúng ta có thể cung cấp 3 tích phân phục vụ đầu, Trần Phong ở đây phục sinh muốn 100 tích phần giả thiết chúng ta có thể cung cấp 3 tích phân phục vụ đầu. Đám người như có điều suy nghĩ. Không thể nào. Phó hội trưởng quả quyết lắp đầu, Trần Phong thế nhưng là chế tác hiệp hội thực quyền người khống chế. Chúng ta không cần chế tác. Hắn lắp đầu, chúng ta chỉ cần khiến cho người trong thiên hạ biết, chúng ta muốn làm như thế. Chúng ta vì nhân loại sau này, sắp làm như thế, như vậy đủ rồi. Còn lại, dư luận hội cho chúng ta đáp bán Phó hội trưởng im lặng. Có thể là như thế này chúng ta cũng sẽ thâm hụt tiền. Tài liệu bộ sắc mặt rất khó nhìn. Đến lúc đó, Trần Phong cái này kiếm được bị điên hàng mục. Chúng ta là chân chính bồi thường tiền vận động. Không bằng, chúng ta thiết lập thành 50 tích phân. Như thế chúng ta còn có thể kiếm. Xoạn. Mọi người thấy đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Không được sao. Tài liệu bộ bộ trưởng một mặt một bức. Có ý nghĩa gì? Phó hội thở dài, Trần Phong 100, ngươi 50, Trần Phong lại 40, ngươi lại 30. Ngươi cho rằng làm cái gì vậy? Bán món ăn. Chớ nói chi là ngươi căn bản làm không được. Chúng ta bây giờ là dùng có thể sử dụng tốt nhất tỷ lệ, thông qua dư luận áp chế Trần Phong, đem hạng mục này, biến thành công lý. Công ích hiểu không? Ngươi cho rằng Trần Phong là kẻ ngu sao? Chỉ có như thế, Trần Phong mới có thể buông tay. dù sao cũng là vì nhân loại. Đám người hiểu rõ. Gen Công hội thảo luận xong tất về sau, lập tức bắt đầu chấp hành. Rất nhanh. Người trong thiên hạ hoanh động. Nghe nói không, Gen Công sẽ tính toán thu mua trần phong cái này linh thuật. Đúng đúng, nghe nói, nghe nói Gen Công hội chuẩn bị đại bút đền bù tổn thất, về sau tất cả mọi người sử dụng giải trừ trạng thái hư nhược chỉ cần 5 cái tích phân. Nghe nói là vì đối kháng yêu tộc cùng cổ tộc, Gen Công sẽ làm ra hy sinh, chúng ta chỉ cần thành toán 5 cái tích phân Ghen công hội đền bù tổn thất 95 cái tích phân. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói. Hoa, wow, tốt như vậy. Điều kiện tiên quyết là Trần Phong chịu bán mới được à, bằng không thì ghen công hội cũng không cách nào nhúng tay. Vô số người nghị luận đồng ý. Ghen công hội, ở cái này đặc thù thời đại, nổi lên tác dụng đặc biệt. Làm quái vật khổng lồ này chân chính mở miệng thời điểm, tất cả mọi người động dung, nhất là ghen công hội chịu tự đòi túi tiền làm loại chuyện này, kinh vô số người. Cái tin tức này mang tới hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng nhất trực quan chính là nguyên bản mua sắm hội viên và giải trừ trạng thái số lượng đường thẳng giảm xuống ngoại trừ thổ hào không sợ hãi bên ngoài phần lớn người cũng bắt đầu chờ mong ghen công hội nằm tích phân đền bù tổn thất linh thuật kế hoạch của bọn hắn làm ra tốt nhất hiệu quả một cái tinh thần huấn luyện đại sư để bọn hắn mừng rỡ như điên thế nhưng cái này nguyên bản sử dụng một cơ hội duy nhất hiện tại có thể sử dụng 20 lần bọn hắn sao lại không làm đâu Thậm chí có người liên danh xin, hy vọng Trần Phong bán ra cái này linh thuật. Lý do? Tự nhiên là vì toàn nhân loại. Nhân loại bây giờ vô cùng cần thiết tăng thực lực lên, liên vắt cổ chảy ra nước ghen công hội đều làm ra lớn như vậy hy sinh, bọn hắn hy vọng Trần Phong cũng có thể hơi kiếm ít điểm. Rất nhanh. Càng ngày càng nhiều người liên danh thỉnh cầu. Người xem. Chiến lược bộ bộ trưởng khỏe miệng mang theo nụ cười, đây chính là lòng người. Hiện tại, người cảm giác cho chúng ta Trần Phong tiểu bằng hữu. Còn có thể kiên trì bao lâu? Rất nhanh. liền nên đàm phán. 14. chương 548, ca, lần này cũng là miễn phí. Bọn giá hỏa này quá không biết xấu hổ. Lý lôi phẫn nộ. Hắn lần thứ nhất làm ghen công hội những người này cảm giác được e lệ. Mặt mũi đâu Người ta Trần Phong vừa mới nghiên cứu ra một cái tức kiếm tiền lại tạo phúc quảng đại quần chúng linh thuật. Các người liền dùng loại phương thức này bức bách Trần Phong bán đi. Quá phận. Bình tĩnh. Trần Phong tự nhiên nói ra. Người liền không khí. Lý lôi tức giận nói, làm sao cảm giác mình mới là bị buộc cái kia. Khi có làm được cái gì. Trần Phong dối người một cái. Cũng liền ngươi tính tình tốt. Lý lôi vẫn như cũ tức giận cam phẫn. Hắn nhưng là cho Trần Phong làm qua cam đoan. Muốn cho hắn một cái tốt hơn hoàn cảnh. Không nghĩ tới sẽ bị người trong nhà cái hố thành như thế. Chẳng phải một điểm tích lũy sao. Bọn gia hỏa này. Lý lôi đối với mình công người biết rất thất vọng. Một điểm tích lũy. Trần Phong dùng kinh dị ánh mắt nhìn thoáng qua Lý Lôi, sau đó xác định một sự kiện, Lý Lôi là thật không biết, lần này linh thuật, hắn đến cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cái kia nào chỉ là một chút à? Nếu như cứ như vậy vận động xuống, đoán chừng ghen công hội đều không, những cái kia đại lão có thể không nóng nảy. Trần Phong cũng là một chút không ngoài ý muốn Nếu như chính hắn là ghen công hội đại lão gặp được loại chuyện này, cũng chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp, mà không phải trơ mắt nhìn xem ghen công lại biến thành sở hữu tư nhân. Ấn. Trần Phong mở ra Internet Saku. Có chuyên gia đã phân tích bây giờ linh thuật tại trong tay ai vận động càng tốt hơn, càng có chuyên gia trực tiếp khẳng định, Trần Phong người này như thế nào như thế nào tốt, tất nhiên sẽ giao ra linh thuật. Còn có người phân tích, trước mắt nhân loại nguy nàn, cổ tộc, yêu tộc uy hiếp, lúc này, Trần Phong không thể vì cá nhân lợi ích vân vân Chậc chậc chậc. Trần Phong nhìn xem đều mới lạ. Bọn gia hỏa này nói, phản phất hắn không giao ra cái này linh thuật quyền khống chế liền là nhân loại tội nhân. Ai? Lý Lôi thở dài, nếu như là thời đại hòa bình. Hắn lắp đầu. Trong vấn tượng, bên trên một cái sáng tạo ra như thế kỷ tích chính là, Lan Nguyên, kèm theo băng đeo cổ tay máy truyền tin, bạn theo phong bạo khoa học kỹ thuật công ty, Lan Nguyên trở thành truyền kỳ. Mà Trân Phong. Thật xin lỗi. Lý Lôi rất là ấy nấy. Nếu như thân phận của hắn lại cao một chút, có lẽ có thể ngăn cản chuyện này. Không có quan hệ gì với người. Trần Phong lắp đầu. Ai là quân địch, ai là quân đội bạn hắn vẫn là phân rõ Hắn nếu đã sớm đoán được một màn này, như thế nào lại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Yên tâm. Ta tin tưởng. Gen công hội sẽ cho ta một cái hoàn mỹ lời nhắn đủ. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. ngay kế tiếp. Một tin tức quanh động toàn thế giới. Nghe nói Gen công hội nguyện ý vì toàn nhân loại cung cấp tốt hơn phục vụ. Bản nhân nguyện ý đem tinh thần huấn luyện đại sư linh thuật, miễn phí giao lại cho Gen công hội. Như là lúc trước siêu ít Gen thuốc thử một dạng. Ta hy vọng Gen công hội có thể làm cho nhân loại càng tốt đẹp hơn Trần Phong. Và anh. Toàn cầu doanh động. Miễn, miễn phí. Không sai, miễn phí. Trần Phong vậy mà đem cái này linh thuật miễn phí chuyển giao gen công hội. Tất cả mọi người sợ ngây người. Gen công hội sợ ngây người. Bọn hắn nghĩ tới vô số khả năng, giá cao, giá thấp, thậm chí không nguyện ý bán. Thậm chí bọn hắn muốn thông qua đủ loại phương pháp bức bách Trần Phong bán ra, thế nhưng không nghĩ tới. Trần Phong vậy mà trực tiếp đưa. Mà giờ khắp này, mọi người mới nhớ tới, Trần Phong lúc trước tựa hồ cũng đưa siêu ít ghen thuốc thử. Cái kia đồng dạng là nghịch thiên thành tựu A. Cái kia đồng dạng là cải biến nhân loại cống hiến A. Giờ khắp này, vô số người vì chính mình thấy hổ thẹn. Bọn hắn cũng là bức thiết hy vọng 100 tích phân biến thành 5 tích phân đám người kia. Bọn hắn thậm chí tại trên Internet thông qua dư luận bức bách Trần Phong giao ra quyền hạn chưa từng muốn. Đây là sự thực vĩ nhân. Đây mới thực sự là vô tư kính dân nhân loại A. Giờ khắp này, đáp ứng ghi vào sử sách. Đám người rung động. Internet ở khắp mọi nơi soạt Trần Phong tin tức. Một ngày này, là thuộc về Trần Phong một người vinh quang ba. Mà giờ khắc này, ghen công hội người cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn giao dịch bộ xác nhận linh thuật tính ổn định, chính thức chuyển giao, đồng thời bắt đầu chính thức tiến vào vận hành giai đoạn. Hết thể hoàn mỹ vô khuyết. Trần Phong thậm chí đem rất nhiều tuyển hạng làm xong ưu hóa. Chuyện này, ghen công hội cao tầng đều xấu hổ Bọn hắn này vài ngày nghĩ đồ vật, có phải hay không có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Người ta Trần Phong căn bản không nghĩ lấy lưu trong tay ha. Chuyện này, làm sao bây giờ? Đem Trần Phong giúp chúng ta làm ưu hóa sự tình phát ra ngoài. Nhiều khoa khoa Trần Phong. Vâng. Bọn hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này để bù một chút ấy nấy. Rất nhanh. Trần Phong như thế nào chủ động ưu hóa mấy mấy sự tình các loại bị ghen công hội phát ra ngoài, mọi người lại là một chuỗi ca tụng. Trần Phong thanh danh như mặt trời ban trưa. Ngày kế tiếp, tinh thần huấn luyện đại sư chính thức đưa vào sử dụng. Lần này, là ghen công hội là chủ đạo, nam thích phân một lần giải trừ suy yếu, làm cho tất cả mọi người rất đôi động tâm, chân chính mở ra tăng lên điên cuồng thời đại. Không hề nghi ngờ. Nhân loại thực lực, lại một lần nữa hội trên phạm vi lớn tăng gọn. Mà mọi người cảm tạ nhất người, không hề nghi ngờ, vẫn như cũ là Trần Phong. Trần Phong hôm qua miễn phí cống hiến linh thuật sự tỉnh lực ảnh hưởng vẫn như cũ kinh khủng Ghen công hội lô vốn vận động sự tình đã không người hỏi thăm, tất cả công lao cùng vinh dự, chỉ thuộc về Trần Phong một người. Ai? Ghen công hội bộ hoạt động ổn vệ giả tỷ hòn người đi Internet xã khu soạt soạt, một cái tán dương bọn hắn đều không có, gần như tất cả mọi người nâng lên chuyện này, đều là cảm tạ Trần Phong. Tốt xấu khen chúng ta một thằng A. Bộ hoạt động ổn vệ giả tỷ hòn người hết sức ủy khuất. Trần Phong cống hiến là hắn, thế nhưng là bọn hắn ghen công hội thật là lô vốn vận động A3. Mặc dù nhìn xem chi phí 3 tích phân bán 5 tích phân thế nhưng là còn có hàng loạt hội viên mà được chứ tương đương xuống tới ghen công hội có thể kiếm thật không nhiều khấu trừ sức người vật lực quả nhiên là tại lô vốn được rồi tốt xấu giải quyết quyền hạn quản lý mối nguy người bề trên an ủi nói công lao của các ngươi chúng ta xem thấy chờ qua mấy ngày Trần Phong ảnh hưởng dưới đi chúng ta liền an bài các ngươi báo cáo các ngươi làm cố gắng hội thật tốt báo cáo đến tận đây tinh thần huấn luyện đại sư sự tỉnh Xem như chấm dứt. Toàn nhân loại tiến vào tăng lên trên diện rộng giai đoạn, thực lực tăng nhiều. Ghen công hội mặc dù thua thiệt một chút, thế nhưng giải quyết quản lý mối nguy, soát một đợt hảo cảm, tổn thất điểm ấy mưa bụi, bọn hắn căn bản không quan tâm. Mà Trần Phong mặc dù không có kiếm được quá nhiều tích phân, thế nhưng thu được nịch thiên vinh dự, thành mọi người trong miệng truyền kỳ, đây là vô thượng vinh quang. Chỉ là... Thật như thế sao? Ngay tại truyền thông vẫn như cũ đối với chuyện này ghi lại việc quan trọng đệ nhị xung quanh Gen công hội trợt phát hiện một cái hố cha sự tình, tựa hồ, nơi nào có chút không thích hợp. Số liệu này. ghen công hội cao tầng nhìn xem tháng này tại vụ bảng báo cáo lâm vào trầm tư. Bọn hắn ghen công hội ra đại nghiệp đại, thỉnh thoảng tổn thất một ít gì đó, vì nhân loại phục vụ cũng không sao, cho nên tinh thần huấn luyện đại sư lô vốn, bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Chỉ là cái này lỗ vốn số liệu có phải là hơi nhiều phải không rồi. 14. chương 549, vậy mà rất quá đáng. Số liệu này không đúng. Đám người một cái giật mình, chẳng lẽ có người dám ở chỗ này mặt làm loạn. Tham ô. Đơn giản tại tìm đường chết. Cha. Nhất định phải tra rõ ràng. Cao tầng chấn nộ. Sau đó, bọn hắn rất nhanh liền cha rõ ràng vì cái gì tháng này tại vụ bảng báo cáo khó coi như vậy, lại là bởi vì vừa mới lên đường một tuần tinh thần huấn luyện đại sư. Cái này chi phí. Làm sao cùng lúc đầu dự tính không giống nhau. Tinh thần huấn luyện đại sư hoạch tâm là giải trừ suy yếu. Đây cũng là mọi người hội tiêu phí, cũng là ghen công hội duy nhất có thể cung cấp đặc thù phục vụ. 5 tích phân một lần. Mà lại theo tích phân trên phạm vi lớn giảm bớt, mọi người tất nhiên sẽ điên cùng mua sắm, cho nên thứ này số lượng, không cần nghĩ cũng biết là một cái thiên văn số tự. Bản thân nó chi phí, mỗi một cái tích phân, đều cực kỳ trọng yếu. Mà ở trong đó, Phó hội trưởng kinh sợ nhìn xem nguyên bản dự đoán 3 tích phân chi phí, ở chỗ này lại là 10 tích phân, một cái bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận con số. Gặp quỷ. Thế nào lại là 10 tích phân? Phải biết, mỗi phòng một cái tích phân, khả năng liền là mỗi tháng vài ước tích phân tốn thất. Húng chi chọn vẹn phòng 7 cái tích phân, quả thực là muốn mạng. Ai đang kiếm sự tình? Phó hội trưởng đỏ ngầu cả mắt. Hắn khẳng định, hắn nhất định phải đem cái kia đáng chết tham ô ra hỏa lấy ra, chỉ là, vô luận bọn hắn làm sao cha, đều không có phát hiện vấn đề gì. Bởi vì, vật này phương pháp phối chế, vẹn vẹn tài liệu liền là 9 tích phân. 3. Tất cả mọi người một mặt một bước, lúc trước không phải điều tra chính là ba tích phân sao. Đúng thế. Nhân viên điều tra rất tỉnh táo, chúng ta lúc trước điều tra Trần Phong sử dụng tài liệu, số liệu, trải qua tra đích thật là ba tích phân, mà lại có khả năng đại lượng chế tác. Đám người im lặng. Cho nên nói, Trần Phong nắm giữ phương pháp phối chế, thế mà cùng bọn hắn không giống nhau. Có khả năng. Một người kết luận, Trần Phong tất nhiên là dùng một loại nào đó kiểu mới phương pháp phối chế. Chúng ta không có năm giữ, cho nên mới sẽ xuất hiện to lớn như vậy chi phí hao tổn. Đám người giật mình, thì ra là thế. Vậy thì tìm Trần Phong hỏi một chút. Một người đề nghị. Được. Đám người gật gật đầu. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Trần Phong dạng này chuyển kỳ, loại này đại công vô tư nhân viên nghiên cứu, đều là phi thường dễ nói chuyện. tiểu mới phương pháp phối chế. Tìm Trần Phong muốn. Xoạc. Phó hội trưởng phía sau lưng đột nhiên phát lạnh hắn đột nhiên cảm giác được. Lần này bọn hắn giống như bước vào một cái hố sâu, không, sẽ không, vẫn là có quay lại chỗ trống. Phó hội trưởng nuốt một thoáng nước bọn. Hắn cảm thấy, nếu như Trần Phong tàng tư không giao, có lẽ có khả năng tiếp tục khiến cho dư luận. Chỉ là, bọn hắn gửi tới tin tức rất nhanh đến mức về đến phủ. À, các ngươi nói cái kia phương pháp phối chê à, ta tại chế tác hiệp hội nghiên cứu ra được, là thuộc về bọn hắn đó à, thật có lỗi à, ta cũng không có quyền hạn cho các ngươi trao quyền. Trần Phong hết sức nói chế tác hiệp lại. Phó hội trưởng tay lắp một cái. Trần Phong đem nguyên bản chuyện cá nhân, đã biến thành chế tác hiệp hội, vậy mà vô cùng phiền phức. Không, sẽ không. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Phó hội trưởng nếm thử liên hệ chế tác hiệp hội. Ồ, các người nói cái kia phương pháp phối chê à, đã đặt vào chế tác hiệp hội thể hệ, thứ này là miễn phí, cũng là bởi vì cái này phương pháp phối chế đặc thủ, không quá ổn định, vì chế tác sư khỏe mạnh cùng tương lai, chúng ta thiết lập quyền hạn Chỉ có hợp cách người mới có thể sử dụng Các người muốn dùng Để cho người ta tới kiểm tra là được rồi A Phương pháp phối chế là miễn phí Chỉ phải qua chứng nhận kiểm tra Tùy tiện dùng a Chế tác hiệp hội rất thẳng thắn cho khôi phục Kiểm tra Phó hội trưởng ôm một tia hy vọng cuối cùng Nhìn về phía chính mình vận động bộ môn Hiện tại trạng thái hư nhược gen thuốc thử Đều là ai tại làm Tất cả mọi người có khả năng a Vận động bộ môn suy nghĩ một chút nói nói Cái kia gen thuốc thử phương pháp phối chế đã sớm là công khai, ai cũng có thể sử dụng, chúng ta chỉ cần tuyên bố tương ứng nhiệm vụ là có thể, một cái gen thuốc thử, có thể hối đoái 10 cái tích phân, hết sức phong phú, cho nên mới sẽ có vô số người hối đoái. Hả, trừ cái đó ra, còn có một cái chuyên môn nhà máy. Bất quá, cái công xưởng này chế tác sư, mặc dù đều là một chút dịa chế tác sư, thế nhưng hoàn thành loại này cấp thấp phương pháp phối chế vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá. Venc chế tác chúng ta dù sao không phải chuyên nghiệp, cho nên số lượng có hạn. 90 gen thuốc thử nơi phát ra, vẫn là tại nhiệm vụ bên trong. Phó hội trưởng trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Cho nên, bọn dã hỏa này đều là dã lộ rồi. Mặc dù bây giờ chế tác cái kia cấp thấp nhất khôi phục tinh thần phương pháp phối chế không có vấn đề, thế nhưng nếu để cho bọn hắn đều đi chứng nhận lại khảo hạch lời nói, chứng nhận phí báo danh nhiều ít. Phó hội trưởng chợt nhớ tới chuyện này. 100.000 Đối diện cho đáp án. Đây là một cái tiêu chuẩn kiểm tra phí tổn. Phó hội trưởng tay lắp một cái. Hắn thử nghiệm để cho mình tại chế tác sư hiệp hội Hảo Hữu một cái bạn học cũ, đi cha bên dưới đưa ra này đáng chết chương trình nghị sự người là ai. Sau đó phát hiện một cái khiến cho hắn gần như tuyệt vọng tên Trần Phong. Trần Phong, mà mẹ nó đại gia ngươi. Phó hội trưởng Đỗng nhiên tức miệng màng to. Bên cạnh ghen công hội nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, lúc nào phó hội trưởng khẩu vị nặng như vậy rồi đáng chết Phó hội trưởng vẻ mặt biến thành màu đen. Hố! Đây quả nhiên là cái hố sâu. Hắn biết rất rõ ràng, vì cái gì còn muốn nhảy xuống. Nếu như là Trần Phong chính mình còn tốt, nhưng là bây giờ chủ đề là chế tác sư hiệp hội, dư luận căn bản vô hiệu. Người ta là vì chế tác sư tương lai cân nhắc. Người ta chứng nhận phí cũng đều là hợp tình hợp lý. 10 vạn đối với chế tác sư tới nói, bản thân liền hết sức giá rẻ. Người lấy cái gì ép? Đến mức kiểm tra có khó không? Chế tác hiệp hội sự tỉnh lúc nào đến phiên các người ghen công hội tới nhung tay. Con hàng này khẳng định đã sớm coi là tốt. Phó hội trưởng nghiến răng nghiến lợi, nếu như chúng ta hủy thác chế tác hiệp hội để hoàn thành những gen này thuốc thử. Xoạc! Đối diện rất nhanh chuyển đến báo giá. Cái giá tiền này, vận động bộ bộ trưởng mặt tối sầm, nếu như đối ứng chúng ta công hội tích phân, liền là 5 điểm. Chúng ta bán đi cũng mới 5 điểm A, lại thêm toàn diện giữ gìn, huyên cảnh quản lý các loại, các phương diện tiêu hao à đúng, còn có Trần Phong sớm nhất bán đi một nhóm kia hội viên. Cứ việc hội viên cơ chế đã dừng lại, thế nhưng sớm nhất một nhóm vẫn là hữu hiệu. Nhất là đáng chết cả đời Hát Tạp. 3.83. Đi hắn đại gia. Mặc kệ cái gì chiết khấu, mỗi bán đi một cái, bọn hắn ghen công hội đều muốn cấp lại. Trần Phong cái này linh thuật, hoàn chỉnh tinh thần huấn luyện đại sư, là linh thuật bản thân giải trừ suy yếu trạng thái phương pháp phối chế huyễn cảnh quản lý. Đem nguyên bản hiện thực huyễn cảnh, thông qua linh thuật kết nối cũng là cần đại lượng tiêu hao cùng chi phí, chỉ bất quá đây đều là đơn thuần năng lượng tiêu hao, cho nên là cố định chi phí mà thôi, ước chừng hai cái tích phân tiêu hao. Nguyên bản đi qua tổng hợp thống kê, phương pháp phối chế 3 tích phân chi phí, bọn hắn là lợi nhuận cùng tổn thất không sai biệt lắm chi tiêu, chỉ cần lô vốn một chút sức người. Mà bây giờ phương pháp phối chế biến thành 5 tích phân, cái kia thật là thua thiệt đến nhà bà ngoại. 14. Chương 550, còn có lựa chọn khác sao? Không thể đáp ứng a. Vận động bộ bộ trưởng hoàng sợ. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Phó hội trưởng cười khổ. Đám người im lặng. Đúng vậy a bọn hắn có lựa chọn sao? Nếu như không sử dụng tiểu mới phương pháp phối chế, nếu như không sử dụng chế tác hiệp hội, bọn hắn hiện tại chi phí, thế nhưng là đáng chết từng mới tích phân giá trên trời ba. Nếu không, chúng ta dùng dư luận thử một lần. Vận động bộ bộ trưởng nếm thử nói ra. Loại này vì toàn nhân loại lấy cớ, kỳ thật dùng rất tốt. Phó hội trưởng ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta dùng cớ gì bức Trần Phong giao ra linh thuật. Lấy cớ. Vận động bộ bộ trưởng suy nghĩ một chút, thuận miệng nói nói, Trần Phong bản nhân nghiên cứu cần 100 tích phân, chi phí quá đắt, thế nhưng chúng ta ghen công hội có thể đem chi phí áp súc đến 5 tích phân. Soạn. Nói đến đây, vận động bộ bộ trưởng sắc mặt trắng bệnh. Không sai. Những lời này, là bọn hắn chính miệng nói. Bọn hắn ghen công hội nắm giữ kỹ thuật mới. Có thể sắp thành bản áp xúc đến 5 tích phân, lúc này mới bức bách trần phong giao ra, kết quả đây. Nếu như các ngươi căn bản không có cái này kỹ thuật, suy nghĩ một chút, nếu như người khắp thiên hạ, phát hiện mình bị ghen công hội đuồng địch, nhất là bị ghen công hội lợi dụng, bức bách một người giao ra linh thuật. Ấn. Hình ảnh kia rất đẹp. Nếu quả thật như thế, ghen công hội khoảng cách lòng người tan dã liền không xa. Cho nên, Phó hội thở dài, vô luận lần này nhiều khó khăn, chúng ta đều chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng ớt. Trân Phong. Phó hội trưởng vô lực ngồi trên ghế. hắn biết, lần này hắn bại, thất bại thảm hại, từ nay về sau, ghen công hội mỗi tháng đều sẽ xuất ra một số lớn tài chính, cho chế tác hiệp hội cung ứng. 3 tích phân chi phí, 5 tích phân bán. Chế tác hiệp hội mới thật sự là kiếm lợi lớn. Mà bọn hắn ghen công hội, thì là đang không ngừng lô vốn bên trong làm chế tác hiệp hội cung cấp phục vụ. 3. Phó hội trưởng càng nghĩ càng thấy được tâm nhét, thật tốt sự tình, làm sao phát triển thành như thế. Có lẽ, bọn hắn duy nhất may mắn chính là ngăn trở Trần Phong thu mua. Trần Phong làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Ghen công sẽ có người không hiểu. Trả thù. Trần Phong người được cái gì rồi? Không có cái gì. Ngoại trừ đơn thuần trả thù ghen công hội cưỡng đoạt bên ngoài, bọn hắn căn bản không biết Trần Phong làm như thế ý nghĩa là cái gì, không có đạo lý a. Nào có cái gì trả thù? Phó hội trưởng cười khổ. Hiện tại chế tác hiệp hội, căn bản liền là Trần Phong đó a. Chế tác hiệp hội Tại Gen Công hội mây đen bao phủ thời điểm, ở đây lại tại quần hoan. Không hổ là Trần Phong. Hầu lượng một gương mặt mò cười thành hoa cúc. Có thể theo Gen Công biết cái này giàu đến chảy mỡ lại vắt cổ chảy ra nước tên to sắc bên trong móc ra lớn như vậy chất béo. Chế tác hiệp hội mỗi người đều cười rất vui vẻ. Lần này, bọn hắn kiếm lợi lớn. Cứ việc đầu to đều tại Trần Phong nơi đó, thế nhưng nha. Hắc hắc. Đây chính là Trần Kiếm. Thế nào? Chuẩn bị đột phá đến cấp tha rồi. Hầu lượng cười nói, "Ừ." Trần Phong khẽ gật đầu. "Cần gì, tùy tiện nói." Hầu lượng vô cùng bá khí nói nói, "Đại sư chế tác sư, tông sư chế tác sư, thậm chí đã ẩn cư lão tiền bối, ta đều có thể cho người tìm ra." "Ta muốn đi chạy huấn luyện đột phá." Trần Phong lạnh nhạt nói ra. "Xoạt." Hầu lượng liền hiểu rỉu. "Chạy huấn luyện?" Trần Phong cần chạy huấn luyện tất nhiên là tăng thực lực lên cái chủng loại kia, cái này hắn thực tỉnh không có cách, đó là gen công hội địa bàn a. Ngươi nói ngươi một cái chế tác sư. Ai, chờ một chút. Hầu Lượng đương nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi dự định đi ghen công hội trại huấn luyện. Ừm. Trần Phong gật gật đầu, bên kia đột phá hẳn là nhanh nhất. Hầu Lượng vẻ mặt trở nên quái dị, ngươi thế nhưng là vừa đem ghen công hội cái hố đổ máu, đoán chừng bọn hắn cao tầng hiện đang nằm mơ đều hận ngươi hận mài răng đây. Ta biết. Trần Phong mặt không đổi sắc. Tâm thật to lớn. Hầu Lượng dơ ngón tay cái lên điểm cái tán. Đoán chừng ta các người liền bọn hắn cửa chính còn không thể nào vào được. Ta biết. Trần Phong cười nói, cho nên cần một chút biện pháp. Biện pháp gì? Hầu lượng hiếu kỳ nói. Một cái có thể để bọn hắn thỏa hiệp biện pháp. Trần Phong nghiền ngâm cười một tiếng. Hầu lượng ánh mắt nhìn hắn, không hiểu cảm giác sao sống lưng phát lệnh, cái tên này. Lại dự định làm cái gì? Ghen công hội. Vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về Lý Lôi, nhìn xem tất cả mọi người là một bộ vừa bị trà đạp xong dáng vẻ, hỏi thăm một thoáng mới biết được chuyện gì xảy ra, lại là bởi vì Trần Phong, ghen công hội tựa hồ làm lớn chết, đem chính mình hố, đến mức quá trình, Lý Lôi cũng là rỡ khóc rỡ cười, hắn hiện tại xem như biết, cái gì gọi là miễn phí mới là đắt nhất. Hắn đếm thử liên hệ Trần Phong, nhưng lại không có bất kỳ cái gì khôi phục, trực tiếp tiến vào âm thanh bận, Lý Lôi sửng sốt một chút, con mắt đột nhiên trợn to, bởi vì cái này trạng thái, Trần Phong bế quan. Lý Lôi thần tâm giật mình. Phải biết, lần thứ nhất bế quan, Trần Phong nghiên cứu ra thời chi lưu xa, lần thứ hai bế quan, Trần Phong nghiên cứu ra tinh thần huấn luyện đại sư, mà lần bế quan này. Lý Lôi chỉ tưởng tượng thôi liền sợ mất mật. Trên bản chất, là một cái nhân loại, hắn hay là hy vọng Trần Phong nghiên cứu càng nhiều linh thuật, nhưng là vấn đề là, Trần Phong cái tên này mỗi lần đều gây sự tình A Hy vọng lần này không có cái gì nhếu loạn lớn đi. Lý Lôi tự lầm bẩm Mà giờ khác này, chế tác hiệp hội, chính như hắn suy đoán như thế, Trần Phong lần nữa bế quan Trải qua hai lần trước sự tỉnh Trần Phong cũng không thể không chấm tư, đến cùng nghiên cứu ra đồ vật gì, mới thật sự là đối tất cả mọi người đều có có ích mà lại không có cách nào nuốt một mình. Chỉ có như thế, mới có thể hợp lý làm chủ ghen công hội. ân Đương nhiên. Muốn miễn phí ba. Chỉ có miễn phí mới có thể phổ cập đại chúng, chỉ có miễn phí, mới có thể kiếm càng nhiều. Chỉ là. Lần này muốn làm gì đâu. Trần Phong lâm vào chấm tư, lại nghiên cứu một cái linh thuật. Vô dụng, vô luận nghiên cứu ra cái gì linh thuật đi ra, kết quả đều cùng trước đó không sai biết lắm, coi như kiếm lại nhiều, đoán chừng cuối cùng cũng sẽ bị ghen công hội hoặc là những tổ chức khác tiếp nhận. Mặc dù Trần Phong tuyệt đối có thể kiếm càng nhiều, thế nhưng không có ý nghĩa gì. Hắn hiện tại mục tiêu chân chính chỉ có một cái, ghen công hội quyền hạn quản lý. Ta nghĩ muốn, Trần Phong những mày, làm cái gì? Lực lượng huấn luyện đại sư, thể lực huấn luyện đại sư, kéo dài đại sư, ấn. Giống như đều không hắn đáng tin tệ. Trần Phong một mực tin tưởng vững chắc, Linh Thuật sẽ trở thành một cái mới hệ thống. Linh Thuật khiến nhân loại mang tới tăng lên, tuyệt đối tại tinh thần huấn luyện đại sư phía trên. Hắn mặc dù muốn kiếm tích phân, thế nhưng còn muốn làm chỉnh thể nhân loại cân nhắc. Chỉ là, một mình hắn cuối cùng có hạn Như thế từng cái nghiên cứu, năm nào Linh Thuật mới có thể phổ cập. Có lẽ, Trần Phong như có điều suy nghĩ. Linh, ta bây giờ còn có nhiều ít may mắn điểm trị. 1.824 điểm. Linh Trung thực khôi phục Rất tốt. Hy vọng có thể đầy đủ. Trần Phong hai mắt sáng ngời, lần này, hắn nhất định có thể thành công. Âm 90 độ nói. Ngày mai khả năng hơi chậm một chút. 14. chương 551, Linh Thuật khai phá Đại sư. ghen Công Hội. Kèm theo chế tác quyền hạn giao cho chế tác hiệp hội, tinh thần huấn luyện Đại sư cái này Linh Thuật mang tới sóng gió cũng rốt cục lắng lại, ghen Công Hội mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Thua thiệt có chút lớn. Tài liệu bộ cười khổ. Lần này sóng gió, chế tác hiệp hội kiếm lớn, Trần Phong kiếm lớn, tất cả nhân loại hưởng phúc, chỉ có ghen công hội bị gài bấy cống ngầm bên trong, vẫn phải mang ơn. Ít nhất mặt ngoài là như thế. Đối mặt miễn phi đem cái này linh thuật đưa cho bọn họ Trần Phong, ghen công hội bên ngoài nhất định phải cảm kích. Ta cảm kích hắn mô mô. Bộ tài vụ cũng vô cùng phấn nộ. Cuối cùng kết thúc. Phó hội trưởng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc khiến cho Trần Phong hung hăng làm thịt một bút, thế nhưng tốt xấu làm thịt chính là tiền tài, mà không phải tích phân, ghen công hội quyền hạn quản lý cũng không có bị ảnh hưởng đến. Nếu là hắn tiếp tục nghiên cứu tương tự linh thuật đâu? Tài liệu bộ vô cùng lo lắng. Đám người nghe vậy, cũng là trong lòng trận lạnh Suy nghĩ kỹ một chút. Ấn. Ngoại trừ tinh thần huấn luyện đại sư bên ngoài, nếu là Trần Phong tiếp tục nghiên cứu ra mặt khác 20 đại sư loại hình năng lực đâu? Đến lúc đó ghen công hội có thể làm thế nào mới tốt? Nghe nói Trần Phong lại bể quan. Một người thấp giọng nói ra. Yên tâm. Phó hội trưởng lắp đầu. Chỉ cần chuyện này kết thúc liên tốt, đến mức mặt khác tương tự linh thuật. Chúng ta cũng sẽ không tại cùng một vị trí té ngã. Bọn hắn thế nhưng là ghen công hội. Mặc dù lần này hố, thế nhưng căn cứ Trần Phong phong cách. Bọn hắn chiến lược bộ môn đã nghiên cứu ra nhằm vào phương án. Nếu quả như thật dám ra tương tự linh thuật. Tuyệt đối khiến cho Trần Phong bồi đến nhà bà ngoại. Trần Phong. Chúng ta chờ ngươi. ngày kế tiếp Ghen công có tất cả bộ môn đã làm tốt chuẩn bị, bọn hắn đã đem Trần Phong trình độ uy hiếp, tăng lên tới cấp bậc cao nhất, tiến vào chiến lược giai đoạn. Đương nhiên, không phải động thủ, mà là sách lược. Bọn hắn nhằm vào Trần Phong sắp đẩy ra cái kế tiếp linh thuật 20 đại sư, làm tuyệt đối ứng biến phương châm. Ngài xác định sao? Phó hội trưởng thấp giọng hỏi. Xác định, đã thôi diễn qua. Mặc dù có chút mơ hổ không rõ, thế nhưng Trần Phong cái kế tiếp linh thuật, vài ngày sau sắp diện thế, mà căn cứ thôi diễn nội dung Đồng dạng gọi là 20 đại sư. Một vị lão giả vân đạm phong khinh nói ra,